Vũ tử lộ thượng, trước mắt cung điện, hắn sở quen thuộc hết thảy, tất cả hủy ở cái này mạc danh trong ngậu. A T. Có người gọi hắn, hắn xoay người, nhìn đến một cái thân hình cao lớn người, người mặc kim sắt chiến giáp, tay cầm phượng lân trường kiếm. Người nọ quanh thân đều là huyết, cứng đờ mà nửa quỳ hạ thân, Nam T. thấy không rõ người tới dung mạo, chỉ thấy hắn chậm dãi chiều chính mình mở ra đôi tay, ta tới đón người. Nam T. đẫn, hướng phía trước đi rồi một bước, sau lưng vô số ngọn lửa dây đằng rục đ Hắn về phía sau ngã đi, mùi máu tươi bao vây hắn, tính cả ngày xưa ký ức cùng nhau, như ngục hỏa bỏng cháy. Đây là một cái cực độ bất an cảnh trong mơ, nam tê thống khổ mà nước nở, lại ở một lần nữa trở lại thương quyết ôm ấp chúng sau, khôi phục can bình. Nửa mộng nửa tình gian, hắn ôm vòng lấy thương quyết cổ, nói mê kêu thương quyết tên. Thương quyết ôm hắn, dây lát, nhau hắn cầm hôn hắn. Nam tê đây là lần thứ hai bị thương quyết hôn ngôi, vẫn như cũ là như lọt vào trong sương ngủ. May mà hắn ý thức không rõ Không biết thương quyết hôn hắn. Bằng không, hắn lúc này định là sẽ năm thương quyết hỏi thượng hồi lâu. Mà thương quyết hôn, như là mặt trời trói trang một chén nước, hạ ngày phùng vũ. Nam tê thân ở trong ngọn lửa, gặp được nguồn nước, liền không màng tất cả mà đi phía trước thả người mà xuống. Đầu lươi của hắn chủ động quấn quanh thương quyết đầu lươi, đan chéo trên miên, hôn tạp thương quyết long huyết. Một hôn kết thúc, nam tê nhiệt độ cơ thể giảm xuống không ít, cũng không hề bóng đẻ. Thấy hắn sống yên ổn ngủ thương quyết mới đứng ng Trong lòng là băng tuyết dung xuyên, vạn vật đồng nhưng mà sinh. Thương quyết vốn là muốn cấp nam tê uy vài giọt long huyết, nhìn xem có không giảm bớt hắn thống khổ. Ai ngờ nam tê nhắm chặt ngôi, duy độc têu tên của hắn mới bằng lòng nhả ra, vài giọt long huyết lăng lại vì không đi vào. Nếu thông qua thuật pháp, sợ là nam tê thân thể lại sẽ mâu thuẫn. Cho nên thương quyết mới nghĩ đến chính mình khẩu phục uy hắn này một biện pháp, ai ngờ, lại là này phiên giao hòa. Thương quyết lào đảo một bước, hồi lâu mới khôi phục tâm cảnh. Hắn cao mày xem trên giường Nam Tê, đáy mắt mạc danh sinh ra vài phần nông cạn nhu tình đoán trách tới. Ta sẽ không mặc kệ ngươi. Hắn dùng nhẹ đến chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh ấm nói. Ngày thứ hai sáng sớm, Nam Tê liền tỉnh. Hắn tinh thần hảo rất nhiều, vừa mở mắt ra liền đến chỗ tìm thương quyết. Nhưng trống rộng trong xương phòng nào còn có thương quyết thân ảnh, Nam Tê bọc chăn thương tâm. Đang muốn đi ăn đêm qua dư lại đậu phộng đỡ đói, liền thấy thương quyết sách theo một bao bánh đẩy ra xương phòng ph Nam Thế để chân trần, người được thương quyết trong tay giấy dầu bao chính là đậu đỏ bánh, nuốt khẩu nước miếng. Hắn bụng ục cục mà kêu to hai tiếng, Nam Thế ngượng ngùng mà sờ sờ. Hắn hoài niệm hắn tiểu ca khô, cũng hoài niệm suối nước chung nhảy ra mỹ vị tiểu con cua, còn có mãn sơn mãn chi ngọt trái cây. Nam Thế nghĩ nghĩ, ánh mắt gắt gao chăm chú vào thương quyết trên tay. Ta nghe thấy được ăn ngon hương vị. Nam Thế ra mặt dày thảm muốn, hắn ăn không vô đậu phụng. Thương quyết đem bánh phóng tới trên bàn, mở ra giấy dầu. Nam T thấu tiến lên, nghiêm túc ngửi người là cho ta sao? Ấn. Được đến sau khi cho phép, Nam T cơ hội là nắm lên một cái liền ăn ngấu nghiến lên, An tương thực sự thô lỗ, khó đăng nơi thanh nhã. Thương quyết thế nhưng không cảm thấy đường đột, an tĩnh mà chờ hắn ăn xong một cái. Nam T hỏa tốc lại nắm lên một cái, một ngụm cắn khai, tầm mãn mật đường đậu đỏ nghiền tế hoạt, tô bánh hưng giòn, dẫn tới người muốn ăn mở rộng ra. Nam T thỏa mãn mà lầm bẩm, cái này ăn ngon thật, người không ăn sao? Không ăn. Thương Quyết đổ một ly trà, phóng tới Nam Tê trước mặt, đáy mắt không cấm hàm một chút ý cười, ăn chậm một chút. Nam Tê nhấp khởi khỏe miệng cười cười, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất đồ vật. Mấy ngày nay theo Thương Quyết xuống núi, nhiều lắm cũng liền ăn qua một đốn thô giản đồ ăn. Thương Quyết nhàn nhạt nói, thực không nói. Này ba chữ vừa ra, Nam Tê không dám lên tiếng nữa, một đôi viên rầm rầm đông đôi mắt rất nhiều lần chiều Thương Quyết ngắm qua đi, đầy miệng đều là mật đường đậu đỏ. Đứng ở ngoài cửa sinh thấy vậy không cấm cảm thấy thương quyết quá mức hà khắc. Nay chim sẻ nhỏ tình, vừa thấy liền biết là mới vào nhân thế, còn nhỏ đâu. Diên Sinh niên thiếu lao thành, so người khác nhiều lựa chút, bởi vậy không cấm bắt đầu lo lắng sau này Thương quyết nếu thành hôn, sinh nhi dục nữ sau sẽ là như thế nào tình hình. Tưởng bãi, Diên Sinh ở trong lòng thở dài, hắn thật sự là tưởng tượng không ra. Hôm nay, người cùng ta cùng đi hạ sinh tiệc mừng tỏ đi. Thương quyết đứng dậy, không biết những lời này là ở đối nam tên nói, vẫn là ở đối Diên Sinh nói. Đang lúc Diên Sinh muốn đặt câu hỏi, Thương Quyết mở ra cửa sổ, nên diện đó là một trận mùi hoa, Nam Tê. Diên Sinh đau đầu, không biết Thương Quyết cùng Nam Tê rốt cuộc là cái gì quan hệ, lại không tiện hỏi nhiều. Cuối cùng, cũng không thấy Nam Tê trả lời. Thương Quyết xoay người, lại thấy Nam Tê phủng bánh, nỗ lực mà nhâm nuốt. Thằng đến trong miệng bánh hoàn toàn nuốt xuống, trong tay dư lại cũng thả lại giấy dầu chung hắn mới kích động mà mở miệng, hảo à. Nói xong, lại giải thích nói, ta vừa mới. Thực không nói Chương 15 nhân gian nhạc tứ. Kim Lăng có thành, là làm người giới. Cố Hưu bốn mùa, hoa khai vì xuân, hoa tàn vì thu, hạ có ve minh, đông có băng xương. Lấy luân hồi vì tạm nháo, canh mạnh bà vì tẩy trần, cố mọi việc 3000, trăm năm tiêu đãi. Ở thiên giới tiên nhân trong mắt, phàm trần bất quá đó là chớp mắt dây lát chi gian một đời. Bọn họ cũng không nguyện cùng phàm nhân từng có nhiều liên lụy, chỉ vì phàm nhân mệnh như hoa quỳnh ngắn ngủi, hơi túng lướt qua. Thường thường chỉ có thể trở thành thiên giới người trong muôn bản trong trí nhớ một viên các đuổi. Mà phàm nhân phần lớn không hề thuật pháp, bọn họ đem thiên giới người làm như thần nhân cũng phụng, liền càng là minh sắc tôn ti chi biệt. Thiên giới chung, cũng chỉ có hạ sinh thích cùng phàm nhân pha trộn ở một chỗ. Hôm nay, nam tê người mặc màu trắng áo dài, mặc phát vàng đuối tóc, mang một cái không lớn không nhỏ bào, dường như một cái sơ tu thiên đạo tiểu tiên. Hắn cùng diên sinh cùng nhau đi theo thương quyết đi vào hạ phủ, vài lần tưởng đi phía trước đấu. Mới lạ thật sự, còn chưa bước vào một bước, liền nghe bên ngoài một trận ồn ào. Nhất dẫn người chú ý, đó là một đạo thanh thúy giọng nữ, lục lạc dễ nghe. Nam Tê vội không ngừng mà hướng kia chỗ nhìn lại. Chỉ nghe, quân thượng có thật lâu tương lai hơn người giới bãi. Nói chuyện nữ tử bất quá nhị bát xuân xanh, người mặc màu vàng sam váy, búi tóc chung mang một chi điêu khắc cẩn thận chấm cài, tinh tế đoan trang một phen nàng bộ dáng, không thể nói tới đẹp cùng khó coi, nhưng sinh đến đảo cũng thanh tú. Nàng kêu hoanh Lai lịch không nhỏ, là yêu giới ma quân xưa nay thích nhất bên người thị nữ. Bị gọi là quân thượng nam tử ngồi ở trong tiệu, phong phất quá mà lùa, mơ hồ có thể thấy được hắn bộ dáng. Hắn sinh đến Tuấn tiếu, lại không thấy một tia tùy tiện, nhưng hắn tuổi tác chỉ có hơn 400 tuổi, cho nên cũng coi như là niên thiếu châm ổn. Hắn đó là ma quân tố cửu, đã từng yêu giới tứ hoàng tử, hiện giờ yêu giới thứ năm nhầm ma quân. Hắn chưa từng trả lời, khiến cho banh banh hỏi cái không. Đi ra ngoài đội ngũ ít đòi mấy người. Trừ bỏ hoanh hoanh chính là bốn cái tân bốc tiệu phu, toàn sinh đến mặt hắc không tốt, nhìn qua làm người có chút sợ hãi. Này ma quân tới nhân giới cũng không biết chọn mấy cái lớn lên không có trở ngại Kiệu phu tới, khiến cho một đường người đều biết hắn là yêu giới người. Quanh mình người khe khẽ nói nhỏ, đều là tới một thấy tam giới phong thái. Kim lăng hạ sinh bản lĩnh thật là không nhỏ, hôm nay tiến đến mừng thọ, kia nhưng đều là tam giới trung đại nhân vật. Nhưng không, này bên trong tiệu đầu ngồi chắc là yêu giới tới, chỉ là phô trương không lớn. Nói vậy, này hẳn là cái tiểu nhân vật. Nhưng thật ra thiên giới phô trương đại, có chút tiên quân tiên tử, chỉ là đi theo liền mang theo mấy chục cái. Cũng không biết hạ sinh phủ đệ nhưng bao dung nhiều người như vậy, chậm chế cái nào đều không tốt. Văn oanh, oanh tính thai, nghe này đó toái ngữ, không cấm cả giận nói, quân thượng từ trước đến nay hỷ tĩnh, hôm nay này phô trương đã là cho đủ hạ sinh mặt ngũi, không nghĩ này đó phạm nhân thế nhưng đều là tục tặng hạ người. Tố cửu đảo không thèm để ý, hắn theo bị phong phất khai mà luộc trong thấy đứng ở Thương Quyết phía sau Nam Tê liếc nhẹ nhàng, là cái không nhiễm tục trần. Nam Tê cũng nhìn phía hắn, một chút đều không sợ sinh bộ dáng. Nhưng thật ra hắn bên cạnh người Thương Quyết, bỗng nhiên vươn tay trái, che khuất Nam Tê bộ mặt. Tố Cửu liếc lại đây, lạnh lùng mà cùng Thương Quyết liếc nhau, dùng thuật pháp khép lại mà lùa. Nam Tê hiếu kỳ nói, "Thương Quyết?" Thương Quyết không đáp, là Diên Sinh đáp, "Ma quân Tố Cửu, đều không phải là người lương thiện." Công tử vẫn là không cần lay dính thượng hào. Hắn đối Nam Tê xưng Hô đã tôn vì công tử, Thương Quyết cũng không có phản bác. Diên sinh ở trong lòng vì chính mình điểm tán, xem ra hắn nhãn lực thấy nhi vẫn là không tồi. Hôm nay nói là hạ sinh sinh nhật, chi bằng nói là hắn hạ phàm lúc sau tùy tay định nhật tử. Chỉ vì nhìn xem có thể thu được cái gì hiếm lạ hạ lễ, cũng cùng tam giới bạn bè nhóm tụ một tụ. Phần 14. Thương Quyết đoàn người tới tính vãn, phủ đệ đã là náo nhiệt phi phàm. Nam Tê nhìn thấy này tiểu phủ đệ đại môn, không cấm có chút buồn bực. Tới mừng thọ người không ở số ít, này hạ sinh phủ đệ không khỏi cũng quá nhỏ chút. Mà đợi bọn họ tiến vào sau, nam tê cơ hồ là bị doạn. Bên ngoài thấy tuy bình phàm, nhưng bên trong quả thực là non nửa cái kim lăng thành như vậy đại, thả phong cảnh thượng hảo, đỉnh các tinh xảo. Còn nữa, đây là một tòa thủy thượng phủ đệ, hoa sen mãn đỉnh viện, thanh hương di người. Trong ao cá chép một cái đánh rất liền hóa thành đỉnh đỉnh thiếu nữ, thẹn thùng mà cười Cành cây thượng phấn hoa rơi xuống vài miếng cánh hoa Lãng lãng phiêu phủ ở thanh triệt trên mặt nước, nổi lên vận sóng, trong khoảnh khắc lại bị mấy cái ngây thơ tiểu nhi rảo tán, bọn họ để chân trần bưng quả hạnh rượu đưa cho thủy các thượng khách nhân. Này mấy cái tiểu hoa tinh nhưng thật ra đáng yêu. Diên Sinh giơ tay lấy quá một ly quả hạnh rượu đưa cho Thương Quyết, điện hạ. Hôm nay đều không phải là tới thảo uống rượu. Hắn nhẹ nhàng bỏ qua một bên này ly rượu, dọc theo thủy các đường nhỏ đi thẳng về phía trước đi, các người hai cái lưu lại nơi này. Diên Sinh bị giáo hấn một câu, thật sự là xấu hổ cầm trong tay chén rượu tả hữu không biết nên không nên uống lên. Cuối cùng, ở Nam Tê nhiệt liệt nhìn chăm chú hạ, hắn đem chén rượu đưa qua đi, công tử tưởng uống. Nam Tê dùng sức gật gật đầu, ta không uống qua rượu, nhưng lại rất tưởng uống. Diên sinh liền trước nếm một ngụm, xác định không phải rượu mạnh, mới dám yên tâm mà một lần nữa lấy một ly cấp Nam Tê, tự lực không lớn, có lẽ là sợ không thắng rượu lực khách nhân uống say. Công tử thả nếm thử, không đáng ngại. Nam Tê trước mắt chờ mong mà tiếp nhận chén rượu nho nhỏ một ngụm Hà uống. Như thế nào sẽ tốt như vậy uống? Nam Tê trong ánh mắt đều phát ra hết, hắn liếm liếm khỏe miệng, lại thảo muốn một ly. Bên người có người trải qua, Nam Tê không lo tâm chạm vào chứ. Dương mắt vừa thấy, là mới vừa rồi tố cửu bên người thị nữ oanh oanh. Nam Tê lần đầu đụng tới nữ tử, không dám nói lời nào, túi đầu trốn đến riêng sinh phía sau. Oanh oanh ngứng mẩy, riêng sinh vội nói, cô nương, thất lễ. Oanh oanh buồn không muốn nhiều lời cái gì, lại ở nhìn đến Nam Tê khuôn mặt sau. Chố mắt một chút, nàng vừa định tiến lên giò hỏi hai câu, lại thấy riêng sinh che chở nam tê, khiến cho nàng không tiện mở miệng. Thế khó xử hạ, nàng đành phải trước rời đi nói, không ngại. Cuối cùng, nàng xoay người nhìn nhiều vài lần nam tê, mới vội vàng đi xa. Nam tê hô khẩu khí, bị hoanh hoanh nhìn chầm chầm đến không quá tự tại. Công tử, ta mang ngươi đi đỉnh hóng gió nghỉ tạm trong chốc lát. Nơi này đều là tam giới chung rất có uy vọng người, nếu chạm vào đụng phải, đều sẽ cấp điện hạ thêm phiền thoái. Diên sinh hảo thanh nói, nam tê tự nhiên là ước gì chạy nhanh trốn đến một chỗ đi, hảo hảo phẩm rượu. Nhưng hắn nghĩ nghĩ diên sinh nói, khó hiểu nói, huy vọng, là chỉ ở chỗ này rất lợi hại ý tứ sao. Diên sinh gật đầu, ơn, kia thương quyết là cái gì. Nam tê hứng thú tới, phùng chén rượu đi tới đỉnh hóng gió chung ngồi xuống, đầy mặt tò mò mà chờ đáp án. Nhưng diên sinh không biết này có nên hay không nói, có để nói, đơn giản ngầm miệng. Nam tê lại không thể dạy cũng hiểu. Ngươi không nói cho ta, ta cũng biết. Thương quyết là cá Trạch ngươi lại kêu hắn điện hạ. Kêu hắn tất nhiên là cá Trạch thần tiên, vẫn là cá Trạch nhất tộc điện hạ. Diên sinh. Nam T tự đắc, ta đoán đúng rồi. Diên sinh lau mặt, cảm thấy làm thương quyết chính mình tới giải thích sẽ tương đối hảo, hắn vẫn là không nhiều lắm lời nói. Nhưng sau một lúc lâu, Diên sinh liền hối hận. Nam T cái này tiểu tổ tông, nhưng phàm là tới cùng hắn chào hỏi người, hắn tự giới thiệu đều là, ta là tùy chúng ta điện hạ tới. Chúng ta điện hạ là một cái tu tiên cá chạch. Mọi người, Nga nha, cá chạch còn có thể tu tiên, khó lường khó lường. Nam Tê vẻ mặt kêu ngạo, đúng vậy, nhà ta điện hạ nhưng lợi hại. Mà bên kia, thương quyết như là đã tới nơi này giống nhau, lập tức đi đến thủy cắt nhất bên trong đỉnh viện. Nơi này vũ nữ giang múa mạn rượu, ca giao tiếng đàn dễ nghe, thiên giới vài vị tiên quân toàn đã uống đến men say nặng nghề, cùng yêu giới vài vị nữ quân lại là khe khe nói nhỏ lên. Hắn hướng phía trước đi đến nhìn thấy một mặt bạch dĩ thân ảnh. Cái này đứng ở giữa đỉnh viện bạch dĩ công tử đó là hạ sinh, chỉ thấy hắn sinh đến ôn hòa, chợt liếc mắt một cái nhìn không ra tới là cái làm ẩm ý tính tình. Thương Quyết tiến lên, vẫn chưa chắp tay thi lễ. Nhưng thật ra hạ sinh, vội vàng không người, tứ điện hạ, hồi lâu không thấy. Nguyên hoa tiên quân ở nhân gian nhưng thật ra sung sướng. Thương Quyết ngồi xuống, dẫn tới quanh mình mấy cái còn thanh tỉnh tiên quân lập tức ngồi nghiêm chỉnh Ai cũng chưa từng nghĩ đến chân là thiên đế cánh tay thượng tiên thương quyết sẽ xuất hiện tại đây. Đại gia sôi nổi ra khỏi hội trường, thương quyết ở thiên giới, chính là có tiếng máu lạnh quái gở. Đó là liền hạ sinh đều ở chửi thầm, ngại thương quyết giống cái kem gói, bất cận nhân tình. Vì tránh cho khiến cho xôn xao, hạ sinh chủ động đem thương quyết dẫn đi ám các, hắn vừa đi vừa nói, Ngọc Hành thượng tiên sở phân phó, tiểu tiên đã làm thỏa đáng, thỉnh tứ điện hạ đi theo ta. Đi qua hạ sinh dẫn kiến, thương quyết lúc này mới gặp được có thể giải ám châm độc người. Cũng là không vừa khéo, người này cư nhiên là ma quân Tố cửu Duy thấy hắn ngồi ở ám các giường nệm thượng, đem lộn trong tay một cây sáo ngọc. Hắn một bộ bất cần đời thái độ, nhẹ nhàng gặp lại, liền đem này căn thiên cổ hắn vật cấp bẻ gãy. Hạ sinh hô to đau lòng, trong lòng oán trách chính mình hôm nay là thỉnh hai cái như thế nào không tốt người tới tiệc mừng thọ. Thấy hắn hô to gọi nhỏ bộ dáng, Tố cửu không vui nói, giao bóp cỏi vốn là ta phượng tộc chi vật. Ánh sáng mặt trời sơ thăng khi. Thổi thượng một khúc liền có thể đưa tới Phượng Hoàng Song Minh. Hắn con con khỏe miệng, nhưng hôm nay, Phượng tộc đã diệt, trừ bỏ ta cùng với thường chú tre phủ hà không hỏi thế sự Phượng Hoàng bà ngoại, còn có thiên giới vị kêu bên ngoài, cũng không người khác. Này cây sáo trước mắt đã là phế vật, lưu trữ không bằng chết. Hạ sinh ai hoán, này cây sáo là thượng cổ chi vật, ta lưu trữ cất chứa tổng không có gì sai lầm. Tố cửu mắt lạnh, không để ý tới hạ sinh. Hạ sinh tốc tốc ly áng các, không nghĩ để ý tới bọn họ. Nguyên Hoa Tiên Quân vô cùng lo lắng mà mấy lần mời ta tới hắn tiệc mừng thọ. Tố Cửu đứng dậy, hướng tới Thương Quyết đến gần vài bước, đều là bởi vì Thượng Tiên có việc tìm ta. Tố Cửu từng cùng Hạ Sinh có điểm giao tình, Hạ Sinh luôn mãi mở tiệc chiêu đái, hắn cuối cùng là hào phóng mà cho cái mặt mũi. Thương Quyết hiểu rõ, không thừa tưởng là ngươi. Tố Cửu sắc mặt bất động, Thương Quyết liền từ trong tay áo lấy ra một con cầm đại. Cẩm đại nội bộ kỳ thật chống không một vật, nhưng Tố Cửu sắc mặt lại thay đổi, hắn thanh âm dần Một sửa mới vừa rồi quần ngạo, thậm chí mất khống chế mà tưởng đoạt qua cầm đại, ngươi vì sao sẽ có cái này? Nó vì sao sẽ ở ngươi trên tay? Liên! Sư phụ ta đâu? Hắn ở nơi nào? Thương quyết thu hồi cầm đại, chán ghét nói, ngươi còn dám để liên thần. Tố cửu dừng một chút, đông nhiên sau này lào đảo một bước, khinh miệt nói, ta liền đỡ phong cách đều dám hủy, thiên giới đều dám chê ớ, ngay cả thiên đế kia lao xuất sinh ta đều không bỏ ở trong mắt. Kẻ hèn một cái liên thần. Ta gì đến nỗi không dám để. Tam giới chung, ai không biết thiên giới liên thần thượng tiên từng là tố cửu ân nhân cứu mạng. Năm đó, hắn không chỉ có cứu hai mắt mù tố cửu, còn đem hắn từ yêu giới cái kia ma quận chung mang đi, đi chính mình đỡ phong các. Thiện tâm liên thần thậm chí không màng người khác khuyên can, khăng khăng thu cái này yêu giới hoàng tử vì đệ tử, cẩn thận dạy dỗ, hảo sinh chăm sóc. Nhưng này một mảnh thiện tâm kết cục là như thế nào? Cái này nghịch đồ thất tín bội nghĩa, khi sư di tổ con xẻo thiên giới thần thú hai tròng mắt làm đôi mắt. Hán nghiệp chướng nặng nghề, lại không biết hối cải, còn chiếm đoạt sư phụ của mình Liên Thần, đem chi cầm tù với Mang Sơn nhiều năm. Nhiều phiên đang chéo, vì yêu sinh hận, hai người cũng là nhiều lần gút mắt mới nhịn đau quyết liệt. Cuối cùng làm hại Liên Thần rơi xuống không rõ, đến nay không biết sinh tử. Đỡ phong các cũng nhân tố cũ mà tan hết, người đi hoang vắng đổ sinh hơi, 100 năm qua không hề trọng trấn chi cơ. Mà này chỉ cầm đại, đó là năm đó Liên Thần gửi quá chính mình nguyên thân. Nội bộ tuy không một vật, lại tàn lưu hắn vải phần hoa sen hương. Nhưng lưu lại cũng gần chỉ là vài phần hơi thở thôi, hắn sinh tử, sớm đã siêu thoát luân hồi. Nay vốn là liên thần lưu tại thiên giới cuối cùng một tia dấu vết, hắn bạn cũng Ngọc Hành Thượng Tiên nguyện ý lấy ra tới, làm Thương quyết cùng Tố Cửu đi làm trao đổi, tất nhiên cũng là đối ám châm chi độc đúng là bất đắc dĩ. Thương quyết không nghĩ cùng Tố Cửu từng có nhiều giao thoa, tất nhiên là sẽ không quanh co lòng vòng, ta chúng ám châm chi độc, cần ngươi giải độc. Nhưng ta đều không phải là cầu ngươi, nếu ngươi thay ta giải độc, này cẩm đại liền cho ngươi. Tố kiểu xưa nay không thích bực này hết bức, mắt lộ sắc ý, ta giết qua các ngươi thiên giới không ít tiền, hôm nay nhiều ngươi một cái, cũng không tính hiểu. Thương quyết tâm than tố cửu là thú tính chưa lui, càng cảm thấy hắn là không biết trời cao đất dày, nếu hôm nay tại đây chính là nguyên hoa tiên quân, ngươi nói lời này hắn có lẽ sẽ khiếp sợ. Nhưng hôm nay tại đây, là thiên giới chiến tiên thương quyết. Cùng lúc đó... Ngoài cửa nghe lén hạ sinh mày nhăn lại, trong lòng mắng, phi, ta khi nào khiếp sợ qua ai? chương 16 nhân gian nhạc ngũ. Hạ sinh phủ đệ ám các bất đồng với ngoại các, nó di tiếp thiên giới một chỗ đám mây, rộng mở vô cùng. Hạ sinh sai người hoa ba năm thời gian đem nó chế tạo thành một mảnh thế ngoại đào nguyên, không nghĩ hôm nay lại toàn muốn hủy ở này hai người trong tay. Hạ sinh chỉ cảm thấy chính mình một ngụm chân khí muốn tan đi, khéo héo mà đỡ rửa vào đi thông ngoại các môn tường thượng, che lại ngực, run run rẩy mà dơ tay chỉ vào phía trước bởi vì đấu pháp chính băng hỏa lưỡng trọng thiên địa phương, Ngọc Hành thượng tiên đây là phái cho ta cái gì nghiệt nợ. Ta này hằng cát, ta người này giới thế ngoại đảo nguyên. Hắn liền kém ngã xuống đất, hưu khí vô lực mà ồn ào, muốn đánh ra đi đánh, các ngươi xin thương xót. Không người để ý tới hắn. Nhưng thật ra ngoại các chung, không ít khách nhân bị bên trong tiên yêu chi khí quá nhiễu, sôi nổi tiến đến quan chiến. Không ít người còn tưởng rằng đây là Hạ Sinh cô ý an bài một vợ diễn, sôi nổi vỗ tay tán thưởng. Hạ sinh không khí lực giải thích, nhìn chính mình ám các một chỗ hoa mục một tấc kim mà hóa thành trần hôi, tâm cũng như cho tàn. Nam T cùng Diên sinh cũng tùy đại lưu bị hấp dẫn tới ám cát, T ở trong đám người hướng phía trước nhìn lại. Diên sinh kinh hô, xong rồi. Nam T cũng đi theo kinh hô, đi. Nhưng hai người lo lắng rõ ràng không phải một hồi sự, Nam T hoảng loạn mà dầm chân, hắn chưa bao giờ gặp qua loại này trận trượng, sợ thương quyết bị bị thương. Mà Diên sinh lại thấp giọng lầm bẩm, điện hạ quá hành động theo cảm tình kia chính là yêu giới ma quân tố cửu A. Nam Tê gật đầu, cho nên, nếu là đem ma quân đã thương, kia đã có thể phiền thoái. Thiên giới cùng yêu giới quan hệ vẫn luôn khăn trường, này nhưng như thế nào là hảo hắn tưởng ngăn cản, lại bất hạnh chính mình tu vi khó có thể gia nhập trận này đấu pháp chung. Ngược lại là bên cạnh người Nam Tê nghe được thương quyết có lẽ là so với kia cái gì ma quân lợi hại sau, nhẹ nhàng thở ra, nhìn không chấp mắt mà nhìn về nơi xa. Nam T bên người đứng một cái mới vừa thấu đi lên tiểu yêu. Là cùng nhà mình chủ tử tới, trước mắt cũng hưng thú bừng bừng mà nhìn, nhân tiện dùng khủyệu tay đâm đâm nam tê, phía trên một cái là chúng ta yêu giới ma quân, một cái khác là ai a Là cá trạch điện hạ. Nam tê như thế nói. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tuân cá Trạch Người gạt ta đi. Này đâu giống cá Trạch tiểu yêu tâm tắc bảo lạ. Nam tê liền nhỏ giọng nghiêm túc mà cùng hắn giải thích, ta đã thấy hắn nguyên thân, thật là cá Trạch Nghĩ nghĩ, hắn tích cực mà hạt bổ sung. Quang riêng sinh nói, thật sự đặc biệt lợi hại, cá Trạch cũng có thể tu tiên, cũng có thể lớn lên đẹp. Tiểu yêu vẫn là không tin hắn, tức giận đến nam tê không hề phản ứng hắn. Nhưng tiểu yêu không tin là có lý, trong thiên địa nào có như thế lợi hại cá Trạch ta. Quan chiến gian, thiên địa nhắc lên một trận gió mai, mấy vạn băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, diệt sát tứ phương. hàng khí như kiếm trọc phá quanh mình không khí, sát lập với tố cửu quanh mình, đem hắn vây ở một chỗ chật trội không gian trung. Thương quyết lòng bàn tay cũng sinh ra một phen băng xương kiếm tới, chiều Tố Cửu cánh tay đâm tới. Tức khắc, huyết bắn ăn cát. Tố Cửu con ngươi thâm thúy, hắn cánh tay nhu huyết, như dục hỏa trùng sinh sau phượng hoàng linh vũ. Trong đám người có người bừng tỉnh đại ngộ, đó là Ma Quân Tố Cửu bất diệt hỏa. Đại gia mau đáp khởi cái chắn, không ít người còn chưa phản ứng lại đây, đã bị kia từ thiên mà rơi huyết hạt trâu bỏng dắt thân hình. Con hảo duyên Sinh Cơ Linh, sáng sớm liền đáp nổi lên cái chắn cái ở chính mình cùng Nam Tê trên người. Bọn họ tinh tế nhìn lại, này nơi nào là tố cửu huyết, này rõ ràng là một thốc một thốc bất diệt hỏa, mật như cấp vũ. Này hỏa chính là yêu giới chung, chuyên môn dùng để xử trí tù phạm tội chỉ chi hỏa, chỉ một giọt hạ xuống da thịt cũng tất lưu dấu vết, cho dù diệt hỏa, cũng sẽ khiến người đau trước một hai năm. Diên sinh yên lòng, còn hảo cái chắn đáp đến sớm, bằng không lấy nam tê điểm này tu vi, giờ phút này hẳn là đã mất mạng. Hắn ngửa đầu, lại coi trọng phương. Chỉ thấy tố cửu lông tóc không tổn hao gì mà đứng ở không trung, phong đem hắn tóc đen tổi loạn, màu đen lửa mang rời rạc, hắn hãm thân với trong bóng tối, giống như diễm lệ quỷ mị. Thương quyết nhận thấy được cái gì, tức giận nói, người đã nhập ma 3 phần. Tố cửu gợi lên khoẻ miệng, nhị phân không đủ, 4 phần thất tâm. Chỉ có 3 phần tốt nhất, nhưng diệt các ngươi này đó dối trá thượng tiên ngàn lần và lần. Phần 15 Thương quyết vô pháp phủ nhận, tố cửu thật là thế gian ít có thiên tu người. Người khác nhập ma Tất nhiên bị cáo tâm trí. Ma Tố Cửu lại có thể tâm sinh tự mình, nhập ma ba phần không hám sâu, thả đem ma lực lượng lấy mà dùng chi. Tố Cửu tuổi còn trẻ liền như thế bờ bãi, ngày nào đó đại thành, tất nhiên kinh sợ tam giới, biến thành thiên giới trở thành tam giới bá chủ trên đường chướng ngại vật Trung có một ngày, thiên đế sẽ hạ lệnh thảo phạt yêu giới, chu sát ma quân Tố Cửu. Thương quyết đầu ngón tay sinh băng, tính toán như vậy một bác. Hắn cũng không phải dễ trọc, chiến tiên chi xưng cũng không phải chính hắn thảo muốn tới. Nếu thương sinh như thế gọi hắn, kia liền tất nhiên có hắn ngoan tuyệt chỗ. Chỉ là quanh mình vây xem đám người càng ngày càng mật, thương quyết không kiên nhẫn mà xoay người xẻo một cái, không ít thiên giới tới nhận ra tới thương quyết, sôi nổi thối lui. Ngược lại là tố cửu hành sự không chiêm trước cũng không màng sau, tùy tay một hồi hỏa vũ liền đánh lui sở hữu yêu giới tới vây xem. Ở trong mắt hắn, phía dưới đều là con kiến, không xứng quan chiến. Nam tê bị riêng sinh mạnh mẽ đưa tới ngoại các một chỗ hẻo lánh an toàn địa phương, nuốt ở một đạo cái chắn Nam Tề vô cái trán, nóng nảy, vẻ mặt ngẹn quất, "Diên Sinh ngươi quản ta làm cái gì? Điện hạ phân phó qua, không thể làm công tử bị thương." Nói xong, Diên Sinh cũng không quay đầu lại mà liền đi rồi, lưu lại ồn ào Nam Tề. Nam Tề càng gào càng không kính, cuối cùng ôm đầu gối ngồi dưới đất. Mà chỗ tối, đông nhiên đi ra một vị người mặc màu vàng quần áo thiếu nữ tới, nàng hẳn là vẫn luôn đi theo bọn họ. Nam Tề ngẩng đầu thấy đến oanh oanh, đê phòng mà đứng dậy. Oanh, oanh lại ôn thanh nói, "Đừng sợ, Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta vừa mới đụng vào quá ngươi nam tê vội vàng xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Ngoanh oanh, oanh lắt đầu, hiển nhiên không đem chuyện này để ở trong lòng, ngươi tên là gì? Nàng tự hồ chính là muốn hỏi câu này mới đến, ngươi nói cho ta ngươi tên là gì liền hảo? Ngoanh oanh là ma quân tố cửu người bên cạnh, nam tê chưa quên duyên sinh ngay lúc đó nhắc nhở. Tố cửu đều không phải là người lương thiện, kia hắn bên người thị nữ tất nhiên cũng vẫn là không cần dính lên hảo, nam tê đơn giản che giấu tên của mình. Ta kêu Apti. Apti. Oanh oanh không tin. Nam Tê liền lại lần nữa nói, ta là chỉ chim sẻ, kêu Apti có cái gì không đúng. Oanh oanh tiến lên một bước, tiện đà khuyên đủ, ngươi không gọi Apti, ngươi định là không cứ gọi Apti. Ta. Ta nhận thức ngươi phủ quân, ta cũng biết ngươi chim sẻ nguyên thân là thủ thuật che mắt, ta đều biết, ngươi không cần giấu ta, ta sẽ không hại ngươi. Ta không gọi Apti ta gọi là gì. Nam Tê hỏi lại nàng, đầy mặt nghi hoặc. Oanh oanh tạm dừng một chút. Lộ ra một nụ cười khổ tới, này tên Húy. Tuyệt phi ta bực này thân phận nhưng thằng hô. Nàng nói được em hai, nhưng ta cùng quân thượng đã tìm ngươi thật nhiều năm, nếu không phải trước kia ta đã thấy ngươi phụ quân, mà ngươi lại cùng hắn lớn lên giống như. Ta không có phụ quân, ta chỉ có một cha, hắn đã chết. Nam T đánh gãy nàng, quên đương nàng là nhận sai người. Điện hạ. Oanh oanh gọi hắn, không rõ hắn vì sao vẫn luôn phủ nhận, rõ ràng liền lớn lên giống nhau như lúc. Nam T bị oanh oanh kêu gọi hoảng sợ. Một cái không lo tâm, liền, đi. Lại là một cái chim sẻ cách, xấu hổ đến hắn không chỗ dung thân, đỏ mặt giải thích, chúng ta chim sẻ thường thường liền sẽ như vậy kêu to, không phải bị dọa tới rồi. Oanh oanh đều nói đến nơi đây bước, Nam Tê còn ở phủ nhận, khăng khăng chính mình là một con chim sẻ tinh, thả con ngươi hoàn toàn là một bộ không hiểu rõ bộ dáng Cũng không biết là diễn kịch vẫn là thật sự. quanh oanh lại bất chấp cái gì, nàng tiến lên, thi pháp xuyên qua cái chán. Này cũng thuyết minh nàng tu vi ở diên sinh phía trên. Nam Đế muốn tránh khai, nhưng bất đắc dĩ này cái chắn thực sự là quá nhỏ, làm hại hắn bị oanh oanh tay gắt gao câu cố. Oanh oanh lòng bàn tay lưu có ánh sáng nhạt, thăm ở nam Đế ngực, càng thăm thần sắc càng ngưng trọng. Cuối cùng, thất vọng lạc đầy nàng tú khí khuôn mặt, thế nhưng thật là chỉ chim sẻ mà không phải thủ thuật che mắt. Nam Đế nguyên thân, đích đích xác sắc, sắc là một con chim sẻ. Oanh oanh trên mặt lại vô o nhu, nàng biểu tình phức tạp mà thu hồi tay, khôi phục nhất quán thái độ. Rơi đi khi, nàng thậm chí cũng chưa lại xem nam tê liếc mắt một cái, phản phất hắn là chỉ chim sẻ liền không hề giá trị giống nhau. Duy dư lại nam tê bị dọa đến chân mềm, mới vừa rồi còn tưởng rằng chính mình phải bị giết. Nam tê hô khẩu khí, cảm thán này hoanh hoanh rốt cuộc là ở hỉ nộ vô thường mà quân bên cạnh người đợi. Một khắc trước còn gương mặt tươi cười đón chào, sau một khắc quay người liền đi, lời nói cũng không từng nhiều lời một câu. Nhưng nàng hành động cũng làm nam tê hậu chi hậu giác mà vui vẻ lên. Bởi vì hoành hành như vậy phá hủy diên sinh cái chắn. Nam tê tử rách nát sau dần dần tiêu tán cái chắn chung ra tới, nhanh như chấp mà chiều ám các phương hướng chạy tới. Bên kia, vốn nên là trời sụp đất nước một hồi so đấu, ở ngàn cân treo sợi tóc khi, Tố Cửu lại bỗng nhiên khí lực vô dụng, nửa quỳ trên mặt đất nôn ra một ngụm máu tươi. Thương quyết cũng nhân cách dùng quá nhiều, ám châm độc vụt ra vài phần, quanh thân hàn khí càng thịnh, liền đầu ngón tay đều có vẻ cứng đờ vô cùng. Thương quyết đứng thẳng, mặt không đổi sắc. Ngươi còn chưa hoàn toàn khống chế ngươi kia ba phần ma khí." Tố Cửu đứng dậy, tay trái gân xanh bạo khởi, cực kỳ thống khổ mà nắm chặt lực vào áo, căm giận nói, "Bất quá là năm xưa vết thương cũ, quanh năm khó chưa thôi, này không ảnh hưởng ta sát." Nó còn chưa nói xong, Tố Cửu lại lần nữa quỳ rạp xuống đất. Tới rồi Vinh Vinh thấy, lập tức xông lên đi, đỡ Tố Cửu. Tố Cửu không có đẩy ra nàng, bắt lấy nàng từ trong tay áo lấy ra dược bình tử, nuốt xuống một viên thuốc viên. Thương quyết mắt lạnh nhìn hắn. Xem ra lần này là đánh không được cái gì, thương quyết cũng không biết tố cửu ở quật cái gì, ngươi đã muốn cầm đại, vì ta giải độc đó là, cần gì như vậy không nói đạo lý. con ngạnh sinh sinh mà hủy hoại nguyên hoa tiên quân ở nhân gian một chỗ đình viện. Không nói đạo lý, xưa nay đều là các ngươi thiên giới người. Tố cửu gian nan mở miệng, cuối cùng là chấp mê bất ngộ, giờ này ngày này, ngươi lấy liên thần vật cũ tới bức bách ta vì ngươi giải độc, đã là không nói lý trước đây. Sư phụ ta đồ vật, đều là của ta, đều là của ta. Khu, hoanh anh suốt ruột nói, quân thượng. Tố cửu cắn răng, không đáng ngại. Thương quyết thấy vậy, cực giác bất đắc dĩ. Lại là tố cửu, vẫn là chấp nghiệm với kia chỉ cầm đại, không muốn làm thương quyết rời đi. Thương quyết buồn không nghĩ như thế, thấy tố cửu như vậy cố chấp, liền lấy ra cầm đại, làm ra muốn tiêu hủy động tác. Như thế xấu xa cưỡng bức cử chỉ, thương quyết do dự sau một lúc lâu, ngắm lại vẫn là từ bỏ. Nhưng tố cửu thật sự, hắn cuối cùng là thấy cầm đại, nóng nảy, ta giải không được Cho nên hắn mới ngang ngược mà muốn giết Thương Quyết tới lấy cầm đại. Ám châm độc là tam giới chung nhất âm hàn chi độc. Chúng độc giả nếu muốn hoàn toàn giải độc, cần tìm đến tam dạng đồ vật. Đó là Hỏa Phượng hoàng một mảnh lông chim, Tọa Kỵ Kỳ Lân một mảnh lân, còn có Yêu giới Chi Vương một giọt tâm đầu huyết mới có thể. Sau hai người, ta tất nhiên là có thể lấy ra tới. Nhưng kia lông chim nhất định là muốn thuần huyết vượng hoàng mới có thể. Ta bất quá là chỉ hôn huyết hỏa phượng hoàng, vô pháp hoàn toàn giải độc. Thương Quyết thân hình đỉnh bạc, Đứng ở tố cửu trước mặt, cùng tố cửu không sai biệt lắm thân cao. Chỉ là một cái là thiên giới tiên, thanh cao tự thủ, một cái là yêu giới ma, hung ác nham hiểm thiện biến. Giống như đã mê cùng luyện ngục, khi thế ai cũng không cho cùng ai. Thương quyết trong lòng đã sáng tỏ vì sao này độc chỉ có tố cửu có thể giải. Hán đạm nhiên nói, hiện giờ ở tam giới chung, chỉ có người là hỏa phượng hoàng huyết mạch. Thì tính sao, ta chung quy bất quá là chỉ hôn huyết phượng hoàng. Tố cửu muộn thanh ho khan. 300 năm trước kia chàng hôn chiến, làm tam giới trung phượng hoàng gần như toàn diện, bao gồm tố cửu gà thấp yêu giới mẫu phi. Mà phượng hoàng cũng phân thuộc tính, hỏa phượng hoàng ngại phượng tộc trung hoàng thất huyết mạch, giờ này ngày này cũng chỉ dư lại tố cửu này một con, vẫn là cái không biết cố gắng hôn huyết. Tránh ở chỗ tối quan chiến lâu ngày hạ sinh nghe được này, không cấm bước ra vài bước đến thương quyết bên người. Hắn nhưng chưa quên ngọc hành thượng tiên sở dạn dò nhỏ giọng đề điểm thương quyết, tố cửu trên người có hắn mẫu phi lưu lại một mảnh Phượng Hoàng Lông Chim. Hắn mẫu phi chính là năm đó Vượng hoàng nhất tộc công chúa, thuần khiết hỏa Phương hoàng. chương 17 nhân gian nhạt lục. Thương Quyết từng nghe nói quá, ma quân tố cửu tuổi nhỏ chuyện cũ. Hắn là yêu giới nhất không được sủng ái một cái hoàng tử. Hắn phụ quân năm đó lửa gạt cao cao tại thượng phượng tộc công chúa mây mù vùng núi gạt thấp, lại ở được đến sau, lần nữa rẻ xéo đối phương thiệt tình. Lao yêu vương nhiều lần hoài nghi mây mù vùng núi cùng khi còn nhỏ bạn chơi cùng gian dữ, thậm chí không tin tố cửu là chính mình huyết mạch Lúc trước mê mụ vùng núi vì gà thấp yêu tộc, chính là xẻo Tiên Cốt, hoàn toàn cùng thiên giới cùng tộc nhân phiên mặt. Nàng lại nhân làm yêu giới yêu hậu, thân phận có hạ, không chối để đi. Lao Yêu Vương tù nàng, chúng thế thiếp khinh nhục nàng, khiến cho nàng ở dựng trung hầm hực quá độ, sinh hạ một cái tàn khuyết hài tử. Đó là Tố Cửu. Hắn vừa sinh ra, liền không có đôi mắt. Lao Yêu Vương đã đối mê mụ vùng núi mất kiên nhẫn, tự nhiên đãi tuổi nhỏ Tố Cửu càng là hà khắc. Nếu không phải sau lại Mây Mù vùng núi thân ca ca kế thừa phượng tộc vương vị, đánh vỡ tộc quy, tự mình tới yêu giới bảo vệ Mây Mù vùng núi cùng Tố Cửu, chỉ sợ Tố Cửu này bệnh sớm liền không còn nữa. Chỉ là Mây Mù vùng núi bệnh cũ trong chất, không lâu liền ôm hận lý thế, lưu lại Tố Cửu này một cái lẻ loi hài tử. Như thế, Tố Cửu cùng thương quyết đó là đồng bệnh tương liên. Khi còn nhỏ, mẫu phi lưu lại duy nhất ôn tồn, đó là bọn họ sống sót hy vọng. Liên như thương quyết tùy thân sở mang ngọc bội giống nhau. Mây mù vùng núi lưu lại kia một mảnh phượng hoàng lông chim, cũng là tố cửu cuộc đời này còn sót lại niệm tưởng. Muốn hắn dùng kêu phiến lông chim tới cứu chính mình, quả thực là đoạt người sợ ái. Trong thiên hạ vui mừng đại để nhất trí, bi hận lại có thể đem nhân tâm bị thương các có bất đồng. Thương quyết cũng không muốn dùng cẩm đại cưỡng bách tố cửu giao ra hắn mâu phi di vật, chỉ nói, nếu dùng người lông chim sẽ như thế nào. Tố cửu nghe được hạ sinh sở đề điểm, cắn răng thấp giọng là nhưng giải độc, nhưng mỗi phùng trăng non. Ngươi toàn thân sẽ đông lệnh như hàn băng, vô pháp lúc ních. Thả giải độc lúc sau, ngươi lập tức sẽ cơn sốc một tháng thời gian, mất đi 500 năm tu vi. Như thế ngoan độc chi kế, lại là thương quyết thân ca ca sở thiết. Hắn là thiệt tình thực lòng mà muốn giết thương quyết, mặc dù thương quyết may mắn giải độc, cũng lúc nào cũng muốn chịu này đó bối rối. Từ đây sau này, mỗi phùng trăng non, bọn họ liền có thể tưởng hết mọi thứ biện pháp tới treo cổ thương quyết. Mà thương quyết nhân này bệnh trạng, cũng vô pháp lại thuận lợi mà vì thiên đế xuất trình Vô pháp lại trở thành thiên đế nhất hữu lực cánh tay. Bất tử tức phế, nay chờ ám chiêu thực sự ác độc. Hảo, liền dùng ngươi lông chim. Thương Quyết sau khi nghe xong, đồng ý tới. Hạ sinh bội nói, thượng tiên, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng. Nếu như vậy kết thúc, cẩm đại quy về Tố cửu kia lúc sau lại tìm hắn muốn kia mây mù vùng núi lông chim nhưng chính là khó với muôn bản khó khăn. Tố cửu đáy mắt hiện lên một tia lơi lỏng, thật sự. Thương Quyết nói, thật sự. Tố cửu không hề tr Hắn nhìn đau phân phó quanh quanh, người tức khắc liền hồi yêu giới, lấy lần phiến tới. Oanh oanh lại lo lắng Tố Cửu bệnh cũ, không dám tùy tiện rời đi, thẳng đến Tố Cửu luôn mãi thúc giục mới đi. Tố Cửu bệnh cũ là trong lòng một đạo đau thương, là năm đó cùng Liên Thần đối lập khi bị Liên Thần gây thương tích, thường thường nghỉ tạm một lát liền có thể khôi phục. Liên bởi vì này đạo thương, hắn không thể cùng lực lượng ngang nhau đối thủ đánh lâu. Bằng không lấy hắn tính tỉnh, vì tìm Liên Thần, thiên giới đều phải bị hắn phiên cái biến. Lấy ta trong lòng huyết cần đãi ta khí lực khôi phục sau, ba ngày sau ta tại đây vì ngươi giải độc. Đã nhiều ngày, liền muốn quay rầy nguyên hoa tiến quân. Hạ sinh vừa nghe, đau đầu, muốn mệnh, cho chính mình mời đến một vị tổ tông. Hạ sinh thấy tố cửu rời đi ám cắt sau, liền tưởng khuyên thương quyết cũng đi ngắm hoa uống rượu, hòa hoán hạ không khí. Ai ngờ thương quyết như cũng là không chút sức mẹ mà đứng, hạ sinh lúc này mới phát hiện, thương quyết cả người ngạnh như băng sơn, mảy may không thể di động. Ngay cả hắn thở ra khí đều là mang theo băng xương, tố cửu vừa đi, hắn hơi có lơi lỏng liền mềm mại ngã xuống xuống dưới. Diên sinh cuốn quýt tiến lên, điện hạ. Thương quyết đóng lại mắt, không đáng ngại, quá một lát liền hảo. Người sáng suốt đều biết được, vừa rồi thương quyết cùng tố cửu đấu pháp, khiến cho áp xuống đi độc tố nháy mắt phản vệ. May mà thương quyết lúc trước nuốt tranh thú nội đan mới hảo tiếp tục thu nạp độc tố, tránh cho nó khuyết tán. Hạ sinh cùng diên sinh cũng không dám tùy tiện rời đi Diên Sinh càng là đem ám các thông đạo đều thi pháp phong tỏa lên, để tránh có tiểu nhân nhân cơ hội bị thương thương quyết, cũng thật sự là may mắn Tố Cửu bệnh cũ kịp thời tai phát. Tố Cửu không có gì cái giá, chỉ là tính tình quái chút, so với thương quyết không cùng người thân cận, Tố Cửu nhưng thật ra càng nguyện ý đi đình viện phẩm rượu. Hạ sinh phủ đệ rượu là khó được chăm rằm say thiên lý hương, uống một ly là có thể dư vị khởi chuyện cũ năm xưa, hai ly tắc có thể quên lại ngàn năm góc mắt, tam ly lại là đau nỗi này sinh ra cô tịch. Như nhân giới trăm năm một nếm chua ngọt đắng cay, nếu có thể giải đến thế gian này vạn vật tình nghĩa dây dưa, liền cũng ngàn ly không say. Tố cửu không phải phàm nhân, này rượu tất nhiên là không làm gì được hắn, đến hắn trong miệng cũng chỉ dư lại ngọt lành thôi. Mấy chen xuống bụng, men say đã có chút đi lên. nay mãn đỉnh viện hoa chi Mạn vũ, lại không có vẻ tục tàng. Hắn rửa vào ghế mây thượng, nhìn tới người cấp hạ sinh chuẩn bị hạ lễ, hiếm lạ cổ quái, cái gì đều có. phần 16 Có không cần thủy liền có thể phập phình ở không trung ngao du cầm lý, có ngàn năm bích ngọc tạo hình hoa phiến, có vạn căn kỳ lần cần bệnh áo tràng, cũng có nhất lệnh phàm nhân vui mừng dạ minh châu. Nhiều không kể xiết, nhưng trước mắt nhất hiếm lạ, hẳn là cái này chính mình đưa tới cửa tới chim sẻ nhỏ tinh. Tố cửu còn không có say đến hoàn toàn, khiếp mắt mắt nhìn hắn. Nam T, đi. Tố cửu. Nam T vội vàng che miệng lại, một hồi lâu mới cổ đủ dũng khi nói, ma quân Tố cửu, ta. Có việc tìm ngươi Tố cửu đường đường một cái ma quân, bị một cái tiểu yêu rắp mặt thẳng hô tên húy, thế nhưng không cảm thấy sinh khí. Không biết vì sao, tố cửu cảm thấy nam tê thanh âm thật sự là thân thiết, giống như đã từng quen biết giống nhau. Còn nữa, nam tê là yêu giới tiểu yêu, không phải những cái đó thiên giới tiên nhân, cũng làm tố cửu vùng không ít đề phòng. Hắn nhớ tới, sáng sớm tới hạ phủ khi, hắn cùng cái này chim sẻ nhỏ tinh từng ở phủ ngoại từng có gặp mặt một lần, tự nhiên cũng nhớ lại nam tê là thương quên người. tìm ta chuyện gì Tố Cửu tức khắc mất hứng thú, đem ánh mắt lườm qua hắn, hỏi thị nữ Thảo muốn một ly tân rượu. Nam tê Tả Hữu nhìn xung quanh hạ, thấy người chung quanh đều ở vây xem hạ sinh tỏ lễ, căn bản không ai chú ý bọn họ hai cái. Hắn liền không chút do dự từ trong lòng lấy ra kia phiến Phượng Hoàng lông Chim, duỗi tay phải cho Tố Cửu, vạn phần thành khẩn, ta có Hỏa Phượng Hoàng Long Chim. Tố Cửu nhìn thấy nải phiến lông Chim sau, đồng tử đột nhiên co chặt, hắn trong dây lát bắt được Nam Tế thủ đoạn nói, ngươi là người phương nào? Vì sao sẽ có cái này? Cái này lông chim là của ai, hắn ở đâu? Nam T tưởng lui ra phía sau, bất đắc dĩ lại bị gắt gao túng chặt, hắn đành phải căng ra đầu nói, trường nghi phong thượng có một con chết phượng hoàng, đây là nó lưu lại, là ta nhặt. Trường nghi phong. Nam T dùng sức gật đầu, thủ đoạn đã bị tố cửu chảo đỏ, nhưng Nam T chính là không rên một tiếng, cũng gắt gao chảo nắm lông chim, suýt nữa đều phải đem nó niết hỏng rồi. Hắn trong mắt lộ ra một tia cầu xin, tố cửu cũng không có buông tay, tàn nhẫn thanh nói, như thế nào chết? Chết chính là ai? Chính là. Chính là hắn vẫn luôn ở tìm người. Tố cửu nhiều năm qua, vẫn luôn đang tìm hai người, một cái là hắn sư phụ liên thần, một cái đó là phượng tộc năm đó thi cốt cũng không từng tìm được tiểu thái tử, cũng đó là hắn thân cứu cứu con vợ cả. Nam T thanh âm đều mang lên khóc cầm. hắn đau hỏng rồi, hai chân một loan quỷ gối tố cửu trước mặt, ta không biết, ta khi còn nhỏ đi khi đó, nó cũng đã đã chết. Người nếu không tin, chính người đi trưởng nghi phong nhìn xem sẽ biết. Nơi đó có Phượng Hoàng đắp kết giới Ngươi không phải hôn huyết Phượng Hoàng sao Ngươi, ngươi buông ta ra Ta đau Câu này ta đau nhảy nhập tố cửu trong thai ngự khi đúng như hơn 300 năm trước Phượng tộc cung điện trùng Cái kia thế ngã lại sẽ vội vàng bỏ dậy Tìm chính mình chơi đùa tiểu Phượng Hoàng Lúc đó tiểu Phượng Hoàng con nhỏ Nho nhỏ một cái, mặt mày cùng Phượng Vương không có sai biệt Hắn nắm tố cửu tràn đầy vết thương tay Miệng đầy trĩ nôn Về sau, tố cửu ca ca liền cùng at ở nơi này Ai đều sẽ không khi dễ ngươi. AT bảo đảm. Tuổi nhỏ tố cửu cái gì đều nhìn không thấy, bị bất thình lình quan tâm thanh âm cả kinh run rẩy. Tố Cửu hoảng sợ mà đẩy ra đứa bé kia tay, được đến chính là một câu nhút nhát sợ sệt, "Ka ka, ta đau." AT, AT. Phương tộc bị giết là lúc, liền thi thể đều không có tìm được thuần thiện hài tử. Không có hình ảnh ký ức tràn ngập Tố Cửu trong óc, hắn vẫn chưa buông tay, chỉ là lỏng lực đạo, không dám xác định hỏi nam tề, tê, "Ngươi tên là gì?" Nam T đã bị oanh oanh hỏi qua một lần, tự nhiên không chịu nói tên thật, ta kêu áp đi. Hắn còn cố ý cường điệu một lần, là chỉ chim sẻ tinh. Tố cửu làm sao không biết hắn là chỉ chim sẻ tinh, chỉ liếc mắt một cái, hắn là có thể nhìn thấu nam tên nguyên thần lại vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi thượng một câu. Nhưng này chim sẻ thanh âm, cũng A T thật là tương tự, nghe được tố cửu đáy lòng mạc danh tiêu hòa khí, cuối cùng buồn cười hỏi, ngươi đã có phượng hoàng lồng chim, không phải hẳn là trước giao tử thương quyết. Ta nếu nhận lấy sau tiêu hủy, cố ý dùng chính mình lông chim tới giải độc, các ngươi chẳng phải là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Chính ngươi đều nói, dùng ngươi lông chim giải độc, thương quyết sẽ lập tức lâm vào hôn mê. Ta đến lúc đó liền ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Ngắm lại nói được không đủ tàn nhẫn, Nam Tê Tiện đà thả câu tàn nhẫn lời nói, dù sao cầm đại ở chúng ta trên tay, hủy diệt vẫn là dễ dàng. Chật! Tố cửu kỳ thật căn bản không sợ hắn, nhưng vẫn là nói, ngươi này tiểu yêu, nghe lén đến đảo thực toàn Nam T biết là ở phúng hắn, xấu hổ mà kéo kéo khỏe miệng. Tố cửu thấy hắn cười đến đáng yêu, đột nhiên buông lòng tay, lấy ra hắn phượng hoàng lông chim, hảo tính tình nói, nói đi, còn có cái gì yêu cầu. Tiện lợi là ngươi nói cho ta trường nghi phong tin tức tạ lễ, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Thật sự, ta đường đường một lần ma quân, nói là làm. Nam T an tâm nói, ta xác có một chuyện muốn nhờ. Ấn, ta cho ngươi lông chim sự tình, ngươi không cần nói cho thương quyết. Tố cửu cảm thấy này chim sẻ cũng đều không phải là thực thông minh, đến lúc đó thương quyết kia cáo giả xảo quyệt, tự nhiên biết, còn cần ta đi nói. Nam tê như mày, ngươi không cần mắng hắn. Tố cửu sách thanh, ngươi một cái yêu giới tiểu yêu, như thế nào còn giúp thiên giới ra hỏa. Tố cửu chưa hết giận, mắng câu, ăn cây táo rào cây sung. Ta nhưng không ăn các ngươi yêu giới đồ vật. Tố cửu, nếu không phải tố cửu nhớ tới khi còn nhỏ A tê, này nam tê như thế vượt rào mà cùng hắn nói chuyện. Sớm chết ở trong tay hắn thiên biến và biến. Nhưng thật sự cũng không thể quái nam tê, ai kêu hắn từ nhỏ ở trường nghi phong lớn lên, nào hiểu được bên ngoài như vậy nhiều quy quy củ củ. Ở nam tê trong lòng, có thể nói thượng lời nói liền nỗ lực nói nói, không thể nói liền câm miệng. Chẳng qua, đối thương quyết, nam tê là không thể nói cũng muốn nói. Hắn nghĩ nghĩ, đối tố cựu nói, kia như vậy đi, ba ngày nội ta sẽ rời đi nơi này, ngươi liền giúp ta bảo mật này ba ngày liền hảo. chương 18 nhân gian nhạc thất. Thương quyết tỉnh lại khi, nam tê chính ghé vào hắn giường biên ngủ gần. Môn sườn đứng riêng sinh vẫn luôn chờ, nhìn thấy thương quyết tỉnh, liền tưởng đánh thức nam tê. Thương quyết rơ tay, ý bảo Diên sinh không cần quấy dậy đến nam tê ngủ. Diên sinh thấy thương quyết sắc mặt đã mất trở ngại, liền thức thời mà rời khỏi sương phòng, bên ngoài chờ. Phòng trong liền dư lại thương quyết cùng nam tê hai người, một cái rửa vào giường ngồi, một cái ghé vào giường ven đang ngủ ngon lành. Giờ phút này đã qua một đêm, đúng là kia nắng ban mai sơ chiếu. Một cửa sổ hơi hợp, hơi lượng quang xuyên thấu qua giấy dầu, rừng ở nam tê run dẩy lông mi thượng, như là rơi xuống một viên trong suốt nước mắt. Suốt một đêm, nam tê liền như vậy bồi hắn. Thương quyết rũ xuống mi mắt, tinh tế mà nhìn nam tê bộ dáng. Chỉ thấy nam tê nho nhỏ mà hô khẩu khí, ngủ đến mơ mơ màng màng, bộ dáng thực sự đáng yêu thảo hỷ. Thương quyết nhìn không được dối tay, động tác mềm nhẹ mà sờ sờ hắn đầu, đáy mắt là sắp tàng không được ô nhu, là hắn ngày xưa chưa từng có. Thậm chí còn liền chính hắn cũng không biết, hắn lộ ra loại này ánh mắt. Vốn là dịu dàng thám thiết hình ảnh, lại ở nam tê mở con người một khắc trước bị đánh vỡ, thương quyết thu hồi tay, giả vờ ra một bộ chính mình cũng là vừa tỉnh biểu tình. Nam tê rủi rủi mắt, nhìn chăm chú nhìn thương quyết hai mắt, sau đó nở nụ cười, đôi mắt một bế trận mắt cư nhiên liền sáng sớm, thương quyết. Ấn. Thương quyết theo tiếng. Người thân thể khá hơn chút nào không? Không ngại. Người nói sao? Thương quyết lắc đầu, nam Tê lại ôm bụng ta đói bụng. Thương Quyết liền gọi Diên Sinh đi làm tiểu nhị đưa chút hắn tới, cũng thủy vào Nam Tê quấn lấy hắn nói này nói kia. Thương Quyết thói quen sau, cũng không cảm thấy Nam T ồn ào, chủ động hỏi, người hôm nay có khá hơn. Không đợi Nam T trả lời, Thương Quyết thấy được Nam T thủ đoạn ứ hồng, khoảnh khắc liền thay đổi sắc mặt. Hắn sắc mặt nặng nghề, nghiêm túc nói, ai làm cho? Ta chính mình không cẩn thận. Ai làm cho? Hắn hỏi lại, một cái không quen biết người. Nam Tê nói dối. Lại thấy Thương Quyết không vui, liền vội vội nói, không biết có phải hay không hôm qua đi một chuyến hạ sinh tiệc mừng thọ duyên cớ, ta cảm giác không thiếu lực. Thương Quyết, ngươi thả giúp ta nhìn xem, nhìn xem ta có phải hay không hảo. Nam Tê dối người, ngoan ngoắn mà ngồi ở rừng biên. Thương Quyết bất đắc dĩ, cũng không ép hỏi, ai khi dễ ngươi, ngươi muốn nói cho ta. Đều nói cho ngươi sao. Nam Tê suy nghĩ từ nhỏ đến lớn, nhất sẽ khi dễ hàn ứng thuộc trường nghi phong kia chỉ ưng. Thương Quyết gật đầu. Đúng vậy nói xong đối hắn ôn thanh nói, ta sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi. Nam Tê đột nhiên nói không ra lời, nhị sau đỏ hơn phân nữa, cuối cùng dùng sức gật đầu. Nhắm mắt, Thương quyết lúc này mới thư thái, đầu ngón tay trước một đóa màu lam ngọn lửa đến gần rồi nam Tê giữa mày. Nam Tê nghe lời mà nhắm mắt lại, tùy ý Thương quyết đem dư lại 200 năm tu vi cùng trả lại cho hắn. Tu vi trở về cơ thể, nam Tê thân thể không có một tia kháng cự, cùng phía trước trình phản thái, thực sự là không thể tưởng tượng. Nam Tê ngơ ngẩn, nỗi đan trung tràn đầy cùng ngày xưa giống nhau tinh thần, trên mặt đều có thể sinh ra một đóa hoa tới. Thương Quyết tán lòng, hôm qua hạ sinh phủ đệ tiên khí tụ tập, mang theo ngươi đi, hấp thụ một ít tiên khí. Cũng làm cho ngươi ở tiếp thu ta trả lại tu vi khi, có thể nhẹ nhàng chút. Hắn thả là thử xem, kết quả thật sự hữu dụng Nghe này, Nam Tê hiểu được. Nguyên lai Thương Quyết dẫn hắn đi tiệc mừng thọ, không phải bởi vì muốn mang hắn, mà là bởi vì phía trước ấy nấy. Thương quyết vẫn là nghĩ còn hắn tu vi, đưa hắn rời đi. Nam Tế tuy tất cả không tha Thương quyết, nhưng cũng biết hoa rơi cố ý nước chảy vô tình là không thể kháng. Hắn không nghĩ chọc đến Thương quyết chán ghét chính mình, cũng không nghĩ làm Thương quyết lại cảm thấy thua thiệt hắn cái gì, cho nên Nam Tế tính toán cùng Thương quyết từ biệt. Nhưng hắn cũng không cam lòng như vậy tạm biệt, Thương quyết là 300 năm tới cái thứ nhất cùng hắn sớm chiều mộ chỗ quá người, cũng là hắn tình đầu sơ khai khuynh mộ người. Nam Tế hơi hơi thở dài, Thương quyết thấy hắn buồn rầu, tưởng mở miệng dò hỏi. Chỉ là còn không có nói ra một chữ tới, đã bị Nam Tê cầm tay, Thương Quyết, ngươi phía trước nói muốn mang ta đi hoàng thành khắp nơi đi một chút, còn giữ lời sao. Đây là Nam Tê lần thứ hai hỏi cái này vấn đề. Thương Quyết sớm đã đắc quá. Kim lăng hoàng thành phồn hoa, là thiên giới không có náo nhiệt. Ban này, Thương Quyết nhắm mắt dưỡng thần, đợi cho chẳng vạng, hắn liền thủ đước mang Nam Tê ra tới đi dạo. Hắn mang theo Nam Tê đi vào một chỗ tiểu lầu ăn cơm, lúc này đã là ngày mộ. Ngày dương rơi vào giang mặt buồng cá bạch lượng. Phía chân trời là liền phiến ánh nắng chiều, minh ám đang chéo, sáng lạn với ngày đêm giao tiếp là lúc. Tiểu lâu đặt tại bờ sông thượng, hàng năm trắng đêm ca vũ, rượu nùng cờ hương, rất có thế tục pháo hoa người vị. Ấn lao bản nói tới nói, bờ sông bên này tốt nhất cảnh sắc toàn ở buổi tối, nhìn xa nước gợn lăn lăn, rung một vòng ánh trăng. Dưỡng hai nghe cẩn thận, phương xa còn có giao nhân ca giao thanh liên miên không ngừng, phập phỉnh với nước sông phía trên. Ca cơ điểm khởi một trận đèn lồng màu đỏ, nhỏ giai ngón tay ngọc Hòa mi đỡ má, màu son môi sướng xuân hiểu không biết làn điệu. Bạn vũ nữ cùng rượu khách nhóm thân ảnh, thực sự là phiên hưởng lạc chi cảnh. Thương quyết điểm một bản đồ ăn, đều là nam tê trước nay chưa thấy qua món ăn chân quý mỹ vị. Tiểu nhị tặng tới một bầu rượu lâu quả hạnh rượu, nghe liền say lòng người, thương quyết sợ nam tê say, không có cho ăn uống. Nhưng thương quyết điểm một hồ tháng tư minh trà, ngã vào ly trùng vượng khai gọn sóng, có một tràng ảnh dựng đứng ở trong nước. Tiểu nhị thấy, cười khen tặng Trà ngạnh lập với chung, thuyết minh hôm nay khách quan vận thế rất tốt. Thương quyết là không tin nhân gian này đó tục ngữ, nhưng hắn không biết sao, tư tâm đêm này ly trà đẩy cho bên người nam tê. Nhưng mà nam tê vẫn chưa cẩn thận nghe bọn hắn lời nói, hắn ánh mắt vẫn luôn liền dừng ở cầm nữ trong tay chính Vỗ về cầm thượng. Thương quyết hỏi, thích. Nam tê lắc đầu, trà ta sẽ đạn. Thương quyết nhấp một miệng trà. Nam tê ký ức là mông lung, tuy rằng không nhớ rõ rất nhiều, nhưng ta nhớ rõ cha ta giống như xe đạn còn thường xuyên đạn cho ta nghe. Du du dương dương, nhuộm đấm nam tê tuổi nhỏ vô số cảnh trong mơ. Một khúc hạ màn, nam tê mới thu tâm, đem tâm tư đều đặt ở thức ăn thượng. Nhưng hắn rốt cuộc cũng chỉ là một con chim sẻ, dạ dày ăn không hết nhiều ít, thương quyết thực sự là điểm nhiều. No rồi. Thương quyết cơ hồ không có động chiếc búa. Nam tê thẹn thùng gật gật đầu. Kìa đi thôi. Nam tê hỏi, ta có thể mang đi sao? Đều còn không có ăn xong. Người nếu thích, Ngày nào đó lại đến đó là... Thương Quyết những lời này, không biết là ngọn đèn dầu hơi hơi khiến người sinh ra hào giác, vẫn là sáng nay tiểu lầu rượu hương tràn ngập say nhân tâm, nghe đi lên lại vẫn có vài phần sủng địch. Chỉ là người nói vô tình người nghe có tâm, Nam T ngẩn người, ngượng ngùng mà cười cười. Nào còn có ngày nào đó, bọn họ sau này hay không có thể tái kiến một mặt đều không thể biết. Nam T trong lòng chua sót, khổ lâu rồi liền muốn ăn chút ngọn. Hắn cùng Thương Quyết nhắc mãi khởi trường nghi phong sơn trái cây. Một ngụm đi xuống miệng đầy nước sốt, hảo không mới mẻ. Hắn hoài niệm, lại rõ ràng mà hiểu được chính mình rốt cuộc ăn không đến. Mất kia phiến phượng hoàng lông chim, hắn là rốt cuộc trở về không được. Chỉ là nam tê tình đậu sức ai, từ nhỏ đơn thuần tiện tâm, chỉ biết thích một người, là không thể gặp hắn chịu khổ. Phần 17. Chẳng sợ Thương quyết không thích hắn, hắn cũng muốn vì Thương quyết làm điểm cái gì? Nam tệ kỳ thật nằm mơ đều tưởng đi theo Thương quyết, hắn chán ghét chính mình một người lẻ loi. Nhưng hắn bị Thương quyết cự nhiều lần. Ngu dại mà không dám hỏi lại một lần. Hắn cũng biết, nếu chính mình nói, Thương Quyết tất nhiên sẽ cử hắn lông chim, chịu đựng kia hàn bằng đau khổ nhất sinh nhất thế. Nam Tê nhìn Thương Quyết đi ở phía trước bóng dáng, vài bước tiến lên, kéo lại Thương Quyết tay. Muốn ăn cái kia? Hắn chỉ chỉ phía trước mế quả sạp. Nhân gian hoàng thành chợ đêm thập phần náo nhiệt, đặc biệt là bài mãn bữa ăn khuya đoạn đường, tiếng người hồn ảo, bán gì đó đều có. Thương Quyết tìm một chỗ ngồi xuống, vì Nam Tê điểm một chén đường quả Nóng hầm hập gạo nếp viên trang bị thuần trắng nước canh, bị lao bản đảo thượng hai đại muông đường trắng, dạo đều đoan đến Nam Tê trước mặt. Nam Tê ngửi ngửi, còn không có ăn liền ngọt tới rồi trong lòng. Người cũng không sợ trống Thương Quyết nói hắn. Nam Tê cười không nói lời nào, thật cẩn thận mà đem mệ quả chén di chính, cầm muông múc một cái, mới vừa vào khẩu mệ quả liền hóa, miệng đầy ngọt nhị, mang theo ngày xuân hương khí. Nam Tê vui mừng ra mặt, đem mệ quả chén đẩy đến Thương Quyết trước mặt thương quyết người cũng ăn Thương quyết không yêu ăn này đó ngọt, nghe liền chẳng ấy. Nam Đế tiếc hận nói, thật sự không ăn sao? Thương quyết hỏi, vì sao khang khăng muốn ta ăn? Liên cung tồn tại Trường Nghi Phong khi, Nam Đế khang khăng muốn uy hắn tiểu cá khô giống nhau. Thương quyết cho rằng có thể nghe được một cái rất là vừa lòng đáp án, không ngờ, Nam Đế đơn giản đáp, bởi vì ăn ngon à. Thương quyết cứng họng. Nam Đế múc một muỗng tiếp tục đưa vào chính mình trong miệng, ăn ngon đồ vật đều tưởng phân cho ngươi, muốn cùng nhau ăn nha. Đêm nay ánh trăng mê người, Trăng rằm ánh nam tê một đôi chân thành con người. Thương quyết phá lệ mà lấy qua nam tê cái muống, thế nhưng không có ghét bỏ, ngược lại là như vậy múc một muống đưa vào trong miệng. Quả thật là nị người, thương quyết như mày, hắn kỳ thật cũng không thích, khá vậy không chắn ghét. Hôm nay, phân nam tê này chén đường mễ quả, hắn cảm thấy ăn rất ngon. Giống như là khi còn nhỏ, lần đầu tiên uống đến trẻ tư vị, thật lâu không thể quên. Ăn ngon sao? Có phải hay không ăn rất ngon? Nam tê thật là cao hứng. Thương Quyết gật đầu, ăn ngon. Nam T mừng rỡ thoải mái cười to, nguyên lai like ngươi cũng thích ăn ngọt nha. Chắc không được ngươi ở trường nghi phong khi, rất ít ăn ta tiểu cá khô. Tiểu cá khô cũng ăn ngon. Thương Quyết tạm dừng một lát, chân chờ mà nói. Nam T biết hắn ở nói dối, còn là cảm thấy thực vui vẻ, giống như muốn đem quen biết tới nay vui sướng đều biểu đạt ra tới. Hắn ở áp lực chính mình, sợ bị Thương Quyết nhìn ra tới, liền túi đầu chuyên tâm mà ăn kia chén mệ trái cây. Kỳ thật trong lòng đã khổ sở đến nếm không ra cái gì mùi vị. Thương Quyết sắc thật không phát hiện, chỉ là hắn nhìn mồm to ăn mẹ trái cây nam tê, đông nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười. nay cười, ánh trăng quanh mình sương mù liền tàn ra. Thương Quyết rất ít cười, gần như không cười. Hôm nay cười, liền đem nam tê xem lên ngốc, nghĩ thầm, ngày mai định là cái trời nắng. Trên đường trở về, vẫn như cũ là Thương Quyết ở phía trước, nam tê ở phía sau. Ngọn đèn dầu hơi hơi, bọn họ bước chân thực nhẹ như là sợi bông rừng ở đám mây thượng. Đi qua ngõ nhỏ khi, nổi lên gió đêm, treo đèn lồng hết thẻ diệt. Nam Tê sợ tới mức một cái run run, theo sát thương quyết. Cho dù là đen nhánh ban đêm, hắn chỉ cần biết rằng thương quyết ở phía trước, trong lòng chính là an ổn. Nam Tê theo hắn đi, từng bước một, theo sau gió lớn, hắn con ngươi đỏ lên, bất chi bất giác liền rớt xuống một viên nước mắt tới. Ngày mai, bọn họ liền phải tách ra. Nam Tê luyến tiếp. Như thế nào khóc? Thương quyết xoay người. Nam T không lo tâm liền đánh vào hắn trên người. Không, không khóc. Thương Quyết nữ mày, tưởng hắn nước mắt đều rất đầy đất, còn nói không khóc. Thương Quyết nhẫn mại tính tình dùng lòng bàn tay lau hắn trên má nước mắt, sợ hắc. Nam T lắt đầu, không phải rất sợ. Kìa khóc cái gì? Thương Quyết, ta không khóc. Nam T mạnh miệng, kéo lại Thương Quyết quần áo. Thương Quyết lại nói, không cần lôi kéo ta quần áo, không dễ đi. Nam T lập tức buông lòng tay, thành thành thật thật mà chẳng hảo hai tay tốn chính mình quần áo một góc, nghẹn khuất mà theo tiếng nói đã biết. Thương Quyết nhữ mày đầu, Nam Tê hướng phía trước mại vài bước, chờ hắn. Thương Quyết cũng tiến lên đi, chỉ là lại cất bước, trước mắt đống nhiên liền sáng sửa lên, như là ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai, làm người đáp ứng không xuể. Thương Quyết huy tay háo, ngõ nhỏ một chản một chản đèn lồng đều lục tục sáng lên, phô đầy đất quang. Nam Tê, đừng khóc. Thương Quyết trong tay không biết khi nào cũng xách một chản thủ công tinh xảo đèn lồng. Khoảnh khắc nhu tình vạn phần tụ với trong tay hắn, đèn lồng đều sáng. Thương quyết sẽ không hứng người, không biết như thế nào hống mới là đối. Hôm nay, hắn kỳ thật là muốn hỏi một câu nam tê, muốn hay không lưu tại hắn bên người. Có lẽ sẽ tiền đồ không biết, có lẽ sẽ nhiều lần trải qua chắc trở, nhưng là không thật sự tưởng lưu tại hắn bên người. Liên nay một câu, hắn tư tiền tưởng hậu, ấp ủ tất cả, không biết như thế nào mở miệng mới hảo. Chờ giải độc, hắn nếu cẩn thận chút, đem nam tê nấp trong chính mình cung điện trung định sẽ không làm người bị thương hắn. Thương quyết nhìn Nam Tê, ngàn phân không kể, vạn phần phức tạp. Hắn minh bạch, đi theo chính mình, cùng cấp với vào đầm rồng hang hổ. Nhưng Nam Tê lúc trước như vậy tưởng đi theo hắn, định sẽ không để ý, đúng hay không. Thương quyết nghĩ, theo trong mắt quang, đập gần một bước. Mà Nam Tê ngẩn đầu lên, ước át đôi mắt ở nhu hòa quang mang chung như thế bắt mắt. Hắn nhìn chầm chầm những cái đó sáng lên đèn lồng, nhe răng cười rộ lên, làm như nghĩ thông suốt cái gì, muốn nói gì. Hắn nâng lên tay, dùng cổ tay háo lao khô khuôn mặt. Thương quyết! ân Ta phải đi về. Ban đêm nếu không người thanh tắc kiến tĩnh, có quang, thương quyết trong tay đèn lồng đột nhiên diệt, nam tê cư nhiên thấy không rõ thương quyết trên mặt biểu tình. Nam tê hít hít cái mũi, lại lặp lại một lần, ngày mai ta liền hồi trường nghi phong, hôm nay cảm ơn ngươi dẫn ta ra tới chơi. Hắn xoay người, một chản lại một chản ngọn đèn dầu mê ly, thành hắn cuộc đời này khó nhất quên cảnh tượng trí nhất. Nam tê tưởng nói Ngươi lưu không lưu ta a Vẫn là lưu một chút đi. Đáng tiếc hồi lâu, thương quyết đông cứng nói. Hảo! Ta làm riêng sinh đưa người trở về. Một cái giữ lại tự đều không có. chương 19 nhân gian nhạc bác. Nam T nằm ở riêng sinh giá khởi vân thượng đón gió rơi lệ, phất quá phong có bao nhiêu đại, hắn nước mắt liền có bao nhiêu đại. đi Hắn mở miệng còn đánh cái cách, sớm một chút có chút ăn nhiều. Nhưng này cũng không trách hắn, ai làm thương quyết ở hắn bên người nhìn hắn An Nam T tưởng lưu đến lâu một chút, liền tìm lấy cơ nói đói, chết ăn và ăn một cái lại một cái sớm một chút. Hiện nay căng đến lợi hại, liền thương tâm đều giảm phân nửa, chỉ có thể yên lặng rơi lệ. Diên sinh nhìn không được, khuyên hắn, công tử, người đã luyến tiếp điện hạ vì sao còn khăng khăng phải đi về. Thương quyết cung điện rộng rãi, như thế nào trụ không dưới một con nho nhỏ chim sẻ. Nam T bị khuất, nước mắt đã thành hà, là thương quyết không cần ta lưu tại hắn bên người. Diên sinh thở dài. Xem ra là chính mình hiểu lầm Nam Tê cùng Thương Quyết quan hệ. Hắn thấy Nam Tê thương tâm, cũng không hảo đả kích hắn, trái lo phải nghĩ, vô tay nói, công tử nếu thật muốn đi theo Điện Hạ, không bằng cần tu tiên tư. Ngay nào đó tu thành Tiểu Tiên, Thượng Thiên Giới, tự nhiên có thể có cơ hội đến Điện Hạ trong phủ. Tu tiên. Nam Tê đứng dậy, tinh thần phân chấn, ta nếu là thành Thiên Giới Tiểu Tiên, là có thể đi tìm Thương Quyết, hắn cũng đuổi không đi ta. Nhưng giống hắn như vậy Tiểu Yêu, không cái mây trăm năm. Số tuổi thọ liền đến. Nếu muốn đi thiên giới, kia thật đúng là muốn cần tu. Đầu tiên, hắn đến sống được lâu, mới có cơ hội. Phương pháp này tuy rằng thời gian dài điểm, nhưng nghe đi lên là cái được không. Nam tê hướng diên sinh thỉnh giáo một vài, tỉ mỉ ghi nhớ, lại cảm thấy tò mò. Diên sinh, người nguyên thân là cái gì? Ta là hỷ thước. Diên sinh ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, ta năm đó may mắn bị điện hạ mẫu phi mang về thiên giới, uy thực một ít đầu tiên, lúc này mới tu thành tiên. Nam Tê trong mắt chuyển động, tâm tư động, đào tiên. Đúng vậy, 800 năm kết một lần quả. Bất quá, này đào tiên công tử là quả quyết an không đến, chỉ có thiên giới thượng cư tiên vị người có thể an thượng. Công tử vẫn là khắc khổ chút, không cần đi tiểu lộ tử. Diên sinh ngữ buồn, nhưng cũng nhìn ra nam Tê vai tâm tư, lập tức liền một cây gậy cấp đánh trở về. Biết được an đào tiên vô vọng, nam Tê cũng không nguyện hoài, thực mau liền nhận rõ hiện thực. Hán tưởng chính đại quang minh mà một lần nữa nhìn thấy thương quyết phải càng nỗ lực. Diên Sinh đem Nam Tê đưa đến Trường Nghi Phong núi, y liương quyết phấn phó, luôn chính mắt thấy Nam đi vào mới yên tâm. Kết quả Nam Tê tả một cái lý do, hิu một cái cớ, lang là đem Sinh cấp quên đi rồi. Trường Nghi tốt xấu cũng là Nam Tê địa bàn, Diên Sinh không có không yên tâm đạo lý. Trước khi đi, hắn đem sủi ở trong ngực, bao giấy dầu đậu đỏ bánh đem ra. Nam Tê kinh ngạc, chắc không được một đường tới đều ngửi được một cổ ăn ngon hương vị. Điện hạ nói công tử thích ăn cố ý làm ta mua. Diên Sinh đem đậu đỏ bánh giao cho Nam Tê, nói xong lời từ biệt, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Nam Tê phụng này bao đậu đỏ bánh, hốc mắt rớt ác, cố nén không tiếp tục rớt nước mắt. Hắn vừa quay đầu lại, liền nhìn đến ngày xưa ở trường Nghi Phong cùng nhau chơi đùa mấy chỉ chim sẻ ở cái chăn bên trong chiều hắn đi đi mà đeo. Trong đó một con chim sẻ là Nam Tê thân cận nhất, nó xoay quanh ở không trung, xoay hai vòng, thấy Nam Tê còn không tiến bảo Nó nóng nảy, gọi Nam Tê nói: Mau trời mưa, người chạy nhanh tiến vào nhà. Nam T xoa xoa đôi mắt, nghĩ thầm nguyên lai like mọi người đều biết có cái chắn liền hắn lúc trước không biết. Hắn chiều chim sẻ nhỏ tê ta không đi vào. Về sau đều không bảo. Chim sẻ, vì cái gì? Nam T thẳng nhiên, phượng hoàng lông chim không có, ta tính toán ở bên ngoài an ra. Nói xong, mấy chỉ chim sẻ lập tức giải tán, chúng nó nhưng không nghĩ rời đi trưởng nghi phong cái chắn Bên ngoài thế giới nhiều hung hiểm không nói, chỉ là này cái chắn linh khí. Là có thể làm chúng nó ngày sau may mắn tu luyện thành tinh Nếu rời đi, đã có thể lại không về được Liên liên cùng nam tê quan hệ tốt nhất này Chỉ chim sẻ cũng do dự Nam tê nhìn ra nó buồn giàu Không có nói thêm nữa cái gì Nay nguyệt mưa vui Sau cơn mưa núi rừng chung có không ít mới mẻ sơn trái cây thành thủ Nam tê tìm một cái hẻo lánh huyệt động Đem ngắt lấy tới sơn trái cây đảo làm một đống Ngọn núi giống nhau Nam tê ăn ngấu nghiến mà ăn vài cái Nhìn quanh một vòng cái này huyệt động Cảm thấy không thể so hắn ở trường nghi phong kém, chính là so hẹp. Hắn trèo đèo lội suối mà tìm chỗ ở, làm dơ chính mình một thân áo xanh, tả hưu thấy đáng tiếc, vội vội vàng vàng thay cho thu lên. Nam tê lại xuyên trở về trước kia quần áo, lên núi xuống nước đều phương tiện. Ăn trái cây sau, hắn chưa đã thèm, quý trọng mà lấy ra riêng xinh cấp đậu đỏ bánh, vẻ một tiểu khối ăn. Nhân gian thức ăn đều phải tiền, hắn không có tiền, sau này không biết muốn bao lâu mới có thể lại ăn đến một lần. Hắn muốn tỉnh điểm ăn, bởi vì mỗi lần ăn một ngụm này ngọt nhị nhị đầu đỏ bánh, hắn đều có thể nhớ tới thương quyết đại hắn hảo. Nghĩ nghĩ, trong lòng liền khó chịu. Nam Tê thu hồi bánh, đi dòng suối nhỏ sờ tiểu ngư. Hắn khổ sở trong lòng về khổ sở, sinh hoạt vẫn là muốn quá. Hắn đến làm thí điểm tiểu ngư chậm rãi phơi lên, chờ vào mùa thu khí lạnh, tọa ủng vô số tiểu cá khô hắn liền không cần đi lạnh leo trong nước vù mồi. Ở giữa, Nam Tê đâu tới rồi một cái tiểu cá trạch phi đô đô vừa thấy liền vị tôi ngon. Hắn nuốt khẩu nước miếng, sợ tới mức cá chạch kinh hoàng thất thố mà giãy rựa. Nam Kê nhìn chầm chầm cá chạch, nghiêm túc mà nhìn chầm chằm một hồi lâu, sau đó cấp thả. Cá chạch được chạy trốn cơ hội, vội vàng du tẩu. Lưu lại suy một đâu tiểu ngư Nam tê lo chính mình nói, người ta thích là cá chạch, ta đây về sau cũng không thể ăn cá chạch. Cái này cũng chưa tính, Nam tê còn chuẩn bị mỗi ngày đi sớm về trễ mà đi đỉnh núi hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, tranh thủ sớm ngày thành tiên. Ngày thứ 2 <cười> Hắn dậy sớm thử một lần. Ở đỉnh núi mặt trời mọc khi, không chống đỡ, sửa cái bụng ngủ ngông. Nam Tê lần đầu tiên tu luyện tuyên cáo thất bại. Bởi vậy, Nam Tê còn ủi khuất đến khóc, biên khóc biên hạ đỉnh núi, ô ô rất là quái dày những cái đó nghỉ ngơi sơn điểu. Liền suốt đêm ngủ khi, Nam Tê đều không cảm thấy an ổn. Hắn đứt quá ngủ ngông, tổng mơ thấy thương quyết. Nhưng tỉnh lại sau, chỉ có chính hắn một người, trống rông sơn động thực sự đáng sợ. Nam Tê đứng dậy nướng mấy cái tiểu ngư Nhìn chằm chằm đống lửa xuất thần, hắn nhìn chằm chằm cá nướng tự hỏi, Thương quyết sẽ tưởng ta sao? Hắn lại tự đáp, khẳng định sẽ. Nam Đế đột nhiên hết muôn ăn, hắn nhớ tới ở hạ sinh phủ đệ nhìn đến hí khúc, bên trong đề cập một cái từ tương tư bệnh, trà không nhớ cơm không nghĩ, trong lòng duy nhớ một người. Nam Đế tính tính, hôm nay chính mình chỉ ăn 3 điều tiểu ngư, thực sự là ăn uống không tốt. Hắn ôm đầu gối ngồi, niệm vài biến Thương quyết. Phần 18. Mà giờ này khắc này Thương quyết cũng không hảo quá. Hắn từ Nam Tê đi rồi, liền không có bế xem qua. Thiết thấy Thương Quyết dùng Tố Cửu lông chim sâu sẽ tức khắc hôn mê một tháng, Diên Sinh sớm mà liền thông báo thiên giới Ngọc Hành thượng tiên. Vì tránh cho tại đây một tháng gặp Long tộc kẻ xấu ám toán, Ngọc Hành thượng tiên sẽ tự mình tới đón Lạc Đường đi ý thức Thương Quyết. Hôm nay đó là ngày thứ ba, Thương Quyết sáng sớm liền ngồi ở bàn trước tập viết. Diên Sinh hầu hạ hắn bút mực, nghiên mặc khi vô tình để ra một câu: Nam Tế công tử. Thương Quyết trước mắt trên giấy rơi xuống một giọt mực. Nguồn đấm sinh hoa, vượng ra một mảnh màu đen. Hắn an tính mà thay đổi một chương giấy, để bút lại vô luận như thế nào đều không biết nên đặt bút viết cái gì. Tự mẫu phi đi về coi tiên sau, thương quyết thật lâu đều không có như vậy tâm loạn quá. Diên sinh thấy thương quyết dáng vẻ này, không biết nên không nên tiếp tục nói tiếp. Ngược lại là thương quyết, chầm mặt sau một hồi nói, nam tê như thế nào. Diên sinh nuốt khẩu nước miếng, phát giác chính mình vẫn là không rõ thương quyết cùng nam tê rốt cuộc là cái gì quan hệ, càng ngày càng nhìn không thấu. Hắn nói, nam tê công tử tưởng tu tiên. Thương quyết hoài nghi chính mình ngay lầm, thẳng đến riêng sinh tiếp tục nói, công tử tuy nghiêm túc, nhưng tư chất thực sự quá thiện. Hắn muốn tu tiên làm cái gì? Thương quyết không có tâm tư tập viết, hắn hãy còn đang đợi riêng sinh trả lời. Nhưng giọng nói mới lạc, bên ngoài liền có hạ phủ gã sai vật tới gọi, thỉnh bọn họ đi qua đi. Đây là tố kiểu bên kia đồ vật đều bị tề, tới gọi hắn giải độc. Việc này không nên chậm trễ, riêng sinh vội vàng vùng trong tay sự vật. Chuẩn bị cùng thương quyết cùng nhau quá Còn chưa ra cửa Hắn lại bị thương quyết hỏi Nam tê hắn Diên sinh khó hiểu Thương quyết là để ý Nam tê hắn vì sao phải tu tiên Tự nhiên là vì ngày sau có thể đi theo điện hạ Diên sinh thành thật nói Không tự biết địa hỏa thượng thêm dù Hắn nói hắn tưởng lưu tại điện hạ bên người Nhưng điện hạ không thích hắn lưu chữ Cho nên mới đi Ta đưa hắn hồi trường nghi phong khi Công tử rơi xuống một đường nước mắt Thập phần thương tâm Thấy điện hạ cấp đầu đỏ bánh khi Lại thực sự vui vẻ, Phùng đều luyến tiếp ăn thượng một ngụm. Thương Quyết biểu tình từ lạnh nhạt, chụp mà nhiều vài phần động dung. Diên sinh xem ở trong mắt, tiếp tục nói, bởi vậy, thuộc hạ tự cho là thông minh, hướng công tử đề nghị tu tiên. Cung tôn tại thiên giới, Nam Tê chỉ cần thoáng động điểm tiểu náo gần liền không lo không thấy được thiên đế khách quen, Thương Quyết tứ điện hạ. Tại đây, Thương Quyết rộng mở thông suốt. Nam Tê như cũ thích hắn, muốn lưu tại hắn bên người. Hắn trong lòng là vui sướng. Nhưng Thương Quyết từ nhỏ liền phong bế này đó tình cảm. Hiện giờ thay đổi một cách vô chi vô giác mà bị lần thứ hai mở ra, thật thật là giống như cự lôi quán nhĩ, bừng tỉnh người trong ngậu. Hắn không biết nên làm gì biểu tình, chỉ là chợt nắm chặt trong tay bút, ở đốt ngón tay véo ra một đạo ứ hồng. Xuân sinh ba tháng, hạ có tiếng sấm, toàn không thể thiếu. Có chút người chi với có một số người, là ba tháng, cũng là tiếng sấm. Sáng nay, Nam T là Thương Quyết trong lòng lưu chuyển bốn mùa. Hơn một năm chung duy nhất canh cánh trong lòng. hắn tâm tư rộng rãi, tức khác nhẹ nhàng không ít, lại cũng sắc mặt ngừng trọng hỏi, đã biết sai, lại còn phải vì chi. Diên sinh chưa từng nghĩ nhiều, chỉ nhớ rõ chưa thành tiên khi, đi theo thương quyết mâu phi dậy sớm nhậm thư, ở quyển sách chung gặp qua như vậy một câu, lần này dùng ở thương quyết trên người chính thích hợp, thế gian chấp khổ tất cả, cũng đều không phải là tất cả đều là sai, điện hạ không thẹn với tâm liền hảo. Diên sinh còn muốn nói cái gì, ngoài cửa đã có người nhẹ kh Là hạ phủ gã sai vật tới thúc dụng, thỉnh bọn họ qua đi. Diên sinh từ nhỏ đi theo thương quyết, là trong long tộc nhất hiểu thương quyết người. Hắn hỏi, ngọc hành thượng tiên hẳn là đã ở hạ phủ, điện hạ hay không muốn thuộc hạ giờ phút này đi trường nghi phong tiếp nam tê công tử trở về. Lúc sau hảo cùng hồi thiên giới đi. Không cần. Thương quyết suy nghĩ một lát, ta hôn mê một tháng, mọi việc chưa biết. Nay một tháng, hắn ở trường nghi phong so ở ta bên người tới an toàn. Húng hồ, thương quyết tưởng tự mình đi tiếp hắn. Cũng không biết nam tê cái này tiểu đồ ngốc sẽ cao hứng thành cái dạng gì. chương 20 nhân gian nhạc yểu. Thần huy vạn trượng, trường nghi phong xương mù dày đặc chưa tán. Nam tê khóc mệt mỏi, ngồi ở đỉnh núi có thể trông thấy trường nghi phong trô sâu nhất cảnh sắc vẫn là như vậy yên lặng, cùng thế vô tranh. Nam tê đã bỏ lỡ ngày thăng thời cơ, đến ngày mai sáng sớm lại đến. Hắn cầm một cây cành cây, trên mặt đất hòa vòng, tới tới lui lui viết mấy chữ, lại lau sạch. Từ trước, hắn có rất nhiều bằng hữu làm bạn. Hiện giờ, chúng nó đều ở trường nghi phong nội, hắn bên ngoài, thấy thượng một mặt đều khó. Nói không tịch mịch là giả, nhưng nam tê cũng có thể lý giải đại gia không nghĩ rời đi trường nghi phong tâm tình. Chỉ có tới rồi bên ngoài, nam tê mới biết thế sự gian nan. Liên liên buổi tối ngủ khi, trong động đều sẽ bỏ tiến một cái rắn độc tới, hay là là phơi tiểu cá khô đều bị trong núi còn lại thú loại ăn vụ. Trái cây cũng không thể trích nhiều, sẽ dẫn tới sơn con khỉ tới trộm, không chỉ có như thế, còn sẽ lộng loạn hán chỗ ở. Mới trở về hai ngày, liền gặp rất nhiều không hài lòng. Nam Tê mất mát mà nhìn chằm chằm Trường Nghi Phong xem. D lát, bên cạnh người rơi xuống một con chim sẻ nhỏ. Đi. Nam Tê đang ở nhai một cái trái cây, nghe thấy thanh quen thuộc thanh âm, thiếu chút nữa ngẹn lại. Ngày xưa cùng hắn quan hệ tốt nhất chim sẻ, chính hàm một chi toé hoa hướng Nam Tê bên chân ném, tức thanh tương ngữ, Trường Nghi Phong lục lạc hoa khai đi. À tước Nam Tê hút cái mũi, người như thế nào ra tới? Người đi theo cá trạch đi rồi không mấy ngày. Ta liền cảm thấy nhằm chán. Thật vất vả chờ ngươi trở về, ngươi còn ném lông chim. Tức giận Nga. A tước tim tim mà hoán giận, ta tốt xấu ở trường nghi phong hấp thu linh khí 100 nhiều năm, cũng nên ra tới học hỏi kinh nghiệm. Nói không chừng, ngày sau còn có thể sớm ngày tu luyện thành tinh. Nam T cảm động mà nhìn chầm chầm nó. A tước sau này nhảy hai bước, thẹn tung nói, A nha, ta không phải vì ngươi ra tới. Ta là vì rèn luyện. Ấn ân Nam T gật đầu. Hắn nhặt lên trên mặt đất lục lạt hoa, đặt ở chóp mũi người người, "Vậy ngươi muốn đi đâu nhi rèn luyện a?" "A tước thần khí mà vũ vô cánh, còn không có tưởng hảo, không bằng chức cùng ngươi chấp vá một trận." Nói ngạo kiều, kỳ thật là hướng nam tê trên người cọ cọ, tất cả tưởng nghiệm, nhỏ giọng nói thầm một câu, "Kỳ thật ta có điểm điểm từ ngươi." Huống hồ, nó loại này cố ý tu luyện thành tinh chim sẻ, sớm nên ra tới rèn luyện. Trường nghi phong tuy linh khí mười phần, an nhàn và phần, lại bởi vì không có chắc chở Sơn nội sở hữu chim bay cá nhảy đều chậm chạm không thể hóa thành hình người. Cả tòa sơn nội, có thể hóa thành hình người, cũng chỉ có nam tê. A tước nghe nhà mình chim sẻ nãi nãi nói qua, nam tê rất nhỏ liền tới rồi trường nghi phong, lúc ấy chính là hình người. A tước cảm thấy thật là lợi hại, liền đi bái kiến nam tê, muốn nhìn một chút cái này lợi hại nhân vật là cái gì. Ai hiểu được, ngày ấy mưa to gió lớn, A tước cấp ưng đánh lén. Là nam tê cứu nó, cho nó nướng mỹ vị tiểu cá khô ăn. A tức tưởng, đây là cứu mạng ân tức ca. Như thế nào có thể bỏ chi không để ý tới đâu. Nhưng so với A tức cùng nam tê vui sướng, hạ sinh phủ đệ trung tương đối dọa người chính là thường quyết sắc mặt, cùng với tố cửu mới vừa rồi kia một câu mới vừa rồi cho ngươi giải độc lông chim, tự nhiên là kia chỉ kêu A đi chim sẻ tinh. Hắn méo trong tay cầm đại, đáy mắt cảm khái vạn phần, hắn hung ác nham hiểm mà đảo qua phòng trong đứng hai cái thượng tiên, cười lạnh một lát, theo sau đem cầm đại tiểu tâm thu hảo. Còn lại sự tình đã cùng hắn không quan hệ, đáp xong thương quyết nghi hoặc sau, hắn vẫn chưa nhiều lời một câu, người khác sự tình hắn vô tình nhiều quản Thương quyết ngồi ở chiếc ghế thượng, xiết chặt đốt ngón tay, gân xanh bại lộ. Hắn đứng dậy, bên người vừa mới tới rồi ngọc hành thượng tiên ngăn lại hắn, thương quyết. Thương quyết xoay người chắp tay thi lễ, thượng tiên, ta muốn đi một chuyến trường nghi phong. Đãi ngày mai, ta tự mình đi hướng thiên đế phục mệnh. Nói xong, thương quyết một người như gió tiêu tán, đi trước trường nghi phong tìm người. Ngọc Hành biểu tình phá lệ nghiêm túc, hắn con ngươi có một loại ít có cương trực không A bởi vậy, hắn xem tố cửu thời điểm, là tràn đầy phân nộ. Đáng tiếc hiện giờ tố cửu là yêu giới ma quân, Ngọc Hành là thiên giới trung thiên đế thân tín, bọn họ hai cái một khi động thủ đánh cái ngươi chết ta sống, bất luận là ai ra tốt hơn xấu, đều là hai giới thai hương. Tố cửu đó là biết điểm này, mới vui sướng khi người gặp họa mà chậm chạm không đi. Cuối cùng Ngọc Hành chỉ nói một câu, tự giải quyết cho tốt. liền tốc tốc trở về thiên giới Oanh oanh nói chuyện không mừng che lấp, ở Tố Cửu bên người cả giận nói, thiên giới thượng tiên một đám đều giả thanh cao, có việc cầu người còn như vậy uy hiếp, thực sự là không quan nhìn. Tố Cửu lại lược có chút suy nghĩ, thiên giới độc bá tam giới nhiều năm, sớm đem con ngươi đặt ở vạn vật sinh linh phía trên. Đi thôi. Tố Cửu tuy phải rời khỏi hạ phủ, lại là không đổi. Hôm nay chủ viện phá lệ náo nhiệt, Tố Cửu cố ý đi xem. Mới vừa rồi bước vào chủ viện vài bước, liền nghe một cái to lớn vang rội rộng ở kia ồn ào. Tố cửu vọng qua đi, không biết là người phương nào. Vânh anh chủ động hỏi gã sai vật mới biết được, người này là hiện giờ hoàng thành thiên tử bảo đệ, bác an vương gia. Người này từ nhỏ được sùng ái, hồ nháo tính tình sớm truyền đến hoàng thành mọi người đều hiểu, sôi nổi nẻ xa ba thước. Chỉ có hạ sinh cùng hắn ở chung hòa hợp, bác an vương gia từ đây dính thượng hạ sinh. Chỉ thấy hắn ngê ngang mà dán hạ sinh, lấy lòng mà búng tay một cái, liền có mấy cái thị vệ ra sức mà nâng một cái cái kim sắc thơ lũa đồ vật lại đây Nhìn dáng vẻ là một con thật lớn lồng chim. Theo sau, thị vệ trong tay cầm một ít chết héo bẻ gãy cảnh cây lại đây, phóng tới thứ này quanh mình, làm thành một vòng tròn. Không biết phải làm chút cái gì. Ngoanh anh không chịu nổi, dùng thuật pháp nhìn nhìn, nói, bên trong là cái hài tử. Tố cửu nheo lại đôi mắt, rất có hứng thú mà ôm vai rửa vào một phương lan can thượng xem náo nhiệt. Chỉ thấy thị vệ cầm gậy gục ở kia đồ vật thượng gõ hai hạ, thanh âm ma đến người vành thải phát ngứa. Lúc này mới từ bên trong vươn một con khô gầy tay tới, nhìn dáng vẻ thật là cái hài đồng tay, tinh tế nhỏ nhỏ, cốt xấu như xài đến lệnh nhân tâm đau. Kìa tay run run rẩy rẩy mà đụng tới gần đây một cây cành cây, nắm chặt, tức khắc cành khô toát ra lục mầm lại khai ra hoa tới. Trong khoảnh khắc, sở hữu cành khô đều đã xảy ra biến hóa, xuân sắc tứ phương. Bỏ lỡ ta sinh nhật cũng thế, như thế nào còn lộng cái tiểu hoa yêu tới ứng phó ta. Hạ sinh một chút đều không hiếm lạ này lễ vật. Bắc An Vương ra vội vàng nói: Này cũng không phải là cái gì hoa yêu, mà là phàm thai. Mà cái gọi là phàm thai gần chỉ là nhân gian lý do thoái thác thôi, phần lớn đều là chút thân có dị năng phàm nhân. Nhân giới không chấp nhận được, liền đưa bọn họ làm như dị loại, câu với trật trội nhà giam chung, tặng cho rất nhiều hoàng thành quý tộc ngắm cảnh thôi. Bác An Vương gia thả đắc ý nói, phàm thai đều xấu xí đến mức tận cùng, hôm nay ta này phàm thai nhưng lớn lên không tầm thường. Nói, sai người xúc lên kia kim sắc gấm vóc. Tơ vàng lung nháy mắt bị nhìn không sót gì, hạ sinh bị hắn kim quang lấp lánh quê mùa đều phải hơn đến mất đi rồi. Này hạ lễ, hắn thật sự là không thích. Cẩn thận nhìn lại, tơ vàng lung ngồi sổm ngồi hài tử bất quá 8-9 tuổi bộ ráng, trên chân mang trầm trọng xích chân, làm như thật lâu không thấy quang giống nhau, hắn che lại đôi mắt khiếp đảm mà muốn tránh đi nơi nào. Cũng mặc kệ xúc đến nơi nào, này tơ vàng lung đều bị nhìn không sót gì. Hắn kinh hoàng thất thố mà nhìn bốn phía, một đôi con ngươi sinh đến thực sự xinh đẹp Tố Cửu nhìn, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Quân thượng, anh cho rằng nhà mình quân thượng bệnh cũ lại tái phát, đang muốn tiến lên lại bị Tố Cửu một tay ngăn. Tố Cửu nhàn nhạt nói, không đáng ngại. Bác An Vương ra ồn ào không thôi, chọc đến Tố Cửu liên tiếp đau đầu. Hạ huynh ngươi là không biết ta, này phàm thai vừa sinh ra liền khắc đã chết chính mình mẫu thân, lại khiến cho trong nhà cây hoa đảo khai ba ngày ba đêm mới heo tàn, kia chính là ngày mùa đông a. Hắn kia phụ thân ngu muội, không biết là cái hảo vận, liền đem hắn bán chan chọc nhiều lần, mới lệnh tiểu vương ta may mắn hoa số tiền lớn đến tới. Hôm nay, liền tặng cho ngươi. Hắn bỏ lỡ hạ sinh tiệc mừng thọ, đó là vì tìm này đồ vật cấp trì hoãn. Tố Cửu không nghĩ ở lâu, xoay người phải đi. Lại vào lúc này, trong lòng ngực cẩm đại đột nhiên sinh một đóa nho nhỏ hoa sen, như là sinh mệnh như có như không tương liên. Tố Cửu ngực nóng lên, sắc mặt trắng bệnh, động dưng tiến lên, gắt gao nhìn thẳng cái kia bất lực hài tử. Này động tác cả kinh hạ sinh giật mình. Vội vàng tiến lên giò hỏi tố cửu làm sao vậy? Tố cửu không đáp, vung lên ống tay háo, tách ra tơ vàng lung siềng xích. Mạ quân. Tố cửu hít sâu một hơi, đầu ngón tay khẽ run, từ trong cổ họng gian nan mà bài trừ một câu tới, thứ này, ta ớn. Đều nói trăm năm một luân hồi, nhân thế qua lại, ai nhiều ai thiếu, trên cầu nại hà nhận được quá ai. Nhưng mệnh hẳn là chú định liền ai cũng chạy không được. Tơ vàng lung hài tử, nghe được tố cửu thanh âm sau, sợ hãi rụt rè mà ngầm đầu. Ánh mắt cuối cùng là cùng tố cửu đối diện cùng lúc đó trường Nghi phong quanh thân một ngọn núi trong rừng Nam Namê cùng a tức đã bắt đầu tu luyện a tước ngoài rua muốn tử chảo cá bắt đầu Nam Tê tưởng cái người từng trải chỉ điểm a tước kỳ thật lại là cái liền chính mình là như thế nào thành nhân hình đều không hiểu được hồ đồ chứng phần 19 a tước phi cánh theo sát Nam Tê ta muốn bắt sâu ăn Nam Tê từ nhỏ không yêu ăn sâu cầm chạc cây đi trong sông bắt cá A Tước đứng ở Nam T đầu vai vì hắn cố lên, cũng oán giận nói, Nam T, ngươi một con chim sẻ vì cái gì không yêu ăn sâu A. Sâu không thể ăn. Nam T nhớ tới sâu mắc máy thân thể liền cả người đánh cái chiến. Hắn thích ăn trái cây cùng trong nước ru, yêu nhất ăn vẫn là cá trạch nhưng hắn hiện tại đã không ăn cá trạch A Tước không biết, nhìn thấy có cá trạch còn hạt ồn nào kết quả Nam T nhìn vật nhớ người, kia bộ dáng thật sự là đáng thương. Cái kia cá trạch về nhà sao? A Tước nhỏ giọng hỏi. Nam Tê bắt cá rơi xuống cái không, ngã ngồi ở suối nước, bọt nước văng khắp nơi, rơi mông sinh đau, ngày phơi ở hắn mồ hôi nhỏ dọt chẳng thượng. A Tước tắp lưới, biết chính mình nói sai rồi lời nói, vội vàng mà ở Nam Tê trước mặt bay hai vòng. Nam Tê lao thái dương hãn, trong tay bỗng nhiên túm một cái đại phỉ cá nâng lên, rơi rụng bọt nước làm ướt A Tước lông đuôi. A Tước đang muốn kêu sợ hãi, liền thấy Nam Tê cười đến rộng rãi, đúng vậy, cá chạch về nhà. Ta cũng muốn tu tiền, sau đó đi thiên giới tìm hắn Tu tiên. A tước nghĩ thầm, này biên độ cũng nhảy lên đến quá lớn, nó đều còn không có thành tinh đâu, nam tê cư nhiên đã nghĩ muốn tu tiên. Bất quá A tước cảm thấy như vậy rất có ý tứ, cùng nam tê cùng nhau nướng đại phi cá, muốn vừa ăn vừa nói chuyện như thế nào tu tiên. Mới mẻ phi cá ở than hỏa trung phát ra chi chi tiếng vang, cá du ở mặt ngoài khởi phao phao Nam tê xoa xoa tay, bẻ tiếp theo khối tới cấp A tước ăn. A tước cảm thấy ăn ngon đến ngất xỉu đi, vui vẻ mà bay tới bay lui con không có phi ổn, liền đụng vào một cái răng chắc ngực, sau đó bị một con to rộng tay nắm lấy. Chỉ thấy người nọ không chút sức mẻ mà đứng thẳng, sáng nay một bộ bạch y đi hơn hẳn tiên nhân. Mặc Phát có 3000, từ nửa con ngọc thúc khởi. Hán bộ mặt tuấn lãng kiên nghị, là nam tề tâm tâm nghiệm nghiệm bộ dạng. Nam tê trong tay cá nướng rơi xuống đất, a tước dãy rủa rất nhiều, phát ra một tiếng tiếc hận tiếng khê. Thương. Thương quyết nam tê tưởng chính mình nhìn lầm rồi, dùng sức xoa xoa đôi mắt, xác định không có lầm sao. Hắn cùng ngày xưa giống nhau túm chặt góc áo, ung thanh, sao ngươi lại tới đây? Hắn muốn gặp Thương Quyết nghĩ đến ngủ không được, trước mắt gặp được lại sinh khiếp. Thương Quyết tới tìm hắn, tất nhiên là biết hắn cho lông chim, tất nhiên. Lại là muốn tới trách cứ hắn sen vào việc người khác. Nam T. Thương Quyết ứng có vạn ngữ ngàn nôn, bất đắc dĩ không thiện tại đây. Nam T lại sinh xuyên tạc, cảm thấy nếu muốn ai mắng, không bằng chính mình trước đem nói, lông chim là ta cam tâm tình nguyện cấp, không cần ngươi hồi báo cái gì. Trường nghi phong xưa nay sống yên ổn nhàm chán, ta đều đã buồn, đã sớm nghĩ ra được ở sợ thương quyết không tin, nam tê cùng đường, thật sự không biết còn nên nói cái gì, đơn giản chỉ chỉ cái kia trên mặt đất đại phi cá, bên ngoài cá đều lại chút, ăn ngon chút. Nam tê, ta biết ngươi không cần ta quản, nhưng ta như vậy tiểu yêu, ở đâu đều giống nhau. Thương quyết, ta đều nghĩ kỹ rồi. Ngươi không chịu lưu ta, định là bởi vì ta là yêu, ngươi là tiên. Ta lại ở chỗ này hảo hảo tu luyện. Nếu có một ngày ta thành tiên, có thể hay không? Có thể tới hay không đến cậy nhờ ngươi? Nam T lại nhải đánh gây hai lần thương quyết nói chuyện. A tước ở thương quyết trong tay rõ ràng cảm thấy áp lực, nó tránh thoát vô dụng, tìm tim mà kêu cứu. Nam T thấy, tưởng thương quyết tức điên, cũng quyết nói, ta loại này tiểu yêu chờ tu luyện thành tiên, đại để là muốn vài ngàn năm. Cũng có thể cả đời đều không được, ngươi trước đừng nóng giận, ta không tới tìm ngươi đó là Ngươi buông ra A tước trước. Ngư chưa xong. Nam tề trước mắt là một mặt bóng trắng tới gần. A tước bị vứt trên mặt đất, tim tim tim mà lên án, nó phẫn hận ngửa đầu, nhìn thấy chính là khó gặp cảnh sát. Núi rừng cây xanh thanh phong, suối nước róc rách, ánh sáng lẩu quá bóng cây loan lổ. Đang là lục lạc hoa khai mùa, thanh hương di động với cỏ xanh rầm rạp trùng, chạy dài mây tụ tập ở một chỗ, như mềm mại như. Thương quyết ôm lấy nam T, một tay mơn trớn hắn gương mặt, môi răng lấm áp, lưu luyến chiến miên. Nam tề nhắm chặt miệng, không thở nổi. Hai tròng mắt hàm chứa mở mị hơi nước, lại ở thương quyết trầm ổn như núi xuyên thanh tuyến trung, mở ra miệng. Này đây luôn hãm, này đây si cuồng. Thương quyết kinh ngạc với chính mình hành động, cũng minh bạch đây là chính mình không nghĩ lại che lấp che giấu chân thành. Nam Tê môi mềm mại, như ngày xuân tẩm mật hoa táo. Thương quyết không mừng ngọn, lại ở nay khi nay khắc muốn ngừng mà không được. Ngày xưa kể hết lệnh nhạn ở hôm nay hết thể tan tác. Nam Tê! Nam Tê! Nam Tê! Thương quyết gọi tên của hắn. Ôm chặt trong lòng ngực đã không đứng được chân thiếu niên, người hắn phát gian tu sắc, ở bên thai hắn nói nhỏ một câu, không cần tổng đánh gây ta nói chuyện, ta đều không phải là là tới trách cứ ngươi. Mà sau này, ta cũng sẽ không khi dễ ngươi. Nam tê chố mắt, nhưng nói làm ông hắn liền mặt đỏ đều không kịp, hết thể đều quá đột nhiên. Thoáng như đêm qua cảnh trong mơ, hắn đầu ngón tay chống lại chính mình ngôi, nhớ tới mấy ngày trước đây ở hạ sinh phủ đệ xem Việt Nam. Nói tương tư, nghe môi ngữ, rõ ràng đó là thích. Nam T vui mừng, lại không dám trương dương, hắn si ngốc mà dối tay, cũng ôm chặt thương quyết. Thương ngày Nam T nhất ổn nào trước mắt bình yên đứng, tham luyến mà ngửi thương quyết trên người hơi thở, lại là nửa phần lời nói cũng không dám xuất khẩu. Nhiều sợ một mở miệng, ngộng liền nát, chuyện gì đều bất quá là sau giờ ngọ thanh phong tập quá một mảnh ưu ngộng. Nhưng thương quyết lại ở bên thai hắn ôn thanh nói, sau này tùy ta, mọi việc không chừng, hỏa phúc cũng chưa biết được. Dù vậy, ngươi lễ tạ thần cùng ta về nhà sao? Quyền thứ hai trung cuốn chương 21 long tộc nhất. Nam Tê dường như làm một cái mộng đẹp, hắn sợ mộng thật sự tỉnh. Cho nên hắn tổng thường thường mà nhìn chầm chầm Thương Quyết, ngoan cố mà không chịu nghỉ tạm trong chốc lát. Hắn thật sự cùng Thương Quyết về nhà. Tới rồi. Đáng mây phía trên, kiểu trọng thiên. Thương Quyết xoay người, chủ động dắt lấy Nam Tê tay. Quanh mình có tiên vân mù mịt, thiên đế ngự tứ phủ đệ như ẩn như hiện, ngọc trụ giấu ở huy không tiêu tan xương mù chung Đãi bọn họ đến gần rồi Mới hiện ra một đạo màu đỏ thăm môn, kim quang chiếu sáng, đâm vào nam tê nhắm mắt trốn đến thương quyết phía sau. Không nghĩ, phía sau có mấy chỉ kỳ lân đạp ngũ sắc đám mây tiến đến, nhìn thấy thương quyết sôi nổi hành lễ. Thương quyết mặt lạnh, không để ý đến. Kỳ lân nhóm cũng không giận, như là thói quen thương quyết lạnh nhạt, thẳng hướng tới phía trước bước vào. Nam tê lôi kéo thương quyết ống tay háo ngắm hắn liếc mắt một cái, thương quyết thấy, trên mặt như băng tuyết hòa tan, như thế nào. Người nói ngươi là lòng. Ta mới đầu còn có điểm không dám tin, nhưng ta hiện tại là thật sự tin. Nam T nhấp môi, nhĩ sau hồng hồng, có chút kích động nói, mới vừa rồi cái kia là kỳ lân đúng hay không. Ta ở hạ sinh phủ đệ sân khấu kịch thượng gặp qua, thật là lợi hại. Kỳ lân đều cho ngươi hành lễ, ngươi lợi hại hơn. Hắn là thiệt tình, lại nói đến thương quyết bất đắc dĩ lên. Thương quyết, nhưng ngươi vì cái gì không để ý tới chúng nó nha. Ta vẫn luôn như vậy. Trách không được ngươi phía trước cũng không lớn lý ta. Nam Tê giật nhẹ hắn ống tay áo, lo lắng hỏi: "Ngươi về sau đều sẽ lý ta sao?" Thương Quyết Hơi thành nói: "Đương nhiên." Ngủ một giấc ga tước bị hắn nói chuyện thanh đánh thức, từ Nam Tê ống tay áo trúng toát ra một cái đầu tới, Tả Hưu xem xét, kinh hô một tiếng: "Đi đi đi đi a." Nó đang nói: "Đây là thần tiên trụ địa phương a." Nam Tê một tay đem nó nhét trở lại ống tay áo: "Hư Thành, A Tước, không cần lớn tiếng ồn nào." Lại ngẩng đầu, Thương Quế lên ống tay áo, kia nói màu đỏ thắm môn chậm rãi mở ra. Giống như muôn vàn kim quang giải lạc, liền liền Nam Tê một cây tinh tế đều dung nhập này mới lạ địa giới. Ánh vào mi mắt chính là phồn hoa tứ tử, một phương xuân sắc. Bên trong có các tiên tử ăn mặc cẩm sam ra tới đón chào, mũi chân đạp ở đám mây thượng, bộ bộ sinh hoa, nhìn đến Nam Tê hoa cả mắt. Diên Sinh đã chờ ở cửa, điện hạ, đều đã thỏa đáng. Nay tòa phủ đệ không chí 200 năm, trước mắt đột nhiên muốn bảo ở, thực sự là muốn hao chút tâm tư. Cũng may thương quyết đắc lực thủ hạ không ngừng Diên Sinh một người. Phóng nhãn nhìn lại, đông đảo tiên nữ chung có vị một thân áo tím phá lệ thấy được, nàng chính cung kính tiến lên, hành một cái đại lễ. Người này cùng riêng sinh giống nhau, là từ nhỏ đi theo thương quyết bên cạnh người hầu hạ, tên nàng đơn giản, gọi là La Nhi. La Nhi mặt mày trong sáng, là cái lưu loát tính tình Nhân tuổi cũng có hơn 800 tuổi, cho nên hành sự quản gia năng lực coi như là không tồi. Nàng đứng dậy, điện hạ. Thương quyết gật đầu, bên cạnh nam tê nhỏ giọng cảm thán, nhà ngươi thật lớn A. Thương quyết thoáng túi người, ở bên thai hắn nói nhỏ một câu, từ hôm nay trở đi, nó mới xem như ra. Hắn nói được nhẹ, chỉ có nam tê nghe được. Nam tê cao hứng mà giãn ra mặt mày, con người bên trong lượng như một ông thanh tuyển, ánh thương quyết ý cười. Thương quyết đột nhiên liền nắm chặt hắn tay, bỏ thêm ba phần lực đạo, lại sợ hắn đau, đi thôi. Vì đem nam tê mang về thiên giới, thương quyết không thiếu tốn tâm tư. Hắn quyết định hoàn toàn từ Long Cung Trung dọn ra tới, và ở 200 năm trước thiên đế ban cho hắn thượng tiên phủ đệ. Lan dịch các. Thiên đế thưởng thức thương quyết, tự nhiên là muốn đem tốt nhất phủ đệ ban thưởng cho hắn. lang dịch các mặc kệ là đoạn đường vẫn là quy cách, đều là thiên giới chung không thua gì thiên cung phủ đệ. Mà nam tê từ nhỏ ở tại sơn giã địa phương, hiện giờ lập tức đâm tiến như vậy một cái tiên cảnh chung, căn bản phản ứng không kịp, cảm thấy nơi trốn đều đẹp vô cùng. Này có thể phơi tiểu ngư. Hắn chỉ chỉ rộng mở sân, lại chỉ chỉ trong ao mới vừa buông đi cá bột, bất quá này đó cá ta chưa thấy qua, có thể ăn sao. Người muốn ăn liền có thể. Thương quyết lời nói thiếu, nhưng người sáng suốt đều nhìn đến ra tới, hắn pha sủng nam tê. Trong ao cá bột chính là thiên giới tiên cá chép, nghe hiểu được tiếng người, sợ tới mức đều trốn đến cục đá phùng trung. Nam tê tự nhiên không phải ngốc, hắn nào bỏ được ăn thương quyết trong phủ tiểu ngư, bất quá nói chơi thôi. Thương quyết trở về thiên giới, cần phải tức khắc đi thiên đế kêu hội báo. Hắn đem nam tê đưa tới một chỗ bố trì ưu nhã sương phòng, dặn dò la nhi vài câu, liền mang theo riêng sinh rời đi. Nam T câu nệ mà đứng ở xương phòng ngoại, cùng La Nhi hỏi hảo. La Nhi không người, cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách, bình đạm nói, công tử thỉnh. A tước từ Nam T ống tay háo ra tới, vây quanh Nam T bay hai vòng, đi theo vào xương phòng. Có lẽ là sợ Nam Tê bị đói, trên bàn sớm bãi đầy các màu bánh ngọn, đều là Nam Tê chưa thấy qua không ăn qua. Nam Tê nhìn chằm chằm, cùng A tước cùng nhau nuốt khẩu nước miếng. La Nhi phía sau đi theo ba cái tiểu tiên, trong đó hai cái nhịn không được che miệng cởi trộm. Ngay sau đó, các nàng bị La Nhi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ngưng cười. Công tử, nô tỷ tên là La Nhi, là lang dịch các trung quản sự, công tử sau này có việc cứ việc phân phó nô tỷ. La Nhi thần sắc bình đạm, cùng Nam Tê vừa lúc cách vài bước khoảng cách, như thế nào cũng kéo không gần. Nàng ý bảo phía sau tên kia không có chê cười Nam Tê thị nữ tiến lên, nàng kêu thiên tử, tính cách ôn hòa, sau này liền từ nàng tới hầu hạ công tử. Nói xong, La Nhi liền cung kính mà dẫn dắt còn lại tiểu tiên lui xuống. A tước gấp không chờ nổi mà bổ nhào vào trên bàn ăn điểm tâm, cảm thấy ăn ngon, nó còn một cái kính mà tiếp đón nam tê chạy nhanh tới ăn. Nam tê cao hứng mà nâng lên một khối cắn khẩu, mềm mại ngọt hoạt, quả thật là bầu trời đồ vật, ăn ngon thật sự. Hắn thấy thiên tử đứng ở bên cạnh, liền tưởng kêu nàng cùng ngồi xuống ăn. A tước cũng đi đi mà gọi thiên tử, một bộ tự quen thuộc bộ ráng. Thiên tử cười nhà thuyền cự, công tử nếu đói bụng, nô tỷ lại đi phân phó phía dưới làm chút tân thức ăn tới. Nam tê vội xua tay Không cần không cần, này đó là đủ rồi. Thiên tử cũng không nói nhiều cái gì, không người rời khỏi sương phòng, bên ngoài chờ. Nam T không cấm tới gần A tước, nhỏ giọng nói nhỏ nói, ăn ít điểm, mới vừa có hai người còn cười chúng ta. đi A tước run run lông chim, không chút nào để ý, ta chỉ là một con chim, muốn cười liền cười bái. Người nói ta về sau nếu là ăn quá nhiều, cấp thương quyết mất mặt làm sao bây giờ. Nam T sầu lo lên, hắn là thần tiên liền tính. Cư nhiên vẫn là điều thiên long. Trước kia chim sẻ nãi nãi không phải đã nói sao, tam giới chung, chỉ có long vượng là cao quý nhất tộc đàn. A tước chấn ăn hắn, sẽ không nha, ăn chút ăn ngon như thế nào liền mất mặt. Nếu là thực sự có người khinh thường ngươi, ta liền bồi ngươi trở về, chúng ta không ở nơi này cũng đúng. Nam tê nhưng không làm, lập tức lấp đầu, về sau thương quyết ở đâu ta cũng ở đâu. A tước, tấm tắc. Nam tê điểm hạ nó đầu, lời thề son sắt mà nói, ngươi lần trước nói qua. Thích một người đó là muốn cả đời đều cùng hắn ở bên nhau. Ta cùng với thương quyết lưỡng tình tương duyệt, sau này sẽ không lại tách ra. Nào hiểu được, bên này lời thề son sắc mà nói, đối sau này ở lang dịch các nhật tử tràn ngập chờ mong. Một khắc đầu, la nhi bên người Tiểu Tiên lại vừa đi vừa nghị luận khởi nam tê tới. nay chim sẻ nhỏ quá đâu, cũng không biết điện hạ là từ đâu cái thâm sơn cùng cốc nhật. Phần 20. Một khắc danh Tiểu Tiên khó hiểu, chỉ là điện hạ như thế nào đem hắn an chi ở chính cư. Nơi này không phải sau này điện hạ chính thê nơi sao? Cùng với dư thần tiên bất đồng, trong Long tộc tiên, vì chính mình chủng tộc kéo dài là yêu cầu cưới vợ sinh con. Vì bảo đảm hậu đại số lượng sung túc, rất nhiều thời điểm, này đó Long tộc tiên sẽ có tam thê tứ thiếp, lấy này tới củng cố chính mình tộc mạch. Đang nói, đằng trước La Nhi xoay người, không nhanh không chậm mà đánh gãy các nàng, sau lưng nghị luận thượng tiên, chính là muốn xẻo tiên cốt ném xuống phòng đi. Hai cái tiểu tiên lập tức cấm thanh. Nhưng các nàng cũng hiểu được hay thường nhất quán dễ nói chuyện La Nhi hôm nay tâm tình thật là không tốt. Tuy riêng sinh sáng sớm liền tới thông chi quá, đại gia cũng làm đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng thật sự nhìn thấy Thương Quyết mang về tới tiểu yêu chim sẻ khi, mặc kệ là ai đều sẽ kinh ngạc. Rõ ràng Thương Quyết ở thiên giới hô mưa gọi gió, muốn cái gì có cái gì. Nếu thực sự có tình ý với ai, kia cũng nên là cư thiên giới thượng tiên vị nữ quân. Trước mắt cố tình mang về một con bình thường chim sẻ, vẫn là chỉ công tước. Nhìn chung này chỉ chim sẻ toàn thân chỉ có lớn lên còn hành này một cái ưu thế. Đứa mọi người đều cho rằng Thương Quyết là chơi chơi mà thôi khi, rồi lại chơ mắt thấy hắn tự mình đem chim sẻ lánh tới rồi lang dịch các chính cư. La Nhi lòng có bất mãn, cũng không thể biểu đạt, còn đem chính mình bên người theo nhiều năm tiểu tiên tiên tử cho nam tê làm thị nữ, xem như không có bạc đái nam tê, nhưng nàng trước sau không rõ Thương Quyết cách làm, cũng không biết Thương Quyết hạ phạm mấy ngày nay, rốt cuộc cùng nam tê đã xảy ra cái gì. Mà giờ này khác này, bất đồng với lang dịch các tình hình. Thiên giới thiên ngự trong điện, Long tộc đại điện hạ bị xiển xích xuyên thấu lượng đạo xương tì bà, vốn gối quỳ trên mặt đất. Đem hắn tự mình ngáp tới, đúng là lập tức Long cung chung nhất nói chuyện được một cái thị nữ mạc tịch, nàng là Long phi trợ thủ đắc lực. Mạc tịch buồn vì gián nước, lần này người mặc đạm sắc áo dài, trên mặt chưa điểm son phấn, tố mặt tô ý điệ, rất có chịu đòn nhận tội bộ dáng. Nàng quý gối thiên đế trước mặt, cũng là quý gối thương quyết trước mặt, thay thế Long phi tự trách nói, Long phi tự biết nghiệp chướng nặng nề, dạy con vô phương Làm hại trưởng tử thế nhưng làm ra này chờ nghịch thiên cử chỉ, thương tâm quá độ, đã là ốm đau giường mấy ngày. Long Phi đã làm nô tỷ điều tra rõ chân tướng, đêm này ám châm đầu sỏ gây tội chính lên. Nhìn trời đế xem ở hắn là ta long tộc trưởng tử phân thượng, từ nhẹ xử lý. Đại điện hạ bị phong tu vi, thân thể suy yếu, đối mặt trước mắt chứng vật cũng là thú nhận bộc trực. Chỉ là, hắn đối với thương quyết nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi chúng ám châm độc, cư nhiên có thể tồn tại trở về. Thương Quyết ngữ khí thật là đạm nhiên, làm đại hoàng huynh thất vọng rồi. Đại điện hạ cười nhạo, ta nhưng thật ra không biết, người cùng kêu tiện nhân còn có cấu kết, phản đem ta một quân. Thương Quyết hơi hơi nhúng mày, không có trả lời. Nhưng thật ra mặc tịch, đánh đòn phủ đầu, sớm bị này một nước cờ. Đại điện hạ, ngài nghiên cứu chế tạo ám châm độc tới tàn hại thân huynh đệ, đối thiên giới thượng tiên đau hạ độc thủ, còn phái tranh thú đuổi theo giết. Này đó, đều là chứng cứ vô cùng xác thực. Ta khi nào phái tranh Mạc Tịch trực tiếp lấy ra đại điện hạ người hầu thuyên chuyển Long tộc tranh thú lệnh bài, chặt đức đại điện hạ nói: "Chỉ vì mỗi một con tranh thú đều cần lệnh bài điều động." Trước mắt Mạc Tịch tổng cộng lấy ra 4 cái lệnh bài, đều là đại điện hạ trong tay. Đại điện hạ kéo kéo khóe miệng, trong lòng biết nói không rõ. Tam phương đột đích, thiếu một phương là một phương. Mà chỉ cần Thương quyết có thể tồn tại trở về, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua đại điện hạ, Long phi chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi. Như thế vụng về chiêu số, Thương quyết xem đến phá. Thiên đế tự nhiên cũng xem đến phá, nhưng bọn hắn ai cũng sẽ không nói to ra, đại điện hạ lúc này là tài, thiên đế cũng là ước gì sớm một chút xử trí hắn. Long Phi đúng là bắt được điểm này, mới như vậy không kiêng nể gì mà làm mạc Tịch Vu Hoan giá họa. Đại điện hạ trong lòng biết thế cục đã mất pháp lực chuyển, đối thương quyết hung hăng nói, người tốt nhất giết ta, nếu không, ta tất nhiên sẽ không buông tha các ngươi. Thương quyết mắt lạnh tương đái, xoay người đối thiên đế cung kính nói, thỉnh thiên đế định tội. Sau một lúc lâu, Cao ngồi Thiên Ngự Điện Thiên Đế suy nghĩ qua đi, phân phó Đồ Tiên giả phế bỏ đại điện hạ 7000 năm tu vi, lại xẻo đi tiên cốt, đem hắn đánh rớt đến nhân gian một chỗ Thiên Thủy Lĩnh phong lớn 3000 năm. Ở giữa, không hề thuật pháp đại điện hạ chắc chắn gặp Thiên Thủy Lĩnh mấy trăm sinh linh khinh nục, chèn ép, sống không bằng chết. Nhưng đại điện hạ dù sao cũng là Long Vương trưởng tử, tuy là giết hại thượng tiên, bị Long tộc tự mình giao ra đây, nhưng bất luận như thế nào, giờ này ngày này, Long Vương còn chưa thoái vị, Thiên Đế liền phải cho hắn một phần tình cảm. Tự nhiên, Thương Quyết đối này phán quyết, thật là vừa lòng. Rời đi thiên ngự sau điện, Thương Quyết đối với bên cạnh người muốn bước trên mây mà đi Mạc Tịch nói, ta mới vừa hồi thiên giới, mọi việc phức tạp, hôm nay liền trước không trở về Long Cung hướng phụ quân Long Phi Thình An, vọng ma ma thay chuyển đạt thỉnh tội. Tứ điện hạ là thiên đế đắc lực cánh tay, cũng là Long Tộc Ánh Sáng. Công sự bận rộn, Long Vương cùng Long Phi đều là thông cảm. Mạc Tịch vạn phần tôn trọng mà nói, Thương Quyết hóa thành một sở yên rời đi Chưa nói thêm nữa một câu. Mạc tịch đối thương quyết nạo mạn chán ghét trong lòng. Nàng trong tay háo ru ra một cái thanh xà, phun tin tử, lại lọt vào mạc tịch một cái xem thường. Xuân đồ vợ, bại chuyện này còn dám trở về, trong chốc lát long phi thế nào cũng phải lột ra của ngươi. Thanh xà ai hoán mà cuốn lấy mạc tịch cánh tay, phàn tới rồi nàng nách ai, không biết nói điểm cái gì. Mạc tịch trong mắt ánh sáng chợt lẻ mà qua, chim sẻ. Nàng cong cong khỏe miệng, khỏe mắt sinh ra vài phần mị sắc, mơn trớn thanh xà đầu Ngươi nhưng thật ra rất sẽ lấy công chủ tội. chương 22 Long Tộc 2 Thương Quyết vẫn chưa hồi lang dịch các, ngược lại là đi thiên ngự điện thiên chỉ chỗ. Thiên đế trong tay thưởng thức một con ngọc thạch làm chén rượu, giữa ngồi ở hoa sen ghế. Tiên hạc từ nơi xa hàm tới một chi đào cán, rơi xuống thiên đế trong tay. Thương Quyết trong lòng đại để đã biết thiên đế ý tứ, chắp tay thi lễ, thiên đế. Lâm viên đảo tiên chính nộ 800 năm một lần kết quả ngày, đây là cái thứ nhất. Thiên đế lười biếng mà nhấp một ngũ rượu. Đem kêu chi chưa từng lạc quả đảo chi ném cho hắn Do sương đong đưa Mỗi một giọt đều dính tiên khí Nếu bị người khác biết Ngươi mang về một con yêu giới vô danh tiểu tốt Chẳng phải làm người chê cười Thương quyết đống nhiên nắm chặt trong tay đảo chi Thiên đế nhìn ra tâm tư của hắn Cô ý nói Long Phi tìm người sơ hở cũng là tìm hồi lâu Đừng ở chỗ này cái mấu chốt thượng mất đủ Ta biết ngươi thích kia chỉ tiểu yêu Nhiều năm như vậy Có thể có cái làm ngươi động tâm tư không dễ dàng Ta không ngăn cả ngươi Thả ban ngươi cái này đào tiên, ngươi cũng chớ nên nhân hắn rối loạn một tấp vông. Có đào tiên, yêu nếu muốn thành tiên, liền có thể đi lối tắt, không cần gặp thiên lôi kiếp. Lâm viên đào tiên bất đồng với bàn đào, mỗi 800 năm chỉ kết quả 10 cái, đều do thiên đế phân phát. Ở thương quyết khi còn nhỏ, hắn mẫu phi từng nhân mẫu tộc quang huy phân đến quá một cái. Năm đó, nàng tùy tay cho dưỡng hỷ thức một ngụm, liền làm hỷ thức thành tiên, hóa thành tên là riêng sinh tiên hầu. Tiên này toàn bộ đào tiên Tất nhiên có thể làm nam tê thoát ly yêu cốt. Nếu tu hành thích đáng, bất quá mấy trăm năm, thương quyết là có thể cấp nam tê mưu cái tiên quân vị trí. Đến lúc đó, nam tê ở thiên giới cũng sẽ không bị người nhạo bán là cái không có thân phận tiểu yêu. Thương quyết đang muốn cảm tạ thiên đế, lại nghe đối phương như vậy nói, thiên yêu hai giới quan hệ khẩn trường, người tự mình mang cái tiểu yêu trở về, khó tránh khỏi có đồn đại vớ vẩn. Ở hắn thành tiên trước, trước tăng hảo. Thương quyết không phải không biết đúng một người, đúng vậy. Thiên đế nhìn như không chút để ý, kỳ thật là lời nói có ẩn ý, rốt cuộc là chỉ không có bối cảnh tiểu yêu quái, thành tiên trước liền mặt đều không tiện lộ, thành tiên sau, tự nhiên cũng không giúp được ngươi cái gì. Nhưng ngươi ở hắn thành tiên trước nếu không đề cập tới thành hôn bực này hoang đường sự, Long Phi khẳng định cũng khó xử không đến ngươi. Thần trong lòng hiểu rõ, thương quyết ánh mắt dừng lại ở thiên đế trong tay thưởng thức chén rượu thượng, đạm nhiên nói, thanh minh ngọc ly, là ta mẫu tộc đổ vật Thượng Nguyệt, ngươi gì đưa tới? Nàng cũng là vì ngươi hao tổn tâm huyết. Thiên đế buông trong tay ngọc ly, nghiền ngâm nói, biết ngươi không thích, cho nên không có nói cợt. Thương quyết đấy mắt hiện lên một tia đối mẫu tộc chi vật chán ghét, lại vô nhiều lời. Thiên đế không hề trêu đùa hắn, đem ngọc ly tùy ý mà ném ở một bên, ngày gần đây hành thủy bờ sông yêu giới nạn binh hỏa, ngươi cần mỗi ngày đi kiểm duyệt một chút thiên giới binh luyện, mọi việc bận rộn, vạn không thể sơ sót. Đúng vậy. Sắp trời tiệt vãn, Thương quyết trở lại lang dịch các chúng khi, đã là đêm khuya. Nam T mới vừa tắm gội xong, cùng A Tước trên giường đọc sách cuốn. Hắn biết chữ, là có thể niệm cấp A Tước nghe. A Tước bất quá là một con chim sẻ nhỏ, nghe buồn kẻ tự kinh quả thực cùng muốn nó mệnh giống nhau. Nó rửa vào gối đầu thượng, hồng hộp mà ngủ thâm. Đứng bên ngoài đầu Thương Quyết nghe được Nam Tê niệm thư thanh âm, băng xương thần sắc dung vào vài phần ấm áp. Bên ngoài chờ thiên tử không người, đang muốn mở miệng nhắc nhở Nam Tê, lại bị Thương Quyết ngăn lại, ngươi đi xuống đi. Theo sau. Thương quyết nhẹ nhàng đẩy ra kia phiến điêu khắc hoa lan ánh nguyệt môn, rơi vào con ngươi, là một đuốc cấm quang. Thương quyết. Nam tề cũng chỉ nhẹ nhàng tiểu tức nhi để chân chân pháp đâm lại đây, đừng phải thương quyết một cái đầy cõi lòng, không muốn xa rời hỏi, ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Ta ở bên này ai cũng không có biết, niệm một ngày thư. Còn hảo ta thức chút tự, có thể niệm cấp a tứ nghe. Nói có vài phần oan trách, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nơi nơi này có thật nhiều thư, thiên tử nói ngươi còn có một cái tàng thư khác. Bên trong có nhiều hơn thư Thương Quyết xoa xoa hắn đầu Người muốn thích, ta ngày mai làm là nhi mang người qua đi Người ngày mai lại không ở sao Nam T nghe ra hắn ý tứ trong lời nói Chán nản cuối đầu Thương Quyết lần đầu cùng người yêu nhau Hống người kỹ xảo hiểu được chưa chắc nhiều Hắn thản nhiên giải thích nói Ta rời đi thiên giới hồi lâu Có rất nhiều sự tình yêu cầu ta đi xử lý Người ở chỗ này trước làm quen một chút Ban đêm không cần chờ ta Nam T không muốn, hắn thích chờ Ta đây ngày mai đi tảng thư các đọc sách, vừa lúc có thể giáo A tức biết chữ. Trên giường ngủ đến không an ổn A tức nhăn chặt mày, như là ở trong mộng còn nghe nam tê niệm thư. Tim tim mà đoán giận hai tiếng, têu ta không nghe, ta không nghe. Khiến cho nam tê ngượng ngùng nói, A tức quá lửa nhác. Nói xong, hắn chủ động đi kéo thương quyết tay, thương quyết, ngươi tối nay ngủ chỗ nào. Bác sương. Thương quyết thuận thế phản nắm lấy hắn tay. La tỷ tỷ dạy ta học tập thiên giới quý cũ Nói là đi theo bên cạnh người đến đem tử trước nhà toàn, cho nên ta hôm nay nhìn thật nhiều thư. Trong đó một quyển sách chúng nói, nam nữ có khác, nếu không có phu thê, không thể ở chung mà trụ. kia A tức là nữ hải, ta không thể cùng nó cùng nhau trụ. Nam Tê như thế nói. Thương Quyết cũng không nghĩ nhiều, tưởng Nam Tê phải vì A tức thảo một ra nơi, tính toán một lát liền phân phó đi xuống. Nhưng Nam Tê lại phi ý này, hắn cũng không đợi Thương Quyết nói cái gì. Quay đầu liền cầm lấy chính mình sửa sang lại tốt bao vây dính thượng Thương quyết. Thương quyết khó hiểu, Nam Tê thản nhiên trả lời, "Ta tùy ngươi đi bác Sương ngủ nha." Hắn xuyên dậy, không đi hai bước, trong bọc rớt ra một bao dầu mỡ đồ vật. Nam Tê vội vàng nhặt lên, hộ bảo dường như nhét trở lại chính mình bao vây chung. Thương quyết nhận được kia bao đồ vật, là ngày ấy hắn cùng Nam Tê phân biệt trước, riêng đi mua đậu đỏ bánh. Đều qua chút thời gian, này bao đậu đỏ bánh mắt thấy liền ít đi một cái, dư lại đều hoàn hảo mà bị bao vây lấy. Cùng nam tê mang đến tiểu cá khô cùng nhau phóng, chiều nị hương vị đã khuyết tán mở ra. Nam tê, đậu đỏ bánh đã hỏng rồi. Thương quyết ngăn lại hắn. Nam tê ngửi ngửi, nhưng ta luyến tiếp vứt bỏ. Thương quyết. Nam tê nhỏ giọng nói, ta cũng luyến tiếc ăn, ăn xong liền không có. Ngươi cũng không biết, nó thật sự thơm quá à, ta mỗi ngày cắn một ngụm, thực mau liền ăn xong một cái. Hơn nữa, đây là ngươi đưa ta. Bởi vì là ngươi đưa ta, ta mới luyến tiếp. Lúc trước hắn cho rằng thương quyết cùng hắn sẽ không tái kiến, liền ngây ngốc mà lưu chữ đậu đỏ bánh, hại tương tư. Thương nhân đều nói hồng đậu tương tư, nam tê đánh bậy đánh bạ mà cũng được đậu đỏ, chẳng qua là điều chế nấu chín đậu đỏ. Thương quyết đậu dung, hoan lại thanh tới cùng hắn nói lý, cái này bánh hỏng rồi, không thể lại ăn. Nam tê biệt nữ không chịu ném, ba chiếm này một bao bánh lưu luyến không rời lên. thằng đến thương quyết bảo đảm, chờ thêm mấy ngày nhàng nhà rỗi liền tự mình đi nhân gian cho hắn lại mua một phần Nam T mới bằng lòng từ bỏ. Cuối cùng, Nam T đi theo hắn đi bắt xương phòng, khởi giày liền hướng mềm mại trên giường bò. Ngủ trước hắn một hai phải rán thương quyết, ấm áp hơi thở đánh vào thương quyết cánh tay thượng, chọc đến nhân tâm sinh nôn nóng. Nhưng gió đêm là lạnh, Nam T cũng là thật sự mệt nhọc. Ngủ trước mơ hồ không gió mà nhắc mãi vài câu hôm nay phát sinh vụn vặt sự tình, liền nặng nghề mà lâm vào một cái dài dòng trong ngậu. Thế nhân đều nằm mơ, yêu cũng sẽ, thần tiên cũng sẽ. Mơ hồ như lục bình, liền một giới thượng tiên đều không thể khống chế. Mà nay ngày vào đêm quá sâu, thương quyết nghĩ, ngày mai sáng sớm lại cho hắn đảo tiên đi. Hắn túi người, hôn nam tê cái chán. Phần 21 Đậu đỏ bánh sở dị ăn ngon, là bởi vì hoàng thành làm cái này bánh sư phụ ra từ 7 tuổi bắt đầu liền đi theo tổ sư gia học như thế nào dùng mật đường ướp chưng thục đậu đỏ, lại dùng chày cán bột đem nó nghiền nát, giải nhập hạt mẹ cùng quả làm, mang theo mềm mại hư khí, bọc nhập tầng tô ra mặt chung. Lửa luân quay, phong tương kéo đến thẳng rung động. Sáng sớm liền bắt đầu bày quán, trải lên một mãn đĩa đậu đỏ bánh, nội mềm ngoại tô, mới vừa ra lò đó là thơm ngọt bốn phía. Nam Tế thích ăn, thích đến trong ngậm đều có thể chép hai hạ miệng. Thương quyết ngoài miệng không nói, ngầm lại sủng hắn sủng đến lợi hại. Ngày hôm sau sáng sớm, hắn đốc thúc Nam Tế ăn đảo tiên sau, liền chịu thời gian mang theo Nam Tế hạ phàm đi mua đậu đỏ bánh. Đáng tiếc sư phụ già hôm nay thân thể không tốt, vẫn chưa tự mình tới nướng bánh. Hắn tôn tử nhàn tới không có việc gì giúp đỡ xem một ngày sạc, trong tay cầm một cái sọ sinh đậu đỏ, khéo đưa đẩy xác nhuận, nam tê thấy thích, liền thò lại gần xem. Kêu tiểu nhi liền nói, làm cái gì, chưa thấy qua đậu đỏ sao? Nam tê cẩn thận mà nhìn, nghiêm túc bộ dáng thực sự thú vị, thương quyết cũng không thúc dục hắn, liền đứng ở một bên chờ. Nam tê tò mò hỏi, đậu đỏ, không phải đậu đỏ sao? Đậu đỏ có độc, lại danh tướng tư tử, bất quá kêu dễ nghe thôi. Tiểu Nhi ngại nam tê quấy rầy hắn trọn cây đậu, tùy tay một lóng tay đối diện quầy hàng, nhạ, bên kia có bán đậu đỏ. Đậu đỏ tuy có độc, lại danh tướng tư, nhân gian thế tục tổng trốn bất quá loại này đính ước tín vật thơ từ ca phú. Quan chủ dùng cẩm đại trang thượng năm viên đậu đỏ, đặt ở trước người, tiếp đón lui tới khách nhân. Nam tê thấy thích, ở quầy hàng trước dịch bất động chân. Hắn ở quần áo tìm đã lâu, cũng sợ không ra một cái tiền đồng tới. Muốn. Thương quyết đến gần, cầm lấy một con trang đậu đỏ cầm đại Đối này thô giản tay nghề thật là hoài nghi. Nam T thành thật gật đầu, tưởng. Bất quá là chút lừa gạt người đồ vật. Thương quyết nói là nói như vậy, trên tay động tắc nhưng thật ra không đỉnh, vẫn là đem đồ vật mua cho Nam T. Đáng thương Nam T dùng liền nhau thuật pháp biến điểm bạc ra tới cũng đều không hiểu, trách không được người khác nói câu cái gì hắn đều tin. Thương quyết đem cẩm đại đưa cho Nam T, tiện lợi là tặng một cái tiểu đồ vật, cũng không phải cái gì hiếm lạ vật. Nhưng mà Nam T tiếp nhận sau, cầm tinh tế nhìn hồi lâu. Lòng bàn tay cách thô ráp vải dệt chạm vào nho nhỏ đậu đỏ, có loại kỳ dị chân thật cảm. Hắn cũng không mà người qua đường ánh mắt, tiểu tâm nắm lấy thương quyết tay, đem tiêu cẩm đại nhét vào thương quyết trong tay, hồng bên thai nói, nó kêu cây tương tư, ta là tưởng đưa cho người. Nam Tê tay hấm áp, như tuyết tế sau sơ dương. Thương quyết nghĩ thầm, nào có chính mình mua lại bị đưa về đến chính mình trong tay đạo lý. Nhưng hắn là luyến tiếc hủy đi Nam Tê đài, suy nghĩ một lát, thương quyết lấy ra nội bộ 5 viên đậu đỏ. Du thấy này mấy viên đậu đỏ no đủ khéo đưa đẩy màu sắc hoa Mỹ đều là quán chủ chọn lửa kỹ càng quá thương quyết đối này lừa người đồ vật không hề mâu thuẫn hắn từ quần áo nổi lấy ra một con trang có Ngọc bội cầm đại đem Ngọc bội lấy ra đổi lại đậu đỏ để vào thoáng hệ khẩn thẳng bị hắn lấy ra Ngọc bội Nam Tê nhận thức là kia khối cầm tự bội hắn trước sau bên người cắt dấu Nam Tê m môi không hiểu được thương quyết là muốn làm cái gì chẳng lẽ là cảm thấy cầm đại khó coi muốn nổi một con bất quá sau một lúc lâu Trang đậu đỏ tân cẩm đại lại bị hệ tới rồi nam tê bên hông, đã vì tương tư, kia về ngươi. Thương quyết nhàn nhạt cười rộ lên, cách một đạm ảnh, một văn xuân. Xúc lên đó là muốn về nhà. Nam tê tưởng, đậu đỏ đậu đỏ, lòng có vạn suy nghĩ, vật ấy nhất tương tư. Với lúc là ứng hôn qua quyển sách nói mấy câu, từng câu từng chữ ở hắn trong lòng như chi mầm bồng bột, dầm dạp che trời. Không đúng. Cũng là không đúng, bởi vì nam tê trong lòng tình ý mọc dễ nảy mầm, triền miên con vòng. Đã không phải đồng bột hai chữ có thể miêu tả. Hắn là nhảy nhót sinh cơ, thật lâu không thôi. Nhật tử bất tri bất giác qua đi mấy ngày, Thương Quyết bận rộn với thiên giới sự vụ, có khi thần khởi liền đi, đêm khuya mới về, cùng Nam T thường thường là vội vàng thấy một mặt liền bãi. Nam T ban ngày học tập quyển sách chung tri thức, ban đêm đầu thường thường chờ không được nhiều khi liền dựa vào trên giường ngủ. Thương Quyết xem ở trong mắt, đau ở trong lòng. Mà Nam T tuy rằng dọn đi bác Xương cùng Thương Quyết cùng ở, nhưng thường thường hợp với vài ngày đều không thấy được Thương Quyết một mặt. Còn nữa, Nam Tê ăn đảo tiên sau, trừ bỏ thân thể hào chút, nện bước kiện chút bên ngoài, mặt khác không hề thay đổi. Hắn như cũng là yêu, không biết vì sao thành không được tiên. Nam Tê từ nhỏ lớn lên ở trường nghi phong, mọi việc không hiểu, bởi vậy so người khác nhìn như muốn ngu rốt chút, nhưng hắn đã có thể tu thành yêu, liền không đạo lý không thể tu thành tiên. Thương Quyết nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng hồi hồi cảm giác Nam Tê hơi thở. Vẫn như cũ vẫn là nghe không đến một tia tiên khí. Bên cạnh người La Nhi vài lần nhắc nhở, tháng sau mùng một là cái ngày lành. Thiên địa sao trời đều đem dõn thăng, rất nhiều tiểu yêu cùng phàm nhân sẽ tại đây một ngày đắc đạo thành tiên, sẽ là trong vòng trăm năm thiên giới tiên khí nhất tràn đầy một ngày. Điện hạ chuyển đến lang dịch các đã có mấy tháng, dọn nhà hỉ yến vẫn luôn chưa từng tổ chức. Không nói đến những cái đó cùng điện hạ lui tới chặt trẻ tiên hiếu, liền liền chưa từng đi lại tiên hiếu, cũng từng nhiều lần do hỏi. Sợ này đến lẩu bọn họ thì mời. Điện hạ tuy không mừng náo nhiệt, nhưng này dù sao cũng là thiên đế ban cho phủ đệ, còn cần thượng điểm tâm, làm bộ dáng cũng hảo. La nhi nghĩ đến Long Cung Trung kia không bất việc nhi vài vị, trong lòng liền sinh vài phần sợ hãi, Long Vương cùng Long Phi là điện hạ trưởng bối, hiện giờ điện hạ rời, bọn họ cũng là một lần cũng không đã tới nơi này. Nếu thời gian lâu rồi, không muốn bị người lên án, nói thương quyết là cái bất hiếu bất trung người. Nhưng mà thương quyết sao có thể không biết này đó. Hắn muốn định chờ Nam T thành tiên lại khai yến như vậy liền không cần làm hắn trốn tránh lên. Nhưng trước mắt, Nam T chậm chạp không thành tiên, khiến cho dọn nhà Yến một kéo lại kéo. Kéo dài tới hôm nay, đã là không thể lại kéo. Thương quyết trầm giọng kia liền định tại hạ đầu tháng 1. La Nhi theo tiếng, đang muốn lui ra, lại đột nhiên bị thương quyết gọi lại. Nam T rất nhiều sự tình không hiểu, có thể chậm rãi học, không cần đai hắn quá mức khắc nghiệt. Bị thương quyết nắm sai La Nhi quấn bách lên, nàng sắc thật là ở khó xử Nam T. Tổng thường thường mà cho hắn tăng thêm gánh nặng, làm hắn tập viết chép sách đến đêm khuya. Nàng không nghĩ tới Thương Quyết sẽ phát hiện, cũng biết quỷ trên mặt đất, nô tì biết sai. Thương Quyết đến gần một bước, cũng không có chỉ trích La Nhi ý tứ. Hắn rõ ràng La Nhi ý tưởng, cũng biết nàng là suy nghĩ quá nặng, sợ Nam Tê ảnh hưởng chính mình tiền đồ. Thiên giới mọi người tuy không biết, nhưng cảm kích, chưa chắc có mấy cái có thể tiếp thu Nam Tê này thân phận. Nhưng mà, Thương Quyết là sớm định rồi tâm tư, La Nhi, hôm nay ta lựa chọn hắn. Tất nhiên là ta có đạo lý của ta. Chương 23 Long Tộc Tam lang dịch các dọn nhà yến long trọng, thừa thiên đế chiếu cố, không ít tiên hữu đều từ tam giới các nơi tới rồi, liền liền lười nhắc ở nhân gian nhiều năm hạ sinh đều thay đổi một thân tiên phục tới bái hạ. Tia trường hợp thực sự là đồ sộ, khiến cho chưa thấy qua nhiều ít thần tiên A tức xem đến mới lạ. Nó ngừng ở riêng sinh đầu vai, tim đi, đi hỏi riêng sinh lời nói. Riêng sinh nguyên thân là hỷ thước, nghe hiểu được điều ngữ. To như vậy phủ đệ trung. Cũng chỉ có hắn có thể giống Nam Tê giống nhau, cùng A Tước liêu thượng vài câu. A Tước theo Diên Sinh ăn hảo vài thứ, chắc bụng sau, nhớ tới còn tại hậu viện Nam Tê, không cấm tâm tình hạ xuống, vì sao Nam Tê không thể tới. Có lẽ là sợ người nhiều nháo công tử, Điện Hạ riêng phân phó qua bọn tỷ nữ, cấp hậu viện đưa chút bàn đảo cùng điểm tâm qua đi. Diên Sinh tìm cái lý do lừa dối qua đi, Điện Hạ cũng không thích như vậy làm ấm ý. A Tước một khắc trước còn ở quan tâm Nam Tê, sau một khắc nghe xong viện có bàn đảo ăn. Vội vàng mà liền trở về phi, sợ nam tê không cho nó lưu một ngụm. Lại không nghĩ mới bay không bao xa, đã bị một cái nhìn như tám chín tuổi đại tiểu hài tử tay mắt lanh lẹ mà nhéo một chân. Đứa nhỏ này mặt mày tú mỹ, khuôn mặt thoải mái thanh tân, người mặc một thân bạch Sam ngoan ngoắn mà đứng ở một cây cây liếu hạ. a tước ra sức chống cự, bất đắc dĩ tránh không thoát đứa nhỏ này lòng bàn tay, tim tim mà hướng tới riêng sinh cầu cứu. Nào hiểu được riêng sinh bị tiên hữu quấn lên, trước mắt đang ở kính rượu. Nào có tâm tư quản nó đâu. Ngươi này chỉ tiểu tức nhi, béo lùn chắc địch. Hắn một mở miệng, âm sắc ôn nhuận, bất đồng với còn lại những cái đó ẩm ý nịch ngậm tiểu hài tử. Ngươi tên là gì? A tước tim đi, đi trả lời, nói cũng là nói vô ích, bọn họ lại nghe không hiểu điều ngữ. Kết quả tiểu hài tử cũng không hoàng hốt, hắn từ trong túi lấy ra một con dược bình tử, đảo ra một cái đan dược đút cho A tước. Đây là ta gần nhất nhận thức bằng hữu đêm Bắc làm đan dược có thể làm ngươi mở miệng nói chuyện một ngày Ngươi phải thử một chút sau. Nói xong, hắn cười rộ lên, đẹp đến A tước một ngụm nuốt thuốc viên, cũng bất giác khổ. A tước ai hoài đầu, ta kêu A tước. Tiểu hài tử trả lời, ta kêu Vân. Còn chưa nói xong, liền nghe cách đó không xa có một cái dung mạo tú lệ nữ quân ôn thanh gọi hắn, Huyên Nhi, lại đây. A tước đã biết, hắn kêu Vân Nguyên. Nó không cấm cảm thán, bầu trời thần tiên thật là đẹp mắt ta, liền cái tiểu Hài Nhi đều đẹp như vậy. Vân Nguyên nghe thấy chính mình mẫu thân gọi hắn Liền buông ra á tước, á tước, ngươi tại đây từ từ ta, ta trong chốc lát lại đây cùng người chơi. Hắn nhanh như chấp mà chạy tới, theo mẫu thân cùng phụ quân đi cùng một ít thượng tiên chắp tay thi lễ. Hắn là cái ôn hòa thông tuệ hài tử, tư chất rất cao, rất nhiều thượng tiên đều đối hắn khen không dứt miệng. Á tước canh giữ ở một bên nghe lén, tự nhiên cũng nghe tới rồi rất nhiều khác. Thì như có mấy cái tiểu tiên khe khẽ nói nhỏ. Đứa nhỏ này đó là Ngọc Hành thượng tiên con trai độc nhất ta. Nghe nói nàng mẹ đẻ ban đầu là cái tiểu tiên, vốn là tiên lực vô dụng, hoài thai trước còn gặp thiên lôi, dẫn tới đứa nhỏ này cũng không được tốt. Ai, đến muốn thuần huyết hỏa phượng hoàng tâm mạch huyết mới có thể chữa khỏi đứa nhỏ này bệnh đâu. Đứa nhỏ này, nói đúng là Vân Nguyên. A tước trộm nghe xong, tại đây biết Vân Nguyên thân thể từ khi ra đời liền không tốt. Vì kéo dài thời gian, tìm được có thể làm hắn sống sót tiên lược, mỗi cách một đoạn thời gian, Vân Nguyên phụ quân ngọc hành thượng tiên liền phải dùng thuật pháp thu Lại lo lắng Vân Nguyên sẽ bởi vậy đỉnh chỉ trưởng thành, cho nên 30 năm vì một kỳ, phải dung băng một lần. Nay một đường tới, đứt quáng hơn 300 năm, Vân Nguyên vẫn là một bộ tiểu hài tử bộ ráng. Lần này dọn nhà Yến, vừa lúc gặp phải Vân Nguyên dung băng nhật tử. Ngọc Hành xưa nay yêu thương con trai độc nhất Vân Nguyên, tự nhiên là muốn mang đến nơi này, làm hắn giải sầu. A tước cảm thấy thương tâm, nghỉ ở cây liếu thượng đằng hắn. Thấy hắn lại đây, A tước tim tim mà hoành tan nói nhỏ tiểu tiên nhưng vẫn là sợ một ít đồn đãi vớ vẩn làm Vân Nguyên nghe thấy được sẽ thương tâm. Nó tự chủ trương, Vân Nguyên, người muốn hay không theo ta đi hậu viện chơi. Vân Nguyên trong túi xủy hai viên đường, đi kia làm cái gì? a tước vui sướng mà vòng quanh Vân Nguyên bay một vòng, kia có một con so với ta đại chim sẻ, đi. Mà này chỉ cần sát tước, nói đúng là cầm bút lông ngủ gật nam tê. Hắn sáng nay sao chép tam đầu thơ, một chữ không kém, trải qua la nhi mấy tháng dạy dỗ, nhưng xem như đem tự đều nhận toàn. Hắn mới vừa rồi còn ăn một cái bàn đào, trước mắt chính mệt nhọc đến lợi hại. Chính ngọ ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ rừng ở hắn lông mi thượng, run tiếp theo mà thoái ảnh. Thư phòng cánh cửa khai, đẩy cửa tiến vào chính là một bộ bạch sam thương quyết, trong tay còn bưng một mâm quả bánh. Sáng nay hắn vốn nên là ngoại viện vai chính, lại ở ứng phó xong một chút tiên hữu sau, sớm mà tới tìm nam tê. Nào biết vừa vào cửa, phía sau còn tùy hai chỉ. Trong đó một con lô mắng mà bổ nhào vào thương quyết trong lòng ngực, la lớn. Thúc phụ. Thiếu chút nữa không làm Thương Quyết cầm trong tay mâm đựng trái cây cấp sái. Lục lạc thanh âm, bừng tỉnh hôn mê nam tê. Hắn xoa đôi mắt, hướng tới phía trước nhìn lại, khốn đốn gian, thật vất vả mới thấy rõ ràng người tới. Là Thương Quyết ôm một cái tiểu hải tử, cười đến ôn hòa, bên cạnh người A tức đi, đi đi mà lại là sẽ nói tiếng người. Nam tê dừng một chút, cùng Thương Quyết liếm nhau, tưởng giấc ngộng ngắp một cái nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Thẳng đến Thương Quyết thanh âm lần thứ hai v Nam Tê lúc này mới tỉnh táo lại, sửa sang lại chính mình quần áo chạy tới. Thương Quyết trong lòng ngực Vân Nguyên tò mò mà nhìn Nam Tê, một bộ chờ Thương Quyết giới thiệu bộ dáng. Nhưng Thương Quyết lại không có muốn cho Vân Nguyên cùng Nam Tê quen biết ý tứ, hắn đem mâm đựng trái cây rao cùng Nam Tê sau, liền ôm Vân Nguyên rời đi thư phòng. Sưng là Vân Nguyên thân mình không tốt, nếu rời đi một lát, cha mẹ hắn sẽ xuất ruột. Dọc theo đường đi, Thương Quyết đều đem Vân Nguyên ôm vào trong ngực, mà Vân Nguyên cũng là tất cả thân mật mà dán của hắn Từng tiếng mà kêu thúc phụ hai chữ, có thể thấy được hai người cảm tình thập phân hảo. Thương quyết kia thái độ khác thường biểu tình cử chỉ, lại là làm nam tê sinh hâm mộ. A tước nhất quán tùy tiện, lúc này khó được cẩn thận, nói, điện hạ nhìn lãnh đạm, không nghĩ tới như vậy thích hải tử. Ta vừa mới ở bên ngoài nhìn thấy hắn đối nhà khác tiểu tiên đồng cũng cười. Nói xong, nó sợ nam tê đa tâm, dùng cánh vô vô hắn mu bàn tay, bất quá sao, ngươi so hải tử đáng yêu nhiều lạc. Phần 22 Thương Quyết mỗi ngày đều vội, mỗi ngày sáng sớm ta lên đều nhìn không thấy hắn, buổi tối ngủ cũng nhìn không thấy hắn. Nam Tê mất mắt nói, hôm nay thật vất vả Thương Quyết không có đi vội, ta lại chỉ có thể đại ở chỗ này. Hắn tùy tay lật vài tờ bàn thượng quyển sách, học được nhiều, trong lòng liền cũng suy nghĩ đến nhiều. a tước an ủi hắn, có lẽ là bên ngoài người nhiều tạp nháo, sợ xảo ngươi. Nam Tê lại không nghĩ như vậy, người nhiều tạp nháo hạ sinh tiệc mừng thọ hắn cũng đi qua, như thế nào hôm nay liền không thể đi ra ngoài. A tước, thiên giới tiên có phải hay không đều thực không thể yêu? đi ta rõ ràng ăn đảo tiên, cũng vẫn là thành không được tiên. Nam tê hầm hực mà cầm lấy trên bàn lưu chữ bàn đảo, phóng tới A tước trước mặt. A tước lưu lưới, đều cho ta. Nam tê gật gật đầu, thở dài ghé vào bàn thượng, chọc hạ A tước vùi đầu ăn bản đảo đầu nhỏ, thật hoài niệm ở trường nghi phong nhật tử. Lúc ấy thương quyết vẫn là điều cá trạch ngày ngày cùng hắn ở bên nhau. Trước mắt chính thương tâm, A tước đột nhiên đánh cái cách. Chỉ nghe bổ một tiếng, A Tước biến thành một cái ước chừng 16-17 tuổi nữ hoa, hoa, thủy linh lênh lỏi, hoàn loạn mà ngồi dưới đất ngửa đầu nhìn Nam Tê. Nàng sinh ra nội đan sạch sẽ thấu triệt, là tiên hơi thở. "A Tước, ngươi, ngươi thành tiên?" "A Tước nào biết thành tiên không thành tiên, chỉ hiểu được chính mình bản đảo còn không có ăn xong đâu." Nàng túi đầu nhìn nhìn chính mình ăn mặc hoang sam, nộ giọng nói nói tiếng người, "Này thành tiên còn cấp xuyên một bộ quần áo a." Nào biết Nam Tê đã tức giận đến mau khóc thành tiếng tới. Dẫm chân, ta ăn đảo tiên đều thành không được tiên, ngươi ăn một lát bàn đảo ngươi liền. Ngươi liền nam tê thực sự là hủy khuất, này không công bằng. Mọi người đều là ở trường nghi phong thượng hấp thu linh khí chim sẻ, như thế nào vận mệnh như vậy bất đồng. Biết A tức thành tiên người thứ hai, là thiên tử. Nàng đúng giờ tới cấp nam tê đổi nhiệt nước trà, vừa bước vào môn, liền nghe được A tức cùng nam tê diễu rít thanh âm. Thiên tử xưa nay là cái nu huyển tính tình, so với đại nhân xa lạ La Nhi. Nam T cùng A Tức càng thích nàng một ít. Còn nữa, thiên tử đúng lúc là 300 hơn tuổi tuổi tác, cùng Nam Tê số tuổi không sai biệt lắm, liền lại hảo ở chung chút. Thành tiên là chuyện tốt, kia sau này liền phải cấp A Tức cô nương an bài một khắc gian chỗ ở. Từ khi Nam T ra mặt dày đi theo bác sương trụ, nay chính cư liền vẫn luôn là A Tức ở trước mắt nàng thành hình người, đã có thể không thể tiếp tục ở tại chính cư. Nếu không chuyển đi ra ngoài, không hiểu do còn sẽ cho rằng A Tức là thương quyết muốn nên thú tiểu tiên. a tức môi Ôm lấy Nam Tiel, như là muội muội cùng ca ca làm lũng giống nhau, chỉ cần bất đồng La tỷ tỷ trụ đều hảo, nàng lao làm ta học chữ đọc sách. Thiên tử che miệng cười nói, La tỷ tỷ là chính mình một gian sư phòng, làm sao cùng ngươi đi tễ một gian. Ngươi là công tử bên người, tự nhiên cũng là cho ngươi bị một gian một mình. Nói, thiên tử cấp Nam Tê đổ một ly trà, mới vừa rồi ta coi khách khí biên, Long Vương cùng Long phi tới, điện hạ mẫu tộc gì cũng tới. Long phi không phải thương quyết mẫu thân sao? Nam T vội vàng hỏi, thiên tử nghi hoặc, đã muộn một lát mới đáp, điện hạ chưa từng cùng công tử nói qua sao. Nam T căn bản không biết thiên tử theo như lời, kiên nhận trở nàng nói lên, hiện giờ Long Phi đều không phải là điện hạ mẹ đẻ, điện hạ mẹ đẻ rất sớm liền đã qua đời. Điện hạ tuy từ nhỏ đi theo Long Phi đầu gối trước, lại dù sao cũng phải không đến coi trọng, cũng chịu quá không ít tùy khuất. Công tử nếu cẩn thận, hẳn là từng nhìn đến quá điện hạ trên người ngọc bội, có khác một cái cầm tự, là điện hạ mẹ đẻ duy nhất lưu lại niệm tưởng Chắc không được Thương Quyết sẽ ở hắn đưa về ngọc bội thời điểm, như vậy chân thành nói lời cảm tạ. Nam T không có cha mẹ ký ức, vẫn luôn không biết chính mình là từ đâu mà đến, nhưng đi phía trước ở trường nghi phong nhìn đến khác chim sẻ đều có cha mẹ, hắn lại không có, khi thì cũng cảm thấy cô tịch. Ta không biết này đó, Thương Quyết không có cùng ta nói rồi. Hắn dừng một chút, nghiêm túc nói, nhưng người hôm nay cùng ta nói, ta sau này liền sẽ đối Thương Quyết càng tốt. Nam T đối Thương Quyết quá vãng biết rất ít, cũng bởi vậy. Hắn càng thêm muốn nhìn một chút thương quyết phụ quân cùng mẹ kế là như thế nào. Thiên tử thay đổi trà nóng sau liền lui xuống. Trong thư phòng, chỉ còn lại hạ nam tê cùng A tước mắt to trừng mắt nhỏ. A tước tâm lĩnh hiểu ngầm kia. Chúng ta trộm. Nam tê đã miêu bước chân đi ra ngoài. Mà ở bọn họ nhìn không tới địa phương, thiên tử nhìn trộm trốn đi hai chỉ tức nhi, nhẹ nhàng gợi lên khỏe miệng. Nàng đầu ngón tay sinh hoa, ngưng một đạo thư từ hóa thành con bướm bay đi phương xa. tôi cười qua đi Thiên tử thần sắc trở nên ngưng trọng, cùng thường ngày chính mình khác nhau như hai người. Thư tử chung chỉ có một câu giản ngôn, ta có biện pháp cứu đại điện hạ thoát ly khổ hải, vạn sự đừng nội. Nam T rất ít đi ngoại viện, hắn này mấy tháng bị La Nhi nhìn chầm chầm vô cùng, ngày ngay ở thư phòng học tập. Hôm nay La Nhi bị vướng tại ngoại viện, thiên tử lại xưa nay tùy hắn tính tình, Nam T cùng A tức liền biến thành hai chỉ chim sẻ, lướt qua thị vệ bay đi ra ngoài. Ngoại viện đã quẳng cu ế không ít, rất nhiều tiên hữu u Tôi làm tiểu nói liền sớm đi trở về. Nam Tê cách Liêu xanh, thật xa liền nhìn thấy đứng ở đỉnh hóng gió trung thương quyết. Chương 24 Long tộc tứ. Một cây cây liễu làm che lấp, Nam Đế tránh ở cành liễu trung nghe lén. Duy thấy Thương quyết trước mặt đứng nữ tử ăn mặc đẹp đẽ quý giá, thân xuyên mặc màu tím cầm sam, mặc phát vạn búi tóc, mang đỉnh đầu châu quan. Thanh phong phất quá, trong ao hoa sen hương tiệm ẩn, nàng nhu hoán ngư điệu, như một đầu ngảy rằm ca dao. Kia vốn nên là nhất trấn an nhân tâm. Lại ở nam tê trong hai, thành một phương trí mạng ôn nu hương. Mới vừa rồi ta thấy Long Phi mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng nhiều có bất an. Nhiều phiên hỏi thăm, mới biết được người mang theo chỉ chim sẻ yêu trở về. Hơn nữa này tin tức, ta còn là từ Long Phi thuộc Hạ Nội tỉ trong miệng nghe tới, nàng là cô y ở thả ra tiếng gió. Nói chuyện nữ tử, đúng là thương quyết mâu tộc gì thanh nguyên, cùng thương quyết mâu Phi là đồng bào sở sinh. ân Thương quyết theo tiếng, chưa nhiều lời. Ngươi như thế nào có thể làm Long Phi biết việc này? Thanh nguyên tức giận trách cứ, loại này tiểu yêu ngươi muốn chơi liền chơi, dấu ở hậu viện đó là. Như thế nào như vậy không hiểu đạt được tức. Thương quyết lanh phía dưới tới, ta ở trường nghi phong gặp nạn, Long Phi phái nhạc tuyến, tự nhiên biết ta ở thế gian hết thảy. Thanh nguyên thật mạnh thở dài nói, hồ đồ. Việc đã đến nước này, muốn thừa dịp nàng có điều hành động phía trước, đem chim sẻ yêu bỏ quên. Cái này thanh nguyên gì, tuy thấy diện mà ô nu. Nhưng nàng từ nhỏ đãi thương quyết cực kỳ khắc nghiệt, rõ ràng biết thương quyết ở lòng cung sống được gian nan, cũng chưa từng động quá dẫn hắn rời đi ý niệm, vì đó là làm thương quyết một ngày kia có thể kế thừa lòng tộc đại vị. Thanh nguyên như mày, không nghĩ ra đi phía trước vững chắc thương quyết như thế nào biến thành như vậy gàn bướng hồ đồ, ngươi đường đường một cái thượng tiên, chớ nên đối yêu động chân tình. Nàng nghiêm túc nói, mặc dù có một ngày hắn thành tiên, hắn cũng đều không phải là nữ tử, không thể sinh dục là không thể vì ngươi diễn tự. Hương Quyết không kiên nhẫn mà đánh gãy nàng, xù mặt mặt, chào nói, thì tính sao? Như thế nào? Thanh Nguyên cười lạnh hỏi lại, đoạt đích chi tranh, hậu tử vì đại, Long Tộc cũng sẽ không muốn một cái Nam Phi làm cái thùng giống. Long Phi chắc chắn mượn này nhiều phiên châm ngòi, hung hăng mà tới uy hiếp ngươi, đánh lui ngươi. Vậy ngươi mấy năm nay sợ làm, sợ hẳn nhẫn, nhưng toàn buồn phí. Dĩ nhiếu lo lắng, Long Tộc con nối roi đông đảo, không thiếu có năng lực giả. Ngay nào đó, ta nếu thật được long tộc Dũng tâm chọn lựa một cái dưỡng tại bên người đó là Ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng kia tiểu yêu thành hôn Thương quyết không muốn lại cùng thanh nguyên nhiều lời Hắn chắp tay thi lệ thối lui, chuyện của ta, gì tự mình khi còn bé liền quản không được Hiện giờ cũng là thiếu quản cho thỏa đáng Quyết nhi Thương quyết chưa từng quay đầu lại Thanh nguyên lại lần nữa nói, ngươi nếu thật muốn cùng kia chỉ tiểu yêu thành hôn Đó là thịt trung chắc thứ, lại khó rút sạch sẽ Nói xong lời cuối cùng, nàng lại là thương tâm Ngươi liền tính là vì ngươi mẫu phi, đều phải đoạt được cái này long tộc. Nàng đều là vì ngươi, vì ngươi. Thanh nguyên cứng họng, vô pháp lại tiếp tục nói tiếp. Đó là không thể nói. Thương quyết nghỉ chân, con thân không biết ra sao loại biểu tình, thân hình hắn đĩnh bản, không có chút nào do dự. Bên cạnh người có phong hướng tới, hắn vung lên ống tay háo, rời xa thanh nguyên. Mà cái gai trong thịt, ai đều có. Thanh nguyên trong lòng thứ, đúng là tỷ tỉ, tỉ thanh nguyện năm đó chết. Các nàng tỉ mỗi hai cái là cùng cha khác mẹ. Thanh Nguyên là Bạch Long, Thanh Nguyễn còn lại là chân Quý Hắc Long một mạch. Các nàng là vì trong Long tộc Hải Long, tuy so Thiên Long thấp thượng một bậc, lại cũng là vạn phần tôn quý, vốn nên vô ưu cả đời. Chỉ là trời không chiều lòng người, cô đơn bởi vì Thanh Nguyễn một hồi sai lầm nhân duyên, liền đem này toàn bộ hủy trong một sớm. Thiên giới Long Vương bạc tình quảng nghĩa, rõ ràng chỉ cần lao ngục thai ương thai họa, hắn lại nhận tâm đem Thanh Nguyễn đẩy lên đoạn đầu đài, xẻo tiên cốt, phân Tứ ph Thương quyết bạch tí ghi đón gió khẽ nhúc ních, hắn đứng ở một chỗ, đưa lưng về phía cây liễu, nam tê nhìn không tới vẻ mặt của hắn. a tước lén lút đâm đâm nam tê cánh, ý tứ là chúng ta trở về đi. Nam tê bất động, buồn không lên tiếng mà lắc lắc đầu. Thẳng đến thanh nguyên rời đi sau, thương quyết mới hướng tới cảnh liễu đông đưa phương hướng rôi tay nói, nam tê xuống dưới. Ngay sau đó, một lần nữa hóa thành hình người nam tê bỏ qua một bên mấy cái cảnh liễu, rơi vào thương quyết trong lòng ngực, một đôi tay gắt gao ôm hắn cổ Nhục chí nói, ngươi chừng nào thì phát hiện ta ở chỗ này. Ta trốn đến như vậy không hảo sao. Có lẽ là cho ngươi ăn đảo tiên có điểm tác dụng, nơi này tiên khí lợn lờ, ta lại là hiện tại mới phát hiện ngươi. Thương quyết rõ ràng là ở hống Nam Tê, nhưng hắn xưa nay sẽ không hứng người, lời này nghe thật giả. Nam Tê cọ cọ hắn gương mặt, thiên tử nói ngươi phụ quân cùng mẹ kê tới, ta liền tưởng nhìn một cái. Ngươi tới không khéo, bọn họ sớm liền đi trở về. Gặp dịp thì chơi mà đi một chuyến, qua chẳng là được Thương Quyết xoa xoa hắn khỏe mắt, phức tạp nói, thế gian cha mẹ đều không phải là đều là tốt, ở chúng ta thành hôn trước, ta sẽ không làm cho bọn họ tiếp cận ngươi. Nam Tê nhìn hắn, đáy mắt có dương liếu là lướt, như phi đình viện cảnh tượng. Hắn lại nghe Thương Quyết vạn phần kiên định nói, ta nhất định sẽ hộ hảo ngươi. Nam Tê là tin tưởng Thương Quyết. Trong ao hoa sen hương tiệm đạm, a tước lặng lẽ rời đi, lưu lại Thương Quyết cùng Nam Tê đứng ở này một phương tiên cảnh chung Nơi này vốn là ưu tĩnh, ngoại viện tiên nhóm đi đi Say say, ai cũng sẽ không nghĩ đến nam tê cùng thương quyết trước mắt sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nam tê đứng ở thương quyết trước mặt, không hiểu được có phải hay không thật là ăn đảo tiên duyên cớ. Thương quyết tổng cảm thấy nam tê mặt mày càng trong sáng chút, mang theo vài phần không dành thế sự non nớt, hắn trổ mã đến như tân xuân chi đầu nội dịp. So với ở trường nghi phong mới gặp, hiện giờ nam tê phiên nếu thiếu niên, lại không giống thiếu niên. Hắn là xanh miết buồn bực sinh cơ, thoát thai hoan cốt trưởng thành, càng thêm mà làm cho người ta thích. Nhưng chính là như vậy tú khí khuôn mặt, thổ lộ từ ngữ lại là thương tâm. Chính là thương quyết, vì sao ta là cái gai trong thịt? Nam T cuối đầu, nhẹ dọng hỏi, là bởi vì ta không thể cùng ngươi sinh hài từ sao? Thương quyết lập tức không hắn nói, không cần nghe nàng nói bậy. Nam T kéo kéo thương quyết góp áo muộn thanh nói, nàng không có nói bậy, hôm nay bên ngoài như vậy náo nhiệt, ngươi không được ta ra tới, không phải bởi vì ta tự còn chưa tập xong, cũng không phải bởi vì ta quyển sách còn không có xem xong. Mà là bởi vì ta là yêu, mọi người đều không thích ta. Mọi người là tiền hắn là yêu, là vì thu đồ. Nam T từ khi tới thiên giới sau, ngày ngày ở La Nhi dạy dỗ hạ đọc sách tập viết, hiểu được tự nhiên nhiều. Tam rồi vì ba đạo, một đạo một phân, toàn không thể vượt rào. Hắn nếu làm không được tiền liền không thể chính đại quang minh mà cùng Thương Quyết ở bên nhau. Nam T trong lòng biết rõ ràng, không khỏi nôn nóng lên, sợ chính mình thiên tư ngu rốt, thật sự tu không thành tiên. Thương Quyết gọi hắn, Nam T. Hắn lại căm giận lên, từ hôm nay trở đi, ta muốn nỗ lực, dậy sớm ngủ sớm, nghiêm túc tu tú tiên. Thương Quyết, ta sẽ không cho người mất mặt. Thương Quyết sửng sốt một lát, rốt cuộc buồn cười. Hắn chính vì như thế nào trả lời Nam T mà làm khó, không nghĩ tới, Nam T cư nhiên chính mình đến ra kết luận. Thương Quyết rất ít cười, đa số thời điểm, hắn cười cũng không ôn hòa. Nhưng chỉ cần Nam T ở hắn bên người, hắn cười chính là phát ra từ nội tâm. Từ Thanh Nguyễn đi về coi tiên sau. Thương Quyết không yêu cười, cũng không nghĩ cười, nhưng hắn gặp người liền sẽ cười. Kia đều là hư, hôm nay ở Nam Tê trước mặt, mới là thật sự. Mà Nam Tê là thích nhất Thương Quyết cười, Thương Quyết, ngươi không cần tổng sụ mặt, ngươi muốn nhiều cười cười. Thương Quyết gật đầu, chính thức mà đồng ý, hảo. Nam Tê vừa lòng mà nói, dù sao, ta muốn cho đại gia lau mắt mà nhìn, ta nhất định phải làm thần tiên. Ngược lại, Nam Tê nhớ tới, chính là Thương Quyết, thành hôn rốt cuộc là có ý tứ gì. Thương Quyết thật là vô ngữ, hỏi lại, ngươi không biết. Ta không biết ta. Nam Tê lẩm bẩm đoán giận, trong sách không biết, cũng hoặc là ta còn không có đọc được kia quyển sách. La Tỷ Tỷ nói, không hiểu liền phải hỏi, học thức là từ thư chung cùng người khác trong miệng biết được. Phần 23 Nhưng thành hôn cũng coi như không thượng cái gì học thức, nó chẳng qua lại nói tiếp, liền chỉ là một cái hứa hẹn thôi. Bởi vì Nam Tê chưa từng nghe qua, cho nên cảm thấy khó hiểu. Thương Quyết nhẫn mại tính tình, đánh gây Nam Tê lại nhải Suy nghĩ hồi lâu mới tìm được một cái thích hợp cách nói, thành hôn, đó là hai người đời này kiếp này đều không xa rời nhau. Nam T ninh mày, cẩn thận nghĩ nghĩ, nhưng chúng ta không thành hôn cũng không xa rời nhau a Hắn nói được chắc chắn, thả là thập phần nghiêm túc bộ dáng, bất quá, ta còn là muốn cùng ngươi thành hôn. Không đợi Thương Quyết trả lời, Nam T liền hồng thấu gương mặt, cũng hiểu được trắng da ngượng ngủng, bởi vì ta quá thích ngươi. Thương Quyết nghe được thích hai chữ, trái tim như tắm mình trong gió xuân, hắn khẽ cười lên thanh sắc như trầm trâu rơi vào trong biển đêm hai. hắn túi người hôn hôn Nam tê giữa mày ta cuộc đời này phi người không gạ cưới Nam Tê cơ hội là chạy vội về thư phòng hắn đã quên phi cũng đã quên dụng thuật pháp chạy trốn đổ mồ hôi đầm địa a tước cái này tiểu nha đầu chính tiểu chân bắt chéo bá chiếm hắn bàn ghế tùy ý mà nhai quả bánh thấy Nam Tê vô cùng lo lắng mà gấp trở về còn rất kinh ngạc nàng đang muốn hỏi cái gì liền thấy Nam Tê phất khai trên bàn quả tiết đem nàng hợp vớighế dựa đẩy đến một bên Nam Tê vội vàng mở ra mấy quyển thư, tra xét hai chữ, gả cưới. Hắn lật xem, một chữ một chữ tế đọc, cuối cùng ở biết được ý tư sau, lộ ra một mặt ngọt tư tư tươi cười tới. Nguyên là cùng thành hôn một cái ý tứ Hắn đối này đó từ ngữ nhận chi thiếu chi lại thiếu, mới vừa rồi vừa định hỏi, vừa lúc la nhi tới tìm Thương Quyết. Ngoại viện có chút tiên hữu tới mượn Thương Quyết muốn đi tiếp đãi, Nam Tê liền nhân cơ hội chạy trở về. Hắn cảm thấy Thương Quyết hôm nay mỗi một câu đều cực kỳ dễ nghe Cực kỳ làm người mặt đỏ tim đập, làm hắn chỉ nghĩ chạy nhanh tìm một chỗ trốn đi. Nam T thẳng cười đến vui vẻ, A tước, ngươi có biết hay không thành hôn cùng gả cười ý tứ? Ta dạy cho ngươi đi, với lúc còn có thể biết chữ. A tước ở bên tấm tắt hai tiếng, ta mới không học. Xú khoe khoang. Ngoại viện. Sau lại tiên hữu là thần Sơn nói xa thượng tiền, hắn dưới trướng có một nữ, tên là Dung mạo Hôm nay, hắn sớm tiến đến chúc mừng. Lại ở nửa đường thượng gặp được yêu giới náo động mà trì hoán một chút canh, giờ, cũng may hữu kinh vô hiểm, muộn tuy muộn, lại cũng thừa dịp tiền chưa hắt chạy tới lang dịch cắt. Thương quyết tốc tốc ra tới đón chào, sợ thất lễ với vị này tôn quý thượng tiên. Hiện giờ yêu giới náo động, ma quân tố cửu chính sách tàn bạo, này một đường lại đây, thật sự là sinh linh đồ thán. Nói xa thượng tiên cảm thán vài câu, liền không hề đề cập hôm nay tao nộ. Hắn hạ lễ là một đôi ngọc như ý, từ nữ nhi dung mạo dâng lên. Thương Quyết cùng Dung Mạo khi còn nhỏ từng có gặp mặt một lần, lúc ấy bọn họ hai cái đều không có tiên giai. Hiện giờ, một cái đã là thượng tiên, một cái cũng thông qua thiên lôi chi kiếp thành tiên giới nữ quân. Chẳng qua, Dung Mạo nữ quân tu vi xa xa không kịp Thương Quyết, nhưng thật ra nàng y hệ thuật, lệnh nàng ở tam giới chung có y tiên danh hiệu. Điện hạ, nhiều năm không thấy. Dung Mạo rất là hào phóng. Thương Quyết chỉ khách khi nói, nữ quân, biệt lai vô dạng. Lần này mới là Dung bảo cũng không lớn để ý nàng đồng đạo xa thượng tiên tới vãn, đưa quá hạ lễ sau cũng không tính toán ở lâu, giả nôn vài câu uống một ly quả hạnh rượu sau, liền cáo tử. La nhi tùy ở thương quyết bên cạnh người, so riêng sinh muốn cẩn thận đến nhiều. Điện hạ, nói xa thượng tiên xa ở thần sơn, nô tỷ buồn không tính toán mời hắn tới đây mệt nhọc một chuyến. Nhưng hắn thiệp mời, là thiên đế cố ý điểm. Nàng nói, thiên đế còn cố ý chỉ muốn hắn đem dung mạo nữ quân cùng mang đến. Nào biết trên đường bị sự trí hoãn? tối vội vàng, đi đến cũng vội vàng. 3 năm trước đây, Thiên đế Cố Y đem dung mạo nữ quân đính hôn cho ta. Thương quyết trong lòng rõ ràng Thiên đế ý tứ, hắn là ở đề điểm thương quyết, cùng lang dịch các chính cư xứng đôi hẳn là bực này nhân vật. Thương quyết cóng lên tay, nhàn nhạt nói, nhưng nữ quân vô tình với ta, chuyện này liền như vậy từ bỏ. Vô tình? La Nhi nhíu mày. Nàng tú có y như tiên danh hiệu, nhiều năm qua du lịch tứ phương, cữu tế chúng sinh, há là nguyệt lao nhân duyên tuyến nhưng câu thúc. Thương quyết tùy ý đáp, Mắt thấy ngoại viện thịnh Yến sau hôn đột, hô một hơi, xoay người đi trước hậu viện. Một hồi dọn nhà Yến cuối cùng hạ màn, vô kinh vô hiểm, nhưng thật ra tới rất nhiều đi bãi tiên. La Nhi phân phó tiểu tiên nhóm quét tước, diên sinh trọn chút chưa bị động quá mâm phủng ở trong lực. La Nhi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thanh thanh hết hầu, lại muốn bắt đi cấp tha tước. A tước đi phía trước không ăn qua này đó, dù sao đều là các ngươi từ bỏ, ta đưa cho nó, nó tất nhiên thật cao hứng. Diên sinh biết La Nhi đối Nam Tê đã đến rất có ý kiến, liên quan đối A tức cũng là lạnh mặt. Hán ngượng ngùng mà đem mâm bông, nếu không cho lấy, liền tính. La Nhi chiều bên người Tiểu Tiên vứt cái ánh mắt, đều thu thập. Diên sinh là không lay chuyển được La Nhi, thấy vậy, đành phải thôi, nghĩ lần tới đi nhân gian mua điểm ăn cấp A tức cũng hảo, dù sao nó đi phía trước ở tại trường nghi phong, cái gì ăn ngon cũng chưa ăn qua, cho nên ăn cái gì đều là ăn ngon. Không nghĩ tới, còn chưa đi hai bước. Diên sinh lại lần nữa bị La Nhi gọi lại. Công tử cũng không hưởng qua này đó, ngươi cùng nhau đưa qua đi. La Nhi đừng quá thân, những cái đó đều là người khác căn thừa, đoan đi hậu viện chẳng phải làm người chê cười. Diên sinh ngây ngốc mà đứng, không biết có nên hay không nói tiếp, ta cho rằng ngươi không thích ra tức cùng công tử. La Nhi đương nhiên nói, lúc trước là không thích. Nhưng có thể làm điện hạ vui vẻ người, ta không ứng có thành kiến. Cũng là mới vừa rồi, nàng đi tìm thương quyết. Vừa lúc gặp phải Nam Tê cũng ở cách cây liếu diệp điệu bay múa, La Nhi cư nhiên thấy được Thương Quyết tươi cười. Đều không phải là cười lạnh, cũng phi cười nhạo, mà là phát ra từ nội tâm tươi cười. Đó là La Nhi chưa bao giờ gặp qua, chỉ đối với Nam Tê một người cười. Nàng là lần đầu tiên biết, nguyên lai Thương Quyết còn sẽ như vậy cười. chương 25 long tổng ngũ, Nam Tê lại bắt đầu hắn tu tiên tri lữ. Hắn mỗi ngày đi theo La Nhi học tập, ở La Nhi chỉ đạo hạ, thúc đọc tiên thư, dậy sớm vẫn ngủ mà tu luyện. Vì trợ hắn sớm ngày thành tiên, La Nhi đề nghị, công tử tốt nhất là từ bác xương dọn về chính cư, miễn cho bị điện hạ nhiễu loạn tâm tư, chậm trễ tu tiên tiến độ. Nam Tê ngượng ngùng xoắn sít mà không muốn, nghĩ thầm, nếu là dọn về chính cư, có thể nhìn thấy thương quyết thời gian liền càng thiếu. La Nhi liền cẩn thận cho hắn phân tích hạ, công tử là tưởng như vậy núp ở phía sau viện, vẫn luôn không thấy được điện hạ, vẫn là tưởng thành tiên sau, quang minh chính đại mà đi theo điện hạ ra ngoài làm công. Nam Tê vừa nghe, hỏa tốc dọn ra Bắc Sương, Đi phía trước độc bá chính cư A tước trước mắt đã lạc ở nơi khác, bắt đầu làm nam tê bên người nha hoàn. Nàng tả hữu nhìn bất quá một cái kiểu tiếu tuổi nha đầu, lại mới vừa thành nhân hình, nhất hoặc bát mê chơi thời điểm. Ngay thường, A tước không phải đi theo thiên tử đi học tập dược lý, chính là quân lây riêng sinh mang nàng đi ra ngoài đi bộ. Gần đây, La Nhi đối nàng thái độ hòa hoãn rất nhiều, nàng còn có thể thường thường mà đi La Nhi bên kia cọ điểm ăn uống. Nay tiểu nhật tử quá đến muốn nhiều vui vẻ, liền có bao nhiêu vui vẻ. Nam Tê hâm mộ đến lợi hại, càng thêm dụng công. Lúc trước hắn đều là chờ Thương Quyết chờ đến ngủ, hiện giờ ban đêm, Nam Tê mỗi một ngày đều là mệt đến hôn mê qua đi. Thương Quyết hồi hồi trở về, thấy đều là Nam Tê ngủ nhan. Ngẫu nhiên, Thương Quyết sẽ phân phó La Nhi, đừng làm cho Nam Tê quá vất vả, thành tiên chuyện này không nội. La Nhi hoan buồn nói, công tử trong lòng nghiệm điện hạ, bản thân liều mạng mà tu tiên, chuyện này không kém nô tỉ. Nói đến phía sau, càng nói càng nhẹ. Ngắm mắt trên giường ngủ đến bất tỉnh nhân sự Nam Tê, suy nghĩ nói, mấy tháng đi qua, đào tiên bản đảo đều ăn, duy độc không thấy công tử trong cơ thể có một chút tiên khí. Lại nhìn một cái kia a tước, ở trường nghi phong phúc trách hạ, một ngụm bàn đảo là có thể thành tiên. Chẳng lẽ là công tử không có thành tiên mệnh số? Là nhi như mày, không khỏi lo lắng, nếu là như thế, liền muốn lịch kiếp mới có thể đánh vỡ mệnh số thành tiên. Thương quyết ổn trọng mà ngồi vào giường biên, rối tay xoa xoa Nam Tê Thái Dương, không đội. Ngủ say nam tê theo bản năng mà cầm thương quyết tay, dán ở trên má, như thế nào cũng không muốn buông tay. Thương quyết liền thuận thế sờ sờ nam tê ấm áp gương mặt, đáy mắt như là rơi xuống ngân hà tinh xa diện tích rộng lớn. Bên ngoài phân loạn, chỉ có lang dịch các có một phương an bình. Đây là thương quyết tận lực vì nam tê dựng cái chán, thiên giới người đến không được nơi này, long cung người chồng cũng tới không được nơi này. Nam tê thật sự liền thành một con tiểu tức nhi, cùng ở trường nghi phong giống nhau, sống yên ổn quá mỗi một ngày. Mà thiên giới cùng yêu giới quan hệ tan vỡ, Thương quyết cùng Ngọc Hành thân là thiên đế phụ tá đắc lực, mỗi một ngày đều phải xử lý tốt nhiều chuyện vụ. Hơn nữa Long tộc chúng tử đoạt đích, phân tranh nổi lên bốn phía, hắn nhật tử liền càng là nước sôi lửa bỏng, liền uống một ngụm thủy thời gian đều không có. Diên Sinh cùng La Nhi ngay từ đầu liền thói quen như vậy bận rộn Thương quyết, cũng thói quen đi phía trước ở thiên cung rơi xuống trụ, hay là là vừa ra trinh liền mấy tháng mấy năm không về ra Thương quyết. Nào hiểu được hiện tại, Thương quyết ngày ngày hồi lang gì các? lại vội đều phải hồi. Chỉ là đã trở lại, đơn giản cũng chính là cùng kia ngủ thâm chim sẻ yêu cùng giường mà miên một nén nhang công phu thôi. La Nhi không hy vọng Thương Quyết buôn ba, đơn giản khuyên Nam Tê hồi chính cư. Kết quả, Thương Quyết vẫn là như nhau thường lui tới mà kiên trì muốn mỗi ngày tới gặp Nam Tê một mặt, canh giữ ở hắn giường biên nhìn lên trong chốc lát mới nguyện nghỉ tạm Này đó, Nam Tê đều là không biết. Hắn chỉ biết chính mình luôn là vài ngày mới có thể nhìn thấy Thương Quyết một mặt, tay đều còn không có năm ấm liền lại muốn tách ra. Nhưng hắn cũng biết, Thương Quyết là thích hắn, ngắn ngủi phân biệt, tổng hảo quá lúc ban đầu ở trường Nghi Phong không còn gặp lại. Nam Đế ngoài ý muốn hiểu được thấy đủ, lại ấu trí mà nhớ mong Thương Quyết. Ngày gần đây thiên giới sự vụ phức tạp, Ngọc Hành cùng Thương Quyết đều thoát không khai thần, vừa lúc gặp Vân Nguyên đóng băng nhật tử tới rồi, Ngọc Hành liền mang theo Vân Nguyên tới Thiên Ngự Điện hướng Thiên Đế thành An. Thiên Đế tuy đối Ngọc Hành cưới thê tử bất mãn, nhưng đối Vân Uyên còn xem như sủng ái. Vân Uyên gọi Thiên Đế thúc phụ, Hành lễ sau liền ngoan ngoan đứng ở một bên. Thiên đế làm tiểu tiên bưng tới riêng chuẩn bị thức ăn, còn ban một lọ quỳnh tương ngọc dịch cấp Vân Nguyên, làm hắn điều trị thân thể. Vân Nguyên cảm tạ thiên đế, lại không thấy được có bao nhiêu thân mật. Hắn ánh mắt tới tới lui lui mà đảo qua quanh mình, trong tay niết lấy điểm tâm cũng chỉ cắn một ngụm. Thằng đến thương quyết duyệt binh trở về, hắn mới kích động mà đứng lên, hướng tới thương quyết đánh tới. Ngọc Hành lập tức quát lớn, "Uyên nhi, ở thiên đế trước mặt không được vô lễ." Vân Uyên miệng, trốn đến thương quyết phía sau. So với Thiên đế, Vân Nguyên càng thích cái này lòng tộc thúc phụ. Nhưng Vân Nguyên là cái thông minh hải tử, hắn biết Thiên đế đối hắn hữu cầu ta đứng, liền chẳng la gân hỏi, Thiên đế thúc phụ, ta hôm nay liền phải đóng băng, ngài có thể hay không làm thương quyết thúc phụ mang ta đi thiên binh chẳng coi một chút. Đối với một cái hải tử thỉnh cầu, Thiên đế xưa nay rộng lượng. Hành thủy bờ sông yêu giới náo động, ngày gần đây cần một người lánh binh đi trấn áp. Ta thả chức cùng Ngọc Hành thương nghị, thương quyết ngươi bồi bồi viên nhi. Một canh giờ sau lại đến đó là Thiên đế là tưởng ở Ngọc Hành cùng Thương Quyết bên trong trọn lựa một người qua đi. Thương Quyết bởi vậy được một canh giờ nhàn rối, Vân Nguyên nắm hắn tay, đi hai bước nhảy một bước, cao hứng vô cùng. Thừa dịp bên người không có tiểu tiên trải qua, Vân Nguyên nhỏ giọng thúc phụ, ta nghe ngươi lời nói, lần trước không có đem ngươi chính cư trú người sự tình nói cho ta phụ quân, liền ta mẫu thân cũng chưa nói. Lần tới chờ ngươi dung băng, ta tặng ngươi một bộ chiến phục. Thương Quyết nhận lời hắn Vân Nguyên nhấp khởi khoai miệng, ơn. Sau một lúc lâu, hắn hoang mang hỏi, chính là thúc phụ, ngươi vì cái gì muốn gạt đại gia đâu? Ngươi không nghĩ làm đại gia biết cái kia chim sẻ ca ca ở tại ngươi chính cư sao? Ngươi không phải thích hắn sao? Nếu là thích, hắn chính là nên ở tại chính cư. Thương quyết ngồi sổn xuống, một lòng tay điểm điểm Vân Nguyên chán, thúc phụ đều có thúc phụ đạo lý. Nô! No. Vân Nguyên che lại chán, nghiêm túc nghĩ nghĩ, chẳng lẽ, chim sẻ ca ca cũng cùng ta mẫu thân giống nhau? Thiên đế thúc phụ không thích ta mâu thân, hắn cũng không thích ta mâu thân ở tại phụ quân chính ở giữa. Bọn họ đạp vân, phía trước chính là thiên binh tràng. Thương quyết xoa xoa vân nguyên đầu, hắn luôn luôn ý lời, nói không nên lời an uổi nói. Vân nguyên biết thương quyết tính tỉnh, liền không vì khó hắn, chỉ khờ dại dôi tay, thương quyết thuận thế bế lên hắn. Vân nguyên ôm thương quyết cổ, hốc mắt có chút ước, hắn thương tâm nói, thúc phụ, ta thật muốn nhanh lên lớn lên, cùng ngươi giống nhau tại đây thiên binh tràng ra lệnh làm một cái đại danh đỉnh đỉnh chiến tiên. Như vậy, đại gia liền sẽ không chê cười ta mẫu thân. Có lẽ là hôm nay lại phải bị đóng băng việc này, chạm đến hài tử mềm mại nội tâm, Vân Nguyên ở thương quyết trong lòng ngực khóc đến thập phần khó chịu. Hắn là cái hảo hài tử, không muốn ở phụ quân trước mặt khóc, càng không muốn ở mẫu thân trước mặt khóc, hắn luôn là quá mức mà hiểu chuyện. Nhưng ở cái này lời nói thiếu ôn nhu thúc phụ trước mặt, Vân Nguyên trước nay đều là thẳng thắn thành khẩn yếu thế. Phần 24 Vân Nguyên nhẹ rộng nước nở nói, Tiểu Tiên liền không thể giống như trên tiên cùng nhau sao Ta mẫu thân lại không có làm sai cái gì, nàng vì ta, lịch kiếp thành nữ quân, còn gặp thiên lôi thiếu chút nữa khó sinh, là ta không biết cố gắng thôi. Thương quyết ôm quá một mặt vân, che khuất bọn họ thân ảnh. Hán vô nhẹ vân nguyên run rảy bả vai, trước sau không nói gì thêm. Thiên giới tôn ti rõ ràng, liền tiểu tiên cùng thượng tiên đều cách cách xa vạn giảm khoảng cách. Ngọc hành năm đó khăng khăng cưới một cái tiểu tiên, đã gặp người sau lưng chỉ chỉ trò trò mấy trăm năm. Hiện giờ... Hắn nam tê lại liền một cái tiểu tiên vị trí đều không có. Yêu cùng tiên, lại nên vượt qua nhiều ít khó khăn mới có thể ưng thuận thành hôn lời hứa. Thương quyết trong lòng như gương sáng, minh bạch chính mình không nên dừng lại bước chân, lại càng không nên nghỉ tạm. Hắn ứng lập hạ càng đánh nước công, liền giống như ngọc hành thượng tiên giống nhau, như vậy mới có thể đem nam tê hộ đến càng tốt. Bên hai có phong phất quá, thương quyết ngữ khí bình đạm, không biết là đối vân Nguyên nói vẫn là đối chính mình nói, thế đạo luôn có gian nan, hoán giận vô dụng. Nhất nhất khắc phục đó là Đây là thương quyết từ nhỏ liền hiểu được đạo lý Lang cờ các trung nhật thăng nguyện lạc Mấy tháng lại quá Nam tê ở không có thương quyết nhật tử Đem toàn bộ tàng thư các quyển sách đều nhìn một lần Nên thuộc đọc, nên bồi nhớ kỹ Một quyển cũng chưa rơi xuống Thế cho nên thiên tử ở bồi hắn đọc sách ghi Trong tay cầm tiên thảo điển tịch thực mau liền hấp dẫn nam tê lực chú ý quyển sách này hắn còn chưa xem qua Thấy thực sự mới lạ Chỉ là không biết là ai đem quyển sách trung phượng hoàng thảo một thiên sẽ xuống bài tờ Nam T đang tiếp nói, thư là buồn hảo thư, chính là phía trước xem người không yêu quý. Thiên tử vì Nam Tê châm trà, mới vừa rồi nộ tì xem quyển sách này xem ngây ngốc, còn hảo trà còn ấm. Thối nay cũng không sai biệt lắm, công tử nên nghỉ tạm. Ta còn tưởng lại xem trong chốc lát, thiên tử, ngươi đi trước ngủ đi. Kêu công tử cũng muốn sớm chút nghỉ ngơi. Nói xong, nàng đem thư đặt ở Nam tê trước người bàn thượng, mở ra kia một tờ, đúng là tàn khuyết vài tờ phượng hoàng thảo. Đi qua trưởng nghi phong Phượng Hoàng thi cốt một chuyện, Nam Tê đối Phượng Hoàng hai chữ cực kỳ mẫn cảm. Hắn để sát vào ánh nến, lật xem vài tờ. Nhưng gần là đệ nhất trang mấy hành tự, liền đủ để hấp dẫn hắn ánh mắt, Phượng Hoàng Thảo, vì Nam tử nghịch thiên sinh con chi tiên thảo. Hắn hầu kết trên dưới vừa động, giống như phát hiện tân bí mật. Nam tử nghịch thiên sinh con. Nam Tê cũng không có xem xong, tàng thư các khắc hoa nguyệt cánh cửa bị một đôi che kín kiếm kén tay đẩy ra. Thương quyết Nam bỏ xuống thư Phong giống nhau đâm tiếng Thương Quyết trong lòng lực, thân mật mà cọ cọ, chúng ta lại ba ngày không gặp mặt. Xin lỗi. Thương Quyết ôm chặt hắn, sắc mặt không được tốt. Tì Nam Tê che miệng lại, hắn đã lâu không phát ra chim sẻ tiếng tê ợ. Thương Quyết lại câu lấy hắn tay, Nam chặt ở lòng bàn tay hồi lâu không bông ra. Thương Quyết, người không vui sao? Không có. Kêu như thế nào? Nam Tê. Thương Quyết gọi hắn, vỗ về hắn gương mặt hôn đi. Nam Tê si mê với Thương Quyết hôn môi. Hắn mềm mại đến giống lâm vào một hồi trong mộng đẹp, không tự giác mà mở miệng, tùy ý thương quyết đòi lấy. Nam Tê học tập năng lực rất mạnh, đi phía trước đối với hôn môi, hắn là xa lạ, hay là là mới lạ. Mà nay hắn lại bị hôn, liền sủi lơ như mặt đường, rơi vào thương quyết trong ngực, không biết xấu hổ mà đòi lấy. Môi lưỡi triền miên, mới vừa uống qua mật trà trong miệng phiếm nhàn nhạt ngọn. Thương quyết chặn ngang bế lên hắn, đem hắn đặt ở trên giường. Thiên giới sẽ không mưa rơi, nhưng Nam Tê trong lòng rơi xuống một hồi mưa xuân ở ngực chân bóng, đại địa vạn vật đều bị bắt thành thâm sắc. Nam tê bị hôn đến thở hồn hển, con người hơi nước mà mịt, hoàng hốt là ở ngày mùa hè ngã vào một con bếp lò trùng, trước tâm trước đến muốn chết qua đi giống nhau. Hắn rất ít có thấy Thương quyết như thế về sớm tới, hắn cũng thập phần quý trọng này, ngắn ngủi thời gian, Thương quyết, ngươi thật lâu không có hô ta. Đúng vậy. Thương quyết trống ở hắn phía trên, nhìn xuống hắn, mặc phát huynh rũ, đầu ngón tay lại lần nữa vuốt ve nam tê mềm mại môi. Nó bị mút đến đỏ bừng. Xung huyết dường như, ta rất nhớ ngươi. Nam T nâng cầm lên, lại hôn một cái thương quyết miệng, như là an vụng mặt đường, ta hảo tưởng nhanh lên thành tiên, cùng ngươi mỗi ngày đều ở bên nhau. Nói, hắn nhấp khởi khoe môi, ngoan ngoắn mà nằm chờ thương quyết trả lời. Thương quyết nữ mày, túi đầu lại hôn, cánh môi cọ sát, ta muốn xuất chi hình. Trước đó, Nam T, ta muốn đưa ngươi đi thần sơn. chương 26 Long Tộc Lục. Thần sơn, vậy ngươi đi đâu? Nam T đôi tay để ở trước ngực, ngăn cách Thương Quyết. hắn mặt đỏ lên, nôn nóng hỏi, người đi bao lâu? Châm thì một năm, nhiều thì mấy năm. Thương Quyết âm điệu châm thấp, ma quân tố cửu kế vị sau, lại nhiều lần ở hành thủy bờ sông sinh sự, cùng thiên giới đã rằng coi nhiều năm. Thiên đế yêu cầu một cái đắc lực người đi lanh minh, ta thỉnh mệnh. Nam T không muốn, bướng bỉnh mà nắm khẩn Thương Quyết tay, ta và người cùng đi. Thương Quyết phản nắm lấy hắn tay, nghe tửa ôn đu. Trong thinh âm lại là lộ ra một cổ không đồng ý làm trái ý tứ, không được hồ nháo. Hắn đem này bốn chữ nói được thập phần quản cũ ghẻ, làm hại Nam Tê tiếp theo nói hết thảy tạp ở trong cổ họng, căn bản nhảy không ra. Ánh nến hơi hơi, Nam Tê quần áo dây lưng tản ra, tùng suy sụp quần áo treo ở gầy ôm thân mình thượng, giống giống mà lộ ra trước ngực một viên. Thương quyết lòng bàn tay lau sạch Nam Tê treo ở lông mi thượng nước mắt, hắn sớm đã vì hắn tìm một cái chỗ an thân, hôm nay sáng sớm, ta đã làm ơn lối đi nhỏ ra thượng tiên. Làm ngươi kế tiếp đi thần Sơn học tập tiên thuật. Ngươi đi theo hắn, có thể học được rất nhiều la nhi giáo không được ngươi đồ vật, có trợ giúp ngươi lĩnh nộ tiên đạo. Còn nữa, thần Sơn có nói xa thượng tiên tòa trấn càng có cái chắn tương hộ, liền ngay cả thiên đế đều dễ dàng vào không được, ngươi ở nơi đó cũng sẽ thực an toàn. Nam Tê hít hít hồng hồng cái mũi, đau khổ trong lòng nước mắt ròng ròng, tựa chôn ở tầng mây trung sân vũ, áp lực nặng nề. Hắn mới không cần đi cái gì thần Sơn, cũng không cần đi theo nói xa thượng tiên học đồ vật Hắn bái trụ Thương Quyết quần áo, trốn vào hắn trong lòng ngực, nước nở càng quái, chính là ta sẽ tưởng ngươi à, ta nếu là tưởng ngươi nên làm cái gì bây giờ. Thương Quyết dừng một chút, cũng liệu đến nam tê trắng ra liền hỏi hắn muốn kia túi lậu đỏ. Theo sau, Thương Quyết ở trang đậu đỏ cầm đại, thả một mảnh chính mình long lân. Thương Quyết thân có đàn hương, bám vào với long lân, bỏ vào cầm đại sau, Nam viên đậu đỏ toàn nhiễm này sợi hương khí. Dục thấy tương tư, mới có cái này cây tương tư. Thương Quyết đem cầm đại hệ hảo Thỏa đáng mà trả lại cấp nam tê, nam tê, ngươi đi theo ta, con đường phía trước liền có thiên nan và nan. Nam tê lắt đầu, ta không cảm thấy khó. Thương quyết liền nói, nay khi phân biệt chính là đạo thứ nhất cửa hải khó khăn. Nam tê cứng họng, tưởng nói cái gì, lại không biết nên nói cái gì, ngây ngốc mà vẫy lưỡng đạo hướt rầm rề lông mi, nhìn chầm chầm thương quyết ôn nhuận con ngươi, trong lòng thiên nôn vạn ngữ đều dung thành một quán thủy. Từ mới quen coi thường, cho tới bây giờ thâm tình mà coi. Thương quyết trong lòng lại vượt qua nhiều ít cửa ải khó khăn. Nam Tê không biết, nhưng hắn sơ biết thế sự, còn chưa có bao nhiêu mài giũa, liền theo thương quyết trở về Lang Dịch Các, sống yên ổn hào trụ. Hắn rõ ràng là một con chim sẻ, vẫn sống đến giống như một con chim hoàng yến cầm y yển ngọc thực, không hiểu được tam giới chung khổ cùng khó. Liên liên khi còn nhỏ duy nhất một chút khó, hắn đều quên đến không còn một mảnh. Ý Yển này xem ra, Nam Đế thật sự là sống được vô tâm không phổi, vui sướng tự nhiên. Nhưng nay khi hắn gặp thương quyết, Liền biết được thế gian chờ đợi cùng bên nhau đều là một loại khác tư vị, là ngọt cũng là dày vò. Nam T quyết định cùng thương quyết đi đối mặt này đạo thứ nhất cửa ải khó khăn. Đi hướng thần Sơn ngày ấy, Nam T chỉ dẫn theo thiên tử cùng A tức này hai cái bên người Tiểu Tiên. La Nhi là lang dịch các quản sự giả, không thể cùng đi. Nàng nghe nói thần Sơn đơn sơ, thật là lo lắng Nam T ở kia trụ đến không thói quen, liền linh tinh vụn vật mà sửa sang lại không ít tiểu đồ vật làm Nam T cùng mang đi, đều là Nam T dùng quán đồ vật đại đến điểm chăn, tiểu đến bút mực, toàn bộ nhất nhất kiểm kê trang lên xe ngựa. Nam kê trước kia cũng chỉ là một con trường nghi phong cây gai tước, ở sơn dã gian thảo đôi chung đều có thể ngủ say, nào dùng đến như vậy tinh tế đối đãi. Nhưng hắn biết La Nhi là lo lắng hắn, cho nên hắn là vui vẻ tiếp thu này hết thảy. A Tước kinh ngạc mà nhìn này giá xe ngựa, quấn lấy Diên Sinh hỏi vì cái gì thiên giới mã đều lớn lên được chút. Diên Sinh nghĩ nghĩ, phát hiện chính mình cư nhiên đáp không được. Cuối cùng Trái lo phải nghĩ nghẹn ra một câu, có lẽ ăn đến tương đối hảo. Đối cái này đáp án cũng không vừa lòng A tức dẫn đầu vào xe ngựa thùng xe chung, cùng thiên tử dịu dít mà trò chuyện lên. Các nàng hai cái muốn theo này đó hành lý cùng đi thần sơn, mà nam tên lại từ thương quyết mang theo trước một bước đến thần sơn. Tiểu tiên cước trình so bất quá thượng tiên, thương quyết đảo mắt là có thể đến địa phương, các nàng này đó tiểu tiên chính là phải tốn thượng mấy cái canh, dở, may mà thiên giới xe ngựa là cái hảo đồ vợn còn có thể mang chút phức tạp hành lý. Thiên giới phong cùng vân đều cùng thế gian bất đồng, nam tê đứng ở đám mây, thấy được ánh nắng chiều kiểu diễm. Hắn lòng mang vạn phần thấp thỏng, co rúm lại ở thương quyết phía sau, sợ hãi mà nhìn phía đã gần trong gang tức thần sơn. trừ bỏ thiên tử cùng á tước, ta còn phải mấy cái tiên hầu cùng lại đây. Thương quyết nhìn ra nam tê bất an, nghị săn trong đầu đánh hồi lâu, lại lần nữa nói, nói xa thượng tiên đệ tử tính cách đều thuộc ôn hòa, sẽ không khi dễ ngươi. Nếu là bọn họ khi dễ ngươi, ngươi chuyển tin nói cho ta. Nam T A một tiếng, vô thố mà ngừng đầu, nhưng ngươi không phải ở đánh giặc sao. Ta đều có biện pháp. Thương quyết tưởng ôm hắn tiến trong lòng ngực A nủi một phen, nhưng tay mới vừa vươn một tức, liền lại lùi về. Trước mắt chính là thần sơn, rất nhiều động tác đều không ổn. Thương quyết tự biết đúng mực, lại khiến cho Nam T một trận mất mát. Cũng may Nam T bất chấp thương tâm, liền nhìn đến tiến đến đón chào nói xa thượng tiên, cùng với hắn đại đệ tử mân thân. Chỉ thấy mân thân lớn lên chính phái, cái đầu lại cao lớn, hoành một đạo kiên cường mặt mày, cùng thương quyết mới vừa nói ôn hòa thật sự là không dính dáng Nam T không chấn định, rán ở thương quyết bên cạnh người, đánh cái chim sẻ cách, đi. Ta này đại đệ tử sinh đến mặt ác, nghĩ đến là làm sợ tiểu công tử. Nói xa thượng tiên không hổ là thiên giới tư lịch cao thâm tiên, hắn hiền lành mà vỗ một phen chính mình dâu bạc trắng, đối nam T như vậy tiểu yêu cũng rất có lê nghĩa, không hề thành kiến. Đây là vì cái gì Thương Quyết sẽ lựa chọn đem Nam Tê đưa tới Thần Sơn. Thương Quyết thành khẩn chấp tay thi lễ, làm phiền thượng tiên, Nam Tê tới Thần Sơn một chuyện, còn thỉnh đối ngoại bảo mật. Trong lòng ta đều có đúng mực, điện hạ chớ có khách khí. Từ trước tiểu nữ không hiểu chuyện, va chạm hôm khắc đế, vẫn là điện hạ hỗ trợ đi nói lý, cầu tình. Nói xa thượng tiên nói đúng là 3 năm trước đây, hắn con gái duy nhất dung mạo nữ quân ở thiên đế trước mặt chống đối cự hôn chuyện này. Bất quá hôm nay tới không vừa khéo. Dung mạo nữ quân lần trước mới ra môn du lịch, không cái mấy năm sợ là cũng chưa về. Thương quyết nguyên bản còn muốn cho nam tê đi theo dung mạo học chút y dề lý, hiện nay xem ra, chỉ có thể từ bỏ. Nam tê giống như là một trương giấy trắng, ngươi cho hắn một phương mặc, một chi bút, hắn có thể viết ra thiên biến vạn hóa trưởng thành tới. Đây cũng là thường quyết ở lang dịch các khi, từ cùng nam tê ở chung chung phát hiện. Nam tê thông thuệ, nếu sinh ở thiên giới, sợ là sẽ không so bất luận cái gì một cái thượng tiên học thức tới kém. Hắn học đồ vẫn mau thấu triệt, thả có thể suy một ra ba. Tàng thư các mây trăm buồn sách thuốc, nam tê đều đã nhớ dục xuống dưới. ngay gần đây, hắn đã có thể phân rõ không ít thảo dược tác dụng. Biết điểm này mân thân rất là cao hứng, trước kia hắn bên người chỉ có một tiểu sư mội dung mạo cùng hắn thảo luận y hệ thuật. Hiện tại tới một con chim xẻ nhỏ, tuy không có y hệ thuật, nhưng sẽ bối sách thuốc, cũng coi như là có thể nói được với lời nói. Mân thân cùng mặt khác tiên quân không giống nhau, hắn nói nhiều, tán gấu lên không dứt là cái hảo ở chung nguyên nhân chính là như thế nói xa thượng tiên ở thương quyết rời đi sau yên tâm mà đem Nam tê giao cho mân thân chiếu cố mà đầu một hồi cùng mân thân nhân vật như vậy giao tiếp Nam Tê tổng cảm thấy không được tự nhiên hắn sợ mân thân kia nói trướcng mắt tổng cảm thấy mân thân cực kỳ giống trước kia ở trường Nghi phong khi dễ chính mình kia chỉ ưng mọi cách kiêng kỳ hạ Nam Tê nhịn không được hỏi xin hỏi tiên quân Nguyên thân là cái gì ta là chỉ ưng Mân thân hảo phóng xoay người chụp một cái chính mình bộ ngực Tiếp theo nói, ngươi là chỉ chim sẽ đi. Nam T nghĩ thầm, ai nha má ơi, thật đúng là chính là chỉ ưng. Đi cái đi, hù chết tước, thương quyết như thế nào đem hắn hướng đóng lửa đưa A. Nam T đỡ chán, hiếu khí vô lực mà ngóng trông A tức cùng thiên tử có thể sớm chút đến, đoán một cái hắn bối rối. Mân thân vừa nghe, vui vẻ, cũng mặc kệ Nam T mặt bộ biểu tình là như thế nào ai hoán, hắn hào sáng nói, ngươi kêu ta mân thân liền hảo, đi, ta mang ngươi đi ăn tiểu cá khô đi. đều là điều tộc Bọn họ thích nhất chính là tiểu cá khô. Bởi vậy, Mân Thân thoáng kéo gần lại cùng Nam Tê khoảng cách. Phần 25. Đi theo Mân Thân bước chân, Nam Tê trong tay nắm tiểu cá khô, trông thấy hoàng hôn nửa gối lên hắn sắp lạc trụ xương phong đỉnh, chiếu ra một bức lười biếng bình thản cảnh tượng. Cách đó không xa dáng đỏ chiếm hơn phân nửa phía chân trời, đem thần sơn rời xa thiên giới yên lặng đột hiện mà ra. Nó ở đám mây dưới, lác ngấp trong nhân gian sơn thủy trung. Mân Thân, ngươi lại như thế nào thành tiên? Nam T bị trước mắt cảnh đẹp mê hoặc, yên tâm tư, khó được chủ động mở miệng cùng mân nói rõ lời nói. Ta mỗi ngày đi theo sư phụ tĩnh tâm tu luyện, dần già liền thành tiên. Mân thân ban đầu là chỉ ưng, bị nói xa thượng tiên thu lưu, là thần sơn trung sớm nhất thành tiên tinh quái, cho nên làm đại sư hình. Mân thân nhìn ra Nam T tâm tư, cười nói, sư phụ dặn dò ta chiếu cấu ngươi, ta sẽ tự tận tâm giáo ngươi. Nhưng ngươi cũng muốn hảo hảo học A, cũng không thể đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày. Vì làm nam tê càng thêm thích hứng thần sơn sinh hoạt, mân thân nghĩ nghĩ, ngươi dọn dẹp dọn dẹp, đổi thân nhẹ nhàng siêm ý đi hè. ta hôm nay trước mang ngươi đi bắt cá chơi. Hắn cười đến thật thà chất phát, lại đột nhiên không giống khi dễ nam tê kia chỉ ưng. Nam tê nghỉ chân, đã nhận ra hắn hảo ý, lập tức cười đồng ý thanh tới, hảo. Ngày hạ màn, A tước cùng thiên tử khoan thai tới muộn, mới vừa bước vào sân, A tước liền kinh hô một tiếng. Toàn bộ sân thập phần giản dị, tràn ngập trường nghi phong hương vị Lúc này chính trực mùa thu, chùi lủi cành cây thượng, treo đầy nam tê nhất am hiểu phơi chế tiểu cá khô. Chúng nó lay động ở gió đêm, giống một trường xuyến tế hắc đèn lồng, dẫn tới A tức chảy dòng nước miếng, ước gì ăn cái sảng khoái. Thiên tử còn lại là bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người, nàng vội vàng bước vào xương phòng tìm người, không gặp nam tê, lại gọi vài tiếng, mới ở xương phòng phía sau trong ao nghe được đáp lại. Nàng cung A tức vội vàng qua đi, nhìn thấy chính là một thân thường phục nam tê. Hắn chính để chân trần. Ở ngày mùa thu nước sông sơ cá Trên bờ có một con giỏ tre Bên trong đã Thỉnh không ít lớn lớn bé bé con cá Công tử, ngươi đây là đang làm cái gì? Thiên tử nôn nóng nói Nam Tê cuốn lên ống tay háo Ngượng ngùng nói, đã lâu không chào cá Nhất thời rừng không được tới Cũng không biết này mấy cái canh giờ Nam Tê đã trải qua cái gì Phía trước còn ở lang dịch các khóc sức mứt Mà không muốn rời đi, luyến tiếp đi Trước mắt cư nhiên đã ở thần sơn chơi đến như cá gặp nước Thiên tử kinh ngạc với Nam Tê thích hướng năng lực Tự nhiên cũng bị A tước chỉnh đến náo tâm. Còn không đợi thiên tử nói cái gì, A tước đã cởi áo ngoài, đi theo nam tê cùng nhau xuống hồ nước sở cá đi. Bọn họ một cái là ăn đảo tiên yêu, một cái là an bản đảo tiểu tiên, tinh lực tràn đầy thật sự. Gặp thích làm sự tình, không làm nó cái suốt đêm sợ là không chịu bỏ qua. Thiên tử bất đắc dĩ, ở nam tê kêu gọi hạ, chỉ có thể giúp đỡ tẩy cá phơi cá. Từ nay về sau, đại khái là muốn quá thượng nàng thành tiên tới nay nhất giản dị một đoạn sinh hoạt. Mà bên kia, xa ở hành thủy bờ sông Thương quyết mất ngủ. Hắn đã thân xuyên màu đen chiến bào, vai trái vánh ánh long lân vì mặc giáp, eo thuốc huyền sắc lụa mang. Hắn trong tay dẫn theo một phen trường kiếm, là dùng Long tộc Nguyên Lao đi về coi tiên sau, nguyên thân duy nhất di lưu cự rằng chế tạo thương hòa kiếm. Nếu là thường ngày tiểu chiến dịch, Thương quyết căn bản không cần dùng đến thương hòa kiếm. Nhưng hành thủy bờ sông chiến dịch đã liên tục mấy năm, yêu giới ma quân tố cựu thủ hạ một đám đều cường chi lại cường, thả quỷ kế đa đoan. Bọn họ không biết ý gì, chiếm cứ hành thủy bờ sông nhiều năm, cũng không tiến công thiên giới. Nhưng đái thiên giới lơi lỏng xuống dưới sau, bọn họ liền khởi bình khiêu khích, như trẻ nhỏ cãi nhau siết gấu chí Thương Quyết có nghĩ tới, Tố cửu tùy ý bọn họ lần lượt khiêu khích thiên giới, là bởi vì hắn tưởng bức ra một người tới. Người này đó là Tố cửu mất tích rất nhiều năm sư phụ, thiên giới liên thần thượng tiên. Trong con trướng, ánh nến mỏng manh, Thương Quyết không có tâm tư đi động nó. Diên sinh một tay xúc lên vải Đưa tới một bình trà nóng, điện hạ, đây là quân ý để điều chế điên giấc trà. Thương Quyết không có tâm tư uống, dơ tay ý bảo hắn bông. Diên sinh liền hỏi, điện hạ là ở lo lắng công tử. Thương Quyết không có phủ nhận, trong mắt ánh ánh đến bức đèn, đầu ngón tay đáp ở trên bàn, phía dưới ấn một trường binh thư đồ. Hắn than một ngụm trường khí, nam tê nhìn qua nhiệt liệt, rồi lại rất là sợ người lạ. Cũng không biết hắn ở thần sơn, tối nay hay không bình yên đi vào giấc ngủ. Nói xong, Thương Quyết nhắm mắt lại mắt Đầu hóc thập phần huấn loạn. Không nghĩ tới, hắn canh cánh trong lòng chim sẻ nhỏ, giờ này khắc này đang ở vui sướng mà sợ cá, cũng cùng A tức vui sướng mà cảm thán một câu, tim đi à, thần sơn thật đúng là cái hảo địa phương. Như thế nào có thể có nhiều như vậy tiểu ngư, chảo đều chảo không xong. Ban ngày trúc chắc, xa cách, nhút nhát sợ sệt, hiện nay là một cái từ cũng đối không đến nam tê trên người. Ở lang dịch các nghẹn hỏng rồi nam tê đi vào thần sơn, quả thực như là cây gai tức bị thả lại núi lớn. Buôn phóng tự nhiên. Hắn còn bởi vì chơi đến thật là vui, mà bỏ lỡ ngày thứ hai sớm khóa, An Mân thân hảo một đốn tận tình khuyên bảo hơn đạo. chương 27 Long Tộc Thất. Đối với phóng tức về núi này một từ lý giải, thiên tử ứng nhất có cảm xúc. Không ra mấy tháng, nàng đã là cái thành thục phơi cá nhà giàu, cũng ở Nam Tê dẫn dắt hạng, nghiên cứu chế tạo ra cây vị tiểu ca khô, hoa quế vị tiểu ca khô, còn có món kho tiểu ca khô. Nhiều đến không đếm được khẩu vị tiểu ca khô. Trở thành Nam T cùng A tức nhàn hạ khi thích nhất điểm tâm. So với ở lang dịch các ngày ngày niệm thư chờ thương quyết trở về nhà, Nam T ở Thần Sơn càng vui vẻ. Hắn thậm chí bắt đầu ở Thần Sơn sư huynh đệ gian bán cá khô, 10 điều tiểu cá khô đổi một lần dạy dỗ, phía trước phía sau học hảo chút thuật pháp. Có chút tiên quân xem Nam T là chỉ tiểu yêu, liền muốn vì khó hắn một chút, dơ tay chính là một đạo tiên mới nhưng dùng tiên thuật. Nam T học không được, liền ngày ngày đi thỉnh giáo mân thân, sau đó thử một lần lại một lần thật kỳ khắc khổ. Mân Thân cười hắn, ta coi ngươi bắt đầu mỗi ngày sở cá phơi cá, liền sớm khóa đều phải đến chế, còn tưởng rằng ngươi không nghĩ hảo hảo học, đối với ngươi thật là thất vọng quá. Nam Tê vội vàng biện giải, các ngươi là tiên, ta là yêu. Không duyên cớ mà dạy ta đồ vật, đại gia trong lòng đều sẽ không được tự nhiên. Không bằng dùng tiểu cá khô tới trao đổi, có tới có lui, mới có thể lâu dài ở chung. Ta trước kia ở trường Nghi Phong cũng thường xuyên trao đổi, nhân tham tinh nhóm giúp ta tìm trái cây thụ. Ta hái được lúc sau liền sẽ phân chúng nó một ít đại. Hắn lại nhảy mà nói lên trước kia ở trường nghi phong nhật tử, duy độc lẩu nói kia chỉ khi dễ hà lương Ưng ừ cũng là có bất đồng, mân thân chính là đành phải ưng. Bởi vì hắn từ điều trị hơi thở, đến thuật pháp vật khí, không một không khẳng khái giáo thụ cấp 5T. Mân thân là nói xa thượng tiên đại đệ tử, là người thật thả chất phát chính phái, nội bộ lại nhất cẩn thận. Đừng nhìn hắn dung mạo bình thường, hắn tiên thuật ở thần sơn gần áp với nói xa thượng tiên. bất quá Mân thân cũng khuyên quá Nam Tê, bọn họ dạy người này đó đều là tiên thuật, không phải bình thường thuật pháp. Người còn chưa thành tiên, là vô pháp sử dụng này đó tiên thuật A. Nhưng ta cảm thấy cái này tiên thuật thật là hủy phong. Nam Tê làm bộ huy ống tay áo đưa tới mấy chỉ trong núi ra tước, hương phấn nói, ta nếu học xong, đưa tới liền không ngừng này mấy chỉ. Thành công ngàn thượng vạn. Như vậy, ta liền còn có thể giúp thương quyết đi đánh giặc. Lập tức liền bại lộ chính mình tâm tư, Nam Tê vội vàng che miệng lại quỷ khuất mà gục xuống hạ đầu, mũi chân đá trên mặt đất một viên hòn đá nhỏ. Nam Tê chiến trường há là cho đùa. Mân thân như suy tư gì, chậm dãi nói, húng hồ ngươi cùng tứ điện hạ này giai đoạn, còn trường. Nhưng mân thân không có quá tư tình như nữ, như thế nào có thể hiểu được Nam Tê tâm tư. Ban ngày, Nam Tê lại là học tập lại là phơi cá khô, vội đến vui vẻ vô cùng, trên mặt tổng mang theo ý cười. Nhưng mỗi khi đêm khuya, Nam Tê liền cầm cầm đại gián ở trước ngực, nghe long lân thượng đàn Hương Nhất biến biến mà mạt khô khốc đôi mắt. ngẫu nhiên, nam tê sẽ ở đầu tháng thu được một phong thương quyết gửi thư. Giấy viết thư bí ẩn, duy ở nam tê trong tay triển khai, là thương quyết vài câu giản ngữ, mới đầu là hỏi nam tê hay không mạnh khỏe, sau lại chậm rãi liền biến thành sổ thu chi giống nhau câu chữ. Hồi hồi triển khai giấy viết thư, đều là thương quyết kia vài câu làm cái gì, ăn cái gì, cùng với, hành thủy bờ sông hoa khai, chết một chi cho người. Tiên thuật biến ảo giấy viết thư trùng lạc ra một đóa trắng hoa Còn chưa nhiễm chiến tranh mùi máu tươi, sạch sẽ thấu triệt, hẳn là mới nở khi đã bị thương quyết chết tới. Nam Tê đem nó dưỡng ở bình hoa trung, để bút cấp thương quyết hồi âm. Hắn nói chính mình ngày gần đây học rất nhiều đồ vật, thần sơn mọi người đều đại hắn thực hảo. Ở chỗ này có vô số tiểu ngư, cũng có rất nhiều giã tức đổi hắn nói chuyện. Còn có, A tước lại trường vóc dáng, nàng càng ngày càng xinh đẹp lạc. Ngày hôm qua, thiên tử cho đại gia làm ăn ngon bánh gạo nếp từ từ. Viết đến cuối cùng. Nam Tê lau lau đôi mắt, khóc không được, chính là rất muốn thương quyết, cũng không biết hắn ở hành thủy bờ sông hay không bình an. Nam Tê không hỏi, là bởi vì hiểu được thương quyết chỉ chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Cho nên Nam Tê thề, hắn nhất định phải học được này nói tiên thuật, cũng nhất định phải thành tiên, hắn không nghĩ cấp thương quyết kéo chân sau. Nam Tê học được chậm, ngẫu nhiên có vài vị tiên quân trêu chọc hắn khi, mân thân đều sẽ giúp hắn nói chuyện. Nói xa thượng tiên cũng là một cái hảo tính tình trưởng giả, bọn họ giáo hội Nam Tê rất nhiều đồ vật cũng làm nam tê ở không có thương quyết sinh hoạt càng thêm cứng cỏi. Nam tê là sẽ trưởng thành. 3 năm thời gian như gió mà qua, nam tê thân có đảo tiên linh khí hộ thể, lại có thần sơn địa mạch cung cấp tiến khí, hắn rung mạo cũng từ 3 năm trước đây sơ tới thần sơn khi tính trẻ con, lột sắc thành giờ này ngày này tinh thần phân chấn. Hắn để chân trần, thang quá hồ nước, mặc phát thúc khởi thành một cái thoải mái thanh tân đuôi ngựa, theo gió chiều sau tảng ra, giống như khoác một vai vẩy mực sơn thủy. Hắn con ngươi thanh triệt Môi răng gian nhảy ra thanh âm lenh lảnh, hướng tới phía trước hô to, mân thân, ta thành công. Mà hắn phía sau, A tước dẫn theo váy, cố hết sức mà đi theo hắn chạy hồi lâu, mệt đến hai má đỏ bừng, còn buồn ra một thân hãn. Nhưng nàng không những không có oán giận, ngược lại là Mỹ tư tư mà xoay một vòng tròn, vì Nam T cao hứng nói, ba năm. Rốt cuộc thành công. Nam T hảo đồng nha. Mân thân đang ở thư phòng đọc sách, bàn thượng pha một hồ trà, nửa trản phiêu hương, hơi khổ. Hắn chậm gì gì mà đứng dậy đi ra ngoài, xúc lên quải phía sau rèm, kinh ngạc. Cách đó không xa, ngàn vạn chỉ chim sẻ động tác nhất chim mà chiều mân thân thư phòng bay tới, tìm tìm đi tì địa khí thế rào rạng, một bộ muốn bao phủ nơi này trần trượng. mau mò. mò anh đi ra ngoài. Mân thân đau đầu, lớn tiếng nói, dùng tiên pháp xua đuổi này ngàn vạn chỉ chim sẻ. Bất đắc dĩ, mặc dù hắn là một giới thiên giới tiên quân, cũng không thắng nổi như vậy nhiều chim sẻ đồng loạt bay tới. Mân thân chịu không nổi kia dịu dít tiếng ồn nào càng đã quên nhắc nhở Nam Tê, hắn làm như vậy sẽ xảo đến còn lại các sư đệ sớm khóa. Tệ nhất chính là, chim sẻ nhóm bất mãn Mân thân đối chúng nó dụng thuật pháp xua đuổi, sôi nổi ở hắn thư phòng phía trên kéo cứt chim mới rời đi. Mân thân. Nam Tê trận mắt há hốc mổm. A tước còn không có tức giận mà hừ một tiếng, ai kêu người dụng thuật pháp đuổi chúng nó, chim sẻ cũng là có tính tình. Mân thân. Nam Tê, ta sai rồi. Theo sau, Nam Tê lại ăn huấn Nhưng nói xa thượng tiên vẫn chưa thật sự trách phạt hắn, còn lại là kinh ngạc cảm thắng với nam tê cư nhiên lấy yêu thân học xong một đạo tiên thuật. Hắn cũng từng nhiều lần tra xét nam tê trong cơ thể hay không có phong ấn, bằng không lấy nam tê tư chất, an đảo tiên tới thần sơn sau vẫn không thành tiên, thực sự là có chút kỳ quái. Chỉ là, nói xa thượng tiên vô luận như thế nào tra xét, cũng không nhìn đến bất luận cái gì phong ấn. Nam tê vì thế mất mát hảo một trận. Nhưng mà, tam giới chung, phong ấn thuật pháp đều có bất đồng. Có chút phong ấn, là bọn họ vô pháp biết được. Đương kim trên đời, cũng chỉ có một vị thượng tiên có cha xét sở hữu phong ấn bản lĩnh. Vị tiên thượng tiên đó là đã mất tích nhiều năm đỡ phong các tôn sư, Liên Thần thượng tiên. 3 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, nó đủ để cho một thiếu niên thối lui ngây ngô tư thái. Nam Tê chính là tốt nhất ví dụ. Thiên tử vì hắn thu thập quần áo khi, tổng cảm thắn nói, công tử hiện tại ăn mặc bạch sam, luôn có tiên nhân cảm giác, nếu không đến gần Còn tưởng rằng là nhà ai tiên quân tới thần sơn. Nàng cong lên đôi mắt cười nói, thần sơn quả nhiên là địa linh nhân cái chỗ, tu hành nhất thích hợp. Nam đế chống cầm đọc sách, trong lòng do dự, nhíu mày, nhưng ta vẫn như cũ không thể thành tiên. Thiên tử buông điệp tốt quần áo, đứng dậy qua đi vì hắn đổ một chản trà ấm, an ủi hắn, công tử chớ có số xuất ruột, mọi việc đều cầu cái duyên phận. Nếu là không có duyên phận, vậy đến đi đánh vài đạo thiên lôi lịch kiếp cầu duyên, nhưng đây là hạ hạ sách. Nhưng mà nam tê lại không biết thiên lôi sự tình, hắn mãn đầu góc đều là thương quyết hồi lâu chưa cho hắn viết thư. Hắn ghé vào bàn thượng, vô tâm đọc sách, thanh âm yếu ớt môi thành, ta khi nào mới có thể nhìn thấy thương quyết ta. Phần 26 Thiên tử thấy vậy, đông nhiên thở dài nói, điện hạ mọi việc bận rộn, hành thủy bờ sông chiến sự cũng không biết khi nào kết thúc. Sáng nay nô tỷ lại nghe mấy cái tiên quân nhắc tới, hiện nay thiên giới long cung trùng long phi liên tiếp chọn sự, thật sự là làm người lo lắng thật sự. Nam Tê ngừng đầu, Long Phi chọn sự. Thiên tử nhẹ rộng, tự hồ. Là phải cho Điện Hạ định ngày hẹn lúc sau thành hôn đối tượng. Điện Hạ là Long Cung Trung Niên kỷ nhỏ nhất hoàng tử, chỉ còn lại có hắn còn chưa có thế thất. Nhưng công tử không cần lo lắng, Long Phi mỗi cách một thời gian liền phải nháo thượng vài lần chuyện xấu, nô tỷ đều nhìn quen. Nàng tổng lấy Điện Hạ không có con nối dõi một chuyện tới khó xử Điện Hạ, khiến cho Điện Hạ cũng thật là phiến áo. Nàng lắp đầu, trách cứ chính mình nói dư thừa nói Nam T muộn thanh nói thầm câu, con nối doi như vậy quan trọng sao? Nô tì nhiều lời. Thiên tử biết sai nói. Thiên tử, ngươi cùng ta nói thực ra. Nếu ta thành không được tiền, thương quyết còn khăng khăng muốn cùng ta thành hôn, kia hắn sẽ bị khó xử sao? Nam Tê cái gì cũng không biết, lại không nghĩ vẫn luôn hồ đồ. Thiên tử do dự mà không dám nói, nhưng nàng biểu hiện đã làm Nam Tê minh bạch rất nhiều. Nam Tê lại hỏi, ta thành không được tiền, cũng không có biện pháp cấp thương quyết sinh cái hải tử. Ta đây cùng thương quyết có phải hay không không thể thành hôn. Thiên tử vừa nghe, sắc mặt trắng bệnh, lập tức quỳ xuống, công tử. Nam Tê vội vàng nâng dậy nàng, biết dưới tình huống như vậy, là lại khó hỏi ra điểm cái gì tới, liền xoay đề tài, ta không có trách cứ ngươi ý tứ, thiên tử, ta, ta đi tìm xem A tức đi. Nàng ở đâu đâu? Hẳn là ở phía trước đường tiên quân kia hốn điểm tâm ăn. Thiên tử cúi đầu, thấy không rõ cái gì biểu tình. Nói xong, Nam Tê đã vội vàng chạy tới trước đường đi. Nghĩ đến cũng là vì mới vừa rồi đề tài xấu hổ.